Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mặt thế chi xuyên thư pháo hôi chỉ nghĩ đương cá mặn của tác giả, giản tam cố. Thể loại, ngôn tình, mặt thế, xuyên thư, dị năng, viễn tưởng, he. Độ dài, 286 chương cộng 3 phiên ngoại Văn án, phi cơ rủi ro sau, văn tiêu tiêu đại nạn không chết nguyên tưởng rằng tất có hạnh phúc cuối đời, lại không nghĩ xuyên qua đến một quyền mặt thế hỏa văn chung thành bên trong trùng tên trùng họ khai cục liền tế thiên pháo hôi tiểu trong suốt. Vì thế văn tiêu tiêu tổng kết pháo hôi sinh tồn tam đại pháp tắc Rời xa nam nữ chủ, rời xa ác độc nữ xứng, thường thụ sinh hoạt tận hưởng lạc thú trước mắt, ủng ấp như vậy tâm tư, văn tiêu tiêu mở ra mặt thế gian nan hành. Xuyên thư liền xuyên thư đi, ít nhất nàng biết rõ nguyên thư nội dung tay cầm xuyên thư bàn tay vàng. Nhưng ai biết gặp cắt ra hắc vô danh nam xứng, cái này ma quỷ trọng sinh trở về chính là nghịch thiên sử mệnh hào hào cốt chuyện bị hắn làm đến lung tung rối loạn.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 Một đống còn tính hoàn chỉnh cao ốc nội thiếu nữ rối tung rong biển tóc dài, bọc chăn ngồi ở trên giường, suối nguồn thanh triệt hổ phách con ngươi lộ ra nghi hoặc. Phi cơ rủi ro còn có thể giữ được một cái mạng nhỏ, nàng Văn Tiêu Tiêu thật là đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. ca một tiếng, môn bị vặn ra, đi vào tới một vị dáng người cao gầy, eo thon chân dài mỹ nữ, nhìn thấy Văn Tiêu Tiêu ngồi thế nhưng ba bước cũng làm hai bước đi lên trước đem này ấn tiến trong ổ chăn. Hảo giả dích bồi ta diễn xong trận này diễn ta nhất định hảo hảo tạ ngươi. Giả dích cái gì diễn kịch, nữ nhân này lại là ai? Giả dích bị cưỡng bách nhắm mắt lại, lỗ tai lại nhanh nhạy vô cùng. Trong phòng lại tiến vào một người, thanh âm trầm thấp lại lộ ra tư tính, dễ nghe thực giả dích còn không có tỉnh. Không có, làm sao bây giờ A ngôn thâm ta lưu lại bồi giả dích đi. Ngôn thâm, tống ngôn thâm, văn tiêu tiêu từ trên giường ngồi dậy bởi vì quá mức kinh ngạc, đôi mắt chừng đến đại đại tình muốn hay không chi tình lưu lại nơi này bồi ngươi? Tống ngôn thâm ngữ khí thả chậm thực tự nhiên dò hỏi. Hạ chi tình, văn tiêu tiêu túm chăn, thật cẩn thận hỏi. Bên cạnh hạ chi tình thấy văn tiêu tiêu ngồi dậy đôi mắt đều thẳng, cái này ngu xuẩn như thế nào không ấn trước đó nói tốt tới. Ta không có việc gì, ta yêu cầu nghỉ ngơi. Văn tiêu tiêu chậm rãi nằm xuống, chui vào trong ổ chăn cự tuyệt giao lưu. Giả dích nàng thoạt nhìn có chút không tốt ta còn là lưu lại. Hạ chi tình còn tưởng lại tranh thủ một chút lưu lại ở trong lâu, bên ngoài nơi nơi đều là những cái đó ghê tởm quái vật, nàng mới không cần đi ra ngoài đâu. Phó, cửa truyền đến một tiếng cười lạnh tần lẫm dựa vào khung cửa bên, khúc chân dài, khoanh tay trước ngực, trên chán toái phát có chút trưởng cúi đầu khi che khuất hắc diệu thạch đôi mắt thanh âm thanh lãnh, giả dích nói nàng yêu cầu nghỉ ngơi, đừng quấy rầy nàng. Hạ chi tình không nói tần lẫm làm việc không lưu tình, nếu nàng tiếp tục muốn lưu lại, nói không chừng sẽ như vậy đắc tội hắn chỉ có thể chừng mắt nhìn liếc mắt một cái trên giường văn tiêu tiêu xoay người rời đi lúc này văn tiêu tiêu bị buồn ở trong chăn tâm tình buồn bực đến cực điểm ông trời vì cái gì không dứt khoát làm nàng đã chết tội gì muốn như thế khó xử nàng phi cơ rơi xuống trước nàng trong tay sắc thật phùng một quyền tận thế sinh tồn tiểu thuyết xem đến mùi ngon hơn nữa phi thường không khéo chính là trong sách nam chủ kêu tống ngôn thâm ác độc nữ xứng là hạ chi tình cái gì ngươi cho rằng văn tiêu tiêu là nữ chủ sao Không, nàng chỉ là liền tận thế lúc đầu cũng chưa khiên quá khứ tiểu pháo hôi. Căn cứ vừa rồi mọi người phản ứng, hiện tại có chuyện mới vừa đi đến tận thế buông xuống thiên từ hạ đại chạy ra mấy người tạm thời đi theo người sống sót cứu hộ đội đi vào lâm thời người sống sót nơi tụ tập vai chính đoàn cũng thức tỉnh dị năng lại còn đều thuộc về tay mơ giai đoạn. Hạ Chi Tình thân là không gian dị năng giả không nghĩ đi theo bộ đội thu vật tư, lúc này mới tin tức quan trọng giả dích bồi nàng diễn kịch mà nguyên chủ Văn Tiêu Tiêu từ nhỏ nhận hết sùng ái, đối người không hề phòng bị cứ như vậy vẫn luôn bị nữ xứng Hạ Chi Tình lợi dụng. Thẳng đến nữ chủ xuất hiện Hạ Chi Tình hại chết Văn Tiêu Tiêu giá hỏa cho nữ chủ. Xem tiêu thuyết khi còn cảm thấy rất thú vị, thậm chí đối cách này cùng chính mình trùng tên trùng họ pháo hôi tỏ vẻ thiết hận hiện giờ Văn Tiêu Tiêu không nghĩ nói chuyện. Xốc lên chăn, Văn Tiêu Tiêu phát hiện dựa vào cửa nam nhân cư nhiên còn không có rời đi. Người như thế nào còn không đi? Văn Tiêu Tiêu nhìn đối phương xuất sắc thân cao cùng dung mạo, không khó suy đoán người này thân phận. Ở trong sách thiên tư cùng thực lực đều có thể so sánh nam chủ nam xứng tần lẫm, bất quá hậu kỳ thư chung đối hắn miêu tả chỉ là ít ỏi số bút bởi vì vai chính đoàn hậu kỳ bản đồ là đế đô căn cứ tần lẫm lại là một mình một người trở về Tây Bắc căn cứ. Tần lẫm không nói chuyện, mà là trên dưới đánh giá liếc mắt một cái văn tiêu tiêu tổng cảm thấy nha đầu này càng thêm xuẩn. Văn tiêu tiêu là con lai từ nhỏ cùng mẫu thân sinh hoạt ở nước ngoài, về nước sau bởi vì không tinh thông hán ngữ, ở trường học khi vẫn luôn thực ỉ lại tống môn thâm. Tần lẫm cùng tống môn thâm là bạn cùng phòng, tận thế trước tự nhiên gặp qua văn tiêu tiêu chỉ là hôm nay đối phương cho hắn cảm giác có chút không giống nhau, viên lượng đôi mắt lộ ra ngây thơ, có vẻ đặc biệt mơ hồ. Chúng ta đi ra ngoài, chính ngươi cẩn thận một chút, có việc đi cách vách tìm phương lối Tần lẫm hôm nay nói có chút nhiều, đáng tiếc hiện tại văn tiêu tiêu là phát hiện không đến kỳ quái, chỉ là gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết. Chờ đến tần lẫm đóng cửa sau khi rời khỏi đây, văn tiêu tiêu nhanh chóng từ trên giường nhảy xuống dưới. Trước mắt cái này trong lâu ở hai ngàn nhiều người, có chút phòng không có giường chỉ có thể phô chút quần áo trên mặt đất nghỉ ngơi, so sánh với tới, văn tiêu tiêu nơi này quả thực là khách quý đãi ngộ. Mà thế lúc đầu, nhân tính còn chưa hoàn toàn mất đi, mọi người còn tin tưởng vững chắc quân đội sẽ mang cho bọn họ đường ra. Già rích mở cửa nhìn thoáng qua bên ngoài, hàng hiên im ắng, một ít không có tác dụng đồ vật bị tùy ý vứt bỏ ở trong góc có vẻ có chút hỗn độn. Khóa kỹ môn, già rích trở lại trên giường, nghĩ đến phụ mẫu của chính mình tâm tình càng thêm khổ sở ké vào trên giường khóc trong chốc lát tài hoa sửa lại tâm thái. Nàng là thủy hệ dị năng giả, dị năng tụ tập trong lòng bàn tay, có thể biến ra một cái lại một cái thủy cầu. Nhắm mắt lại có thể cảm nhận được màu lam lấp lánh vô số ánh sao du tầu ở trong cơ thể, thần bí lại giàu có lực lượng, đây là bị virus tiến hóa qua thân thể. Đốc đốc đốc, cửa vang lên tiếng đập cửa, giả dích một cái không cẩn thận, khống chế thủy cầu liền tạp tới rồi chính mình trên mặt người nháy mắt thanh tỉnh Giả dích lau một phen mặt vội vàng xuống đất đi mở cửa, phía sau cửa là bưng cháo, sụ mặt phương lỗi Ăn cơm, phương lỗi ngữ khí đông cứng, hắn đều không phải là chán ghét văn tiêu tiêu, mà là tính cách chính là như thế. Cảm ơn, giả dích sườn khai thân mình, đem phương lỗi vào nhà. Phương lỗi bưng chén nhẹ nhàng hướng trên bàn một phóng, chén nát. Phương lỗi, qua thật là lợi hại, ngươi là lực lượng dị năng giả sao. Văn tiêu tiêu nghĩ tới cái này phương lỗi sát thật là lực lượng hệ dị năng giả ở vai chính đoàn trung là cái trọng yếu phi thường nhân vật hậu kỳ dị năng đạt tới cao giai khi càng là có thể hám thủ phá núi. Lực lượng dị năng, phương lỗi lộ ra kinh ngạc bộ dáng, hắn cư nhiên cũng thức tỉnh dị năng sao. Đúng vậy, bằng không ngươi như thế nào sẽ có lớn như vậy sức lực. Văn tiêu tiêu nghĩ tới, mà thế lúc đầu nhân loại đối với dị năng còn đang sờ tác giai đoạn hơn nữa, thức tỉnh dị năng thập phần khó khăn cũng liền vai chính đoàn vận khí tốt mỗi người đều có dị năng. Ta ta phải đi thử thử. Phương lỗi kích động đứng lên, gương mặt trướng đến đỏ lên, lại có chút ngượng ngùng nhìn văn tiêu tiêu, giả dích ngươi. Ta còn không đói bụng ngươi đi trước nhìn xem ngươi dị năng đi. Văn tiêu tiêu cười nói, lộ ra một đôi lúm đồng tiền thập phần đáng yêu. Cảm ơn phương lỗi nói một câu liền vội vàng rời đi. Văn tiêu tiêu thì tại trong phòng chống cầm suy tư, nguyên chủ ở trong đội ngũ tồn tại cầm cũng không cao, nhưng là quá cũng không tệ lắm. Cùng nam chính trong sách là Thanh Mai Trúc Mã, lớn lên xinh đẹp ra thế lại hảo quan trọng nhất chính là mặt thế nhất gian nan thời gian còn không có mở ra liền treo. Vì thế, văn tiêu tiêu tổng kết pháo hôi mặt thế sinh tồn tam đại pháp tắc. Rời xa nam nữ chủ, rời xa ác độc nữ xứng, hưởng thụ sinh hoạt tận hưởng lạc thú trước mắt. Uống ấp này như vậy tâm tư, văn tiêu tiêu ăn một cái bánh mì tâm tình dễ chịu không ít. Bên kia phường lỗi thí nghiệm xong sau vội vàng phản hồi, hắn quả nhiên là thức tỉnh rồi dị năng, mấy ngày này nhìn bên người bằng hữu một đám có được bất phàm thực lực, hắn tuy không có ghen ghét lại mất mát thật sự, hiện giờ ngực một cục đá mới tính rơi xuống đất. Chờ trở về mới nghĩ đến, hôm nay văn tiêu tiêu cái kia đại tiểu thư cư nhiên không có phát giận, thật là kỳ quái. chương 2 tuyệt vọng bao phủ mỗi người. Buổi tối tiến đến siêu tập vật tư đoàn xe trở về, trừ bỏ lương thực cùng một ít đồ dùng sinh hoạt còn mang về tới không ít người sống sót. Hạ chi tình không biết đã trải qua cái gì, trở về là trên người dơ hề hề còn mang theo một cổ khó lòng giải thích xú vị. Các người đã về rồi. Văn tiêu tiêu từ trong phòng chạy ra, trên người ăn mặc màu xám nhạt áo bố tóc là nhợt nhạt màu sợi đai tóc quan, xóa tung lại tùy ý khoác ở sau người, cả người đều mềm mại vô cùng. Hạ Chi Tình trong mắt hiện lên một tia ghen ghét dựa vào cái gì thủy hệ dị năng giả là có thể lưu tại trong lâu, cái này ngu xuẩn cương nhiên như vậy may mắn. Nhà Chi Tình, người như thế nào làm cho như vậy dơ, ta cho ngươi phóng hảo thủy, đi tẩy tẩy đi. Văn Tiêu Tiêu tự nhiên chú ý tới Hạ Chi Tình trên mặt ghen ghét chi sắc nàng cười tùm tìm đánh gãy đối phương mơ màng. Cảm ơn ngươi, giả dích. Hạ Chi Tình hoàn hồn, lộ ra một mặt xấu hổ tươi cười. Không khách khí. Nhìn Hạ chi tình đi vào phòng, văn tiêu tiêu mới đi dưới lầu hỗ trợ. Nhìn ra ngoài đội ngũ mang về tới những cái đó quần áo tà tơi người sống sót, văn tiêu tiêu chủ động dẫn người đi cách ly. Nơi này nhiều người như vậy, đồ ăn sớm muộn gì sẽ ăn xong. Tống ngôn thâm hiểu biết giả dích lại đây lưu một vòng, lại cái gì cũng chưa nói liền đi rồi, ngữ khí tạm dừng một cái chớp mắt mới tiếp theo nói. Trương kỳ trưởng quan hẳn là sớm làm an bài. Bên cạnh thân hình cao lớn nam tử trầm tư sau, gật gật đầu ta đã quyết định nhiều nhất ở hạ thành lại đãi ba ngày, chúng ta liền phải rời đi nơi này, theo lộ tuyến bắc thượng. Đi phía trước đến mang đủ trên đường yêu cầu vật tư, mấy ngày nay nhiều triệu tập những người này đi ra ngoài đi. Tần lẫm ăn mặc một thân màu đen đồ thể dục tùng tùng lười nhác dựa vào cửa xe chỗ. Nói dễ hơn làm Trương Kỳ thở dài, này đó người sống sót hiện tại là chim sợ cành cong, đem quân đội coi như cứu mạng rơm dạ, hoàn toàn không muốn đi ra ngoài. Vậy không có biện pháp, nếu bọn họ thật sự không muốn đi ra ngoài nói, đồ ăn chỉ có thể chính mình nghĩ cách. Tần Lẫm là cười, bất quá kia tươi cười không thấy độ ấm, mang theo đến sương hàn. Phía sau, Trương Kỳ cúi đầu tự hỏi Tần Lẫm đề nghị có được hay không, lại ngẩng đầu khi đã nhìn không thấy đối phương bóng dáng. Từ một gian độc lập phòng giản dị dựng phòng cách ly cửa Văn tiêu tiêu chính cầm sách vừa ký lục cách ly giả tên, nàng hôm nay rất là cần lao, một bên phiên trực binh lính có chút thụ sủng nhược kinh. Vị này đại tiểu thư ngày thường chỉ phụ trách phóng phóng thủy, mặt khác chính là cái gì sống đều không làm. Lúc này, một vị 40 tuổi tả hữu phụ nữ đứng ở văn tiêu tiêu trước mặt, đối phương quần áo có chút hỗn độn, tóc càng là lộn xộn bởi vì thời gian dài không có sửa sạch đều dính tới rồi cùng nhau. Tên họ, Lý Hoa Quế, tuổi, 45. Đem tay áo ống quần loát lên ta muốn kiểm tra một chút. Đây là thực bình thường kiểm tra lưu trình, chính là đương văn tiêu tiêu ngẩng đầu khi kia phụ nữ ánh mắt lại tại tà hữu né tránh. Như thế nào, văn tiêu tiêu còn chưa nói xong lời nói, lý hoa quế đột nhiên tiến lên một tay đem này đẩy ra, nàng này đẩy sô đẩy mặt sau người cũng loạn cả lên toàn bộ lầu một đều là lộn xộn. Ngăn lại nàng, nàng cảm nhiễm, kia nữ nhân bàn tay ra tới khi văn tiêu tiêu rõ ràng thấy nàng giấu ở tay áo phía dưới miệng vết thương. Này hô to một tiếng, dưới lầu thế cục càng thêm hỗn loạn, không biết bị ai đẩy một phen, giả dích toàn bộ thân mình về phía sau ngưỡng đi. Văn tiêu tiêu oa, này còn không phải là ngôn tình kịch bản anh hùng cứu mỹ nhân cảnh tượng sao, nếu vị kia anh hùng có thể tiếp được nàng lời nói. Văn tiêu tiêu quỳ dạp trên mặt đất, vẻ mặt khó hiểu nhìn vừa mới đổi tới tần lẫm, ngươi vì cái gì không tiếp được ta. Tần lẫm tựa hồ là mới thấy văn tiêu tiêu, mặt mang ý cười, rụt rè nói, ngượng ngùng, không nhìn thấy. Văn tiêu tiêu tức giận đến muốn chết, hắn chính là cố ý, chẳng lẽ nguyên chủ đắc tội quá hắn. Ở văn tiêu tiêu căm tức nhìn hạ, tần lẫm rút cuộc hạ mình hàng quý cong lưng đem người kéo tới, sau đó dò hỏi hiện tại có thể thấy rõ là cái nào người sao. Bốn phía đều là chạy vội thét chói tay người, phía trước người sống sót cùng còn chưa đăng ký đều hỗn tạp ở bên nhau trường hợp một lần mất khống chế. Không ở nơi này, không biết đã chạy đi đâu tần lẫm lôi kéo văn tiêu tiêu né tránh đám người đem này đưa tới trên lầu sau mới buông ra tay người đi về trước đừng ra tới văn tiêu tiêu bị đẩy mạnh trong phòng bên ngoài ồn ào thanh cũng dần dần bình ổn tựa hồ có tiếng súng vang lên bên ngoài phát sinh chuyện gì hạ chi tình cùng văn tiêu tiêu trụ một phòng lúc này nàng đã tắm rửa xong lộ ra một trương mỹ diễm khuôn mặt chỉ là mặt mày lộ ra khôn khéo không phải thực nhận người thích có người lây nhiễm văn tiêu tiêu nhớ kỹ pháo hôi cách sinh tồn không muốn cùng hạ chi tình từng có nhiều giao lưu người lây nhiễm kia quá nguy hiểm hạ chi tình kinh hô theo sau lại không biết nghĩ đến cái gì lôi kéo văn tiêu tiêu tay nói giả dích ta hôm nay ở bên ngoài tìm một hộp kẹo phân cho ngươi ăn văn tiêu tiêu đôi mắt sáng lấp lánh không gian dị năng giả chính là hào tàng đồ vật a ta không yêu ăn chính ngươi ăn đi Văn tiêu tiêu trả lời làm hạ chi tình sửng sốt nàng một người như thế nào không biết xấu hổ ăn, nếu văn tiêu tiêu chịu nếu muốn, đến lúc đó những người khác hỏi tới liền đẩy đến văn tiêu tiêu trên người thì tốt rồi. Ai ngờ đến cái này Ngô Xuân cư nhiên không mắc lừa. Giả dích người trước kia chính là thực thích ăn kẹo hạ chi tình từ trong không gian lấy ra một khối sô-cô-la, xé mở sau toàn bộ trong phòng đều tản ra mê người thơm ngọt. Ta gần nhất răng đau. Văn tiêu tiêu nói đi đến mép giường ngồi xong. Không bao giờ để ý tới hạ chi tình. Ngô Xuân hạ chi tình ở trong lòng oán hận mắng. Bên ngoài hỗn loạn vẫn luôn liên tục đến buổi tối. Cái kia kêu lý hoa quế nữ nhân đã hoàn toàn bệnh hóa, còn cắn bị thương ba người, cuối cùng toàn bộ bị xử quyết. Văn tiêu tiêu đi ra ngoài ăn cơm khi còn có thể nghe được một ít trong phòng truyền ra tiếng khóc cùng mắng, chỉnh đống lâu đều lộ ra tuyệt vọng. Cầu xin ngươi, cầu xin các ngươi, ta nhi tử thật sự chỉ là phát sốt, hắn không bệnh ô ô một cái phụ nữ ôm chính mình nhi tử cự tuyệt tiến vào phòng cách ly, thỉnh phối hợp nếu cách ly sau không biến dị nói tự nhiên sẽ thả hắn ra. phiên trực binh lính động chi lấy tình hiểu chi lấy lý, ta không thể cùng ta nhi tử tách ra, không thể. nữ nhân cảm xúc thực kích động cuối cùng không có biện pháp chỉ có thể làm nữ nhân cùng con của hắn cùng bị cách ly. văn tiêu tiêu thu hồi ánh mắt đây là mặt thế tàn khốc mà vô tình. Lầu hai bị cách ly ra tới nhà ăn, mỗi người một ngày có thể tới lãnh sớm muộn gì hai bữa cơm, hôm nay bữa tối phong phú chút một đĩa cải trắng xào thịt còn có thể thấy thành phiến thịt. Văn tiêu tiêu đánh xong cơm, lại đối tượng một bàn thoạt nhìn hung thần ác sát nam nhân, vì thế từ bỏ ở chỗ này dùng cơm tính toán, trực tiếp lên lầu. Phía sau, mấy nam nhân ở thấp sọng nói chuyện, lão đại kia tiểu cô nương lớn lên cũng thật xinh đẹp. Một cái gầy nhưng rắn chắc nam nhân trên mặt lộ ra đáng khinh biểu tình. Đó là cái thủy hệ dị năng giả ở trong đội ngũ bảo bối thật sự các ngươi thành thật điểm hung hãn nam nhân cao giọng cảnh cáo nói Dị năng giả có gì đặc biệt hơn người, lão đại ngươi mới lợi hại nhất Gầy nhưng rắn chắc nam nhân nói thầm, lại phóng thấp thanh âm, không có lại xem văn tiêu tiêu rời đi phương hướng Trường ba ta chính là muốn tìm đường chết Văn tiêu tiêu bưng đồ ăn lên lầu, lại không về phòng của mình, xoay người đi tống ngôn thâm bọn họ phòng Làm sao vậy? Tống ngôn thâm cùng phương lỗi đang ở thu thập hôm nay phần đến vật tư, thấy văn tiêu tiêu tiến vào cũng không kinh ngạc, rốt cuộc nàng vẫn luôn đều thực dính tống ngôn thâm. Các ngươi ngày mai còn đi ra ngoài sao? Văn tiêu tiêu chính mình tìm cái địa phương ngồi xuống ăn cơm. Đi ra ngoài, chúng ta lập tức liền phải rời đi nơi này, đi phía trước muốn nhiều thu thập chút vật tư. Tống ngôn thâm đem đồ vật sửa sang lại hảo hảo, một bên trả lời nói. Ta cũng muốn cùng các ngươi đi ra ngoài. Văn tiêu tiêu cắn cái muỗng nói. Không được, tống ngôn thâm không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, vì cái gì, văn tiêu tiêu bất mãn, nàng là thật sự rất thường đi ra ngoài, mà thế như vậy nguy hiểm, không thể vẫn luôn để cho người khác bảo hộ chính mình. Đừng hồ nháo, người thủy hệ dị năng không có lực sát thương, lưu lại nơi này tương đối an toàn. Tống ngôn thâm không có thật sự, văn tiêu tiêu từ nhỏ đến lớn làm chuyện gì đều là ba phút nhiệt độ, muốn nói có cái gì kiên trì nhất lâu, đó chính là cuốn lấy hắn đáng tiếc hắn cũng không thích văn tiêu tiêu chỉ là đem nàng coi như muội muội hung tợn hướng chính mình trong miệng tắt một muộn cơm văn tiêu tiêu ôm hộp cơm thở phì phì rời đi trưởng thành kế hoạch chết non a văn tiêu tiêu che lại cái chán nhìn nganh diện đụng phải tới nam nhân tần lẫm bĩ khi nhướng mày đại tiểu thư đi đường không xem lộ sao ngươi quản ta văn tiêu tiêu bất chấp tất cả dù sao nguyên chủ chính là như vậy ương ngạnh nàng là ở ổn định nhân thiết a Tần lẫm cười khẽ, hắn nguyên bản liền dung mạo ưu tú, này cười càng là tự phụ trung mang theo chút tiêu sái anh khí lộ ra ngoài. Văn tiêu tiêu ôm hộp cơm muốn tìm cái không ai địa phương đem hộp cơm giặt sạch. Quay người lại phát hiện tần lẫm còn ở đi theo chính mình. Người đi theo ta làm gì? Văn tiêu tiêu hung ba ba. Ta còn không có ăn cơm đâu. Tần lẫm một miệng thốt ra, nói đương nhiên. Văn tiêu tiêu suy nghĩ một chút cảm thấy đối phương là coi trọng nàng hộp cơm, vì thế ôm chặt hơn nữa. Đây là của ta, tần lẫm, cuối cùng văn tiêu tiêu vẫn là bị tần lẫm túm đi nhà ăn. ngươi vừa mới đi tìm tống ngôn thâm nói cái gì, tần lẫm nhìn đối chính mình rất có phòng bị tiểu cô nương, cảm thấy đối phương rất có ý tứ. Trước kia như thế nào không phát hiện, ta tưởng cùng các ngươi cùng nhau đi ra ngoài, văn tiêu tiêu giàu dĩ không vui, liền vì cái này, ta mang ngươi đi ra ngoài. Tần lẫm đến là rất thống khoái đáp ứng rồi, nhưng là văn tiêu tiêu đối này tỏ vẻ hoài nghi, thật sự, ngươi đáng tin cậy sao. Tần lẫm thu liệm ý cười. Ngươi nếu là không tin ta nói, cũng chỉ có thể chính mình một người đãi ở chỗ này. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, ngày mai phương lỗi cũng sẽ đi ra ngoài, sẽ không có người bồi ngươi. Ta tin tưởng ngươi, ngươi lợi hại nhất. Văn tiêu tiêu nhanh chóng quyết định vuốt mông ngựa đối với tần lẫm vươn ngón tay cái. Ngày hôm sau, sáng sớm. Văn tiêu tiêu thay một thân thoải mái vận động trang, đem chính mình tóc quan chát thành hai cây bánh quay trèo biển không giống như là đi bên ngoài thu thập vật tư, đến như là đi dạo chơi ngoại thành. Tống ngôn thâm thấy văn tiêu tiêu xuống dưới thời điểm, sụ mặt có chút không kiên nhẫn, không phải làm ngươi thành thật đợi sao. Văn tiêu tiêu bĩu môi, ở trong lòng hò hét ta chính là muốn đi ra ngoài, chính là muốn tìm đường chết. Mang theo nàng đi thôi, lưu nàng một người tại đây cũng không tốt. Tần lẫm trực tiếp cùng tống ngôn thâm nói, tống ngôn thâm nhìn thoáng qua tần lẫm, không có nói cái gì nữa. Chính quy đội ngũ mở ra xe thiết giáp ở phía trước mở đường, mà một ít dị năng giả sẽ khai chính mình xe, như vậy có chút vật tư có thể tính chính mình. Tần lẫm cùng tống ngôn thâm cắt khai một chiếc xe, mà hạ chi tình tắc sớm liền thượng tống ngôn thâm chiếc xe kia. Căn cứ rời xa nam chủ nguyên tắc, văn tiêu tiêu ngồi ở tần lẫm trên ghế phụ. Nhìn văn tiêu tiêu trang điểm, tần lẫm thập phần ác liệt nói. Ngồi ổn đại tiểu thư trong chốc lát đừng hối hận ra tới. Văn tiêu tiêu mắt trợn trắng ta mới sẽ không hối hận đâu. Ba phút sau, một con thiếu trọng mắt tang ti treo ở xa tiền trên kính chắn gió tần lẫm một cái lôi điện dị năng đem này phách đến hy toái còn sót lại thịt thối rán ở xe đầu cùng pha lê thượng tản mát ra tanh hôi hương vị. Văn tiêu tiêu sắc mặt trắng bệch sinh ở hồng kỳ hạ lớn lên ở mật đường nàng nơi nào gặp qua loại này trường hợp. Không nghĩ xem nói có thể nhắm mắt lại. Tần lẫm hiểu nghị nhắc nhở, như, như thế nào nhắm mắt a Văn tiêu tiêu miệng lưỡi khô khốc, nói chuyện cũng lắp bắp. Tần lẫm xoay đầu xem nàng, phát hiện đối phương quả nhiên sợ đến muốn chết lại còn trừng mắt bộ dáng ngốc thấu. Tần lẫm dỗi tay che lại nàng đôi mắt mạnh mẽ giúp nàng khép lại. Văn tiêu tiêu thanh tuyến run rẩy người cái này động tác giống như ở Trần An chết không nhắm mắt người. Tần lẫm, người mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì? Tần lẫm ngữ khí quả thực ghét bỏ đến cực điểm đoàn xe ngừng ở một nhà cỡ trung mua sắm thương trường phụ cận mà thế virus bùng nổ trước có liên tục nửa tháng mưa to thác trời mưa phúc này đó thương trường dòng người cũng không phải rất nhiều cầm súng binh lính đem phụ cận du đãng tang thi bắn phá thanh trừ trong lúc tiếng súng không dứt bên tai văn tiêu tiêu không dám mở to mắt xuống xe đi tần lẫm nhắc nhở một câu bất quá nếu là văn tiêu tiêu không muốn xuống xe hắn cũng sẽ không khó xử nàng. Không nghĩ tới chính là chẳng sợ sợ hãi muốn chết, văn tiêu tiêu vẫn là đi theo xuống xe tần lẫm cảm thấy ngoài ý muốn. Mùi hồi thối theo phong phiêu tán lại đây, bị đánh chết tang thi trên người chảy màu đen nước đặc, văn tiêu tiêu nhớ mũi chân tránh đi, gắt gao đi theo tần lẫm. Bên trong an toàn sao, văn tiêu tiêu thanh âm phát run, không nhất định theo sát ta. Tần lẫm đi nhanh đi phía trước đi tới, vì làm văn tiêu tiêu tự bảo vệ mình còn đưa cho nàng một cây côn sắt Cửa hàng nơi nơi đều là bị tạp toái pha lê, ném đến lung tung rối loạn tạp vật tần lẫm mang theo văn tiêu tiêu hướng ngầm đi. Ngầm một tầng là siêu thị cũng là bọn họ lần này tới chủ yếu mục đích những cái đó đại túi gạo và mì đều bị binh lính dọn đi rồi, văn tiêu tiêu đi theo bọn họ cũng có thể nhặt chút chân giò hôn khói bánh mì gì đó. Ta nếu là không gian hệ dị năng giả thì tốt rồi. Nhìn chính mình bị tắc đến phình phình cặp sách văn tiêu tiêu có chút mất mát. Tần lẫm ở siêu thị dạo qua một vòng trở về. Hai tay chống chân đứng ở một bên, nhìn nàng buồn bực bộ dáng, vừa muốn cười, cuối cùng xách theo văn tiêu tiêu cổ áo đem người túm lên. Nơi này dọn đến không sai biệt lắm, đi mặt trên nhìn xem. Mặt trên đều là trang phục gì đó, thời tiết càng ngày càng lạnh, luôn có dùng được đến thời điểm. Phanh, hai người vừa mới dẫm lên đã đình vận thang máy, trên lầu liền truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh. Theo sau một đạo hắc ảnh nhanh chóng chạy trốn ra tới tần lẫm duỗi tay đem văn tiêu tiêu ôm vào trong ngực đồng thời khác chỉ tay ném một đoàn lôi điện, hắc ảnh động tác nhanh nhẹn kia một kích cư nhiên chưa chung. Tống ngôn thâm cũng theo sát sau đó xuất hiện cùng hắn cùng tồn tại chính là một vị ăn mặc màu đen vận động trang tóc ngắn thiếu nữ, này tay cầm một phen đường đao, động tác nhanh nhẹn. Văn tiêu tiêu trừng lớn đôi mắt, nữ chủ xuất hiện, cẩn thận một chút là tiến hóa tốc độ hình tang thi. Tống ngôn thâm một tiếng nhắc nhở làm mọi người tâm đều lạnh nửa thanh tang thi cư nhiên cũng sẽ tiến hóa. Cùng lúc đó kia tốc độ tang thi đi mà quay lại cư nhiên thẳng tắp chui vào khuôn vác lương thực trong đội ngũ, mới mẻ huyết nhục điều động hắn nhũ đầu nhịn không được mở ra bồn máu mồm to nhắm ngay một người binh lính cổ. chương bốn nguyên thư nữ chủ xuất hiện, nhìn cân treo sợi tóc là lúc có người nổ súng kia tang thi tự hồ có điều cảm ứng, không thể không buông ra đồ ăn tránh đi bay vụt mà đến viên đạn. Trong lúc nhất thời tiếng súng nổi lên bốn phía, nhưng vẫn không có thể đánh chúng kia tốc độ cực nhanh tang thi. Bỗng nhiên một đạo hắc ảnh hiện lên, văn tiêu tiêu xem đến rõ ràng, kia tang thi cư nhiên trực tiếp hướng về phía tống ngôn thâm mà đi. Vì thế, văn tiêu tiêu yên tâm, nam chủ cũng sẽ không chết đáng tiếc văn tiêu tiêu chỉ biết kết quả không biết quá trình kia tang thi nhào hướng tống ngôn thâm khi bị này phong hệ dị năng cản trở một cái chớp mắt nhưng dị năng quá mức nhỏ yếu mà tốc độ hình tang thi tốc độ lại là cực nhanh thế nhưng trực tiếp đem này phát hùm liền ở tang thi hàm răng muốn gặp phải tống ngôn thâm làn ra khi một thanh hẹp trường đường đao xuyên thấu tang thi đại não đa tạ tống ngôn thâm đối thượng thiếu nữ thanh lãnh mắt đen thế nhưng sừng sốt một cái chớp mắt không cần khách khí. Thiếu nữ xoay người hướng kệ để hàng sau đi đến kia mặt sau cương nhiên còn cất giấu một đôi trung niên phu thê cùng một cái tiểu nam hài. Văn tiêu tiêu hiểu rõ, này hẳn là nữ chủ phụ thân cùng mẹ kế. Ồ, ngôn thâm làm ta sợ muốn chết ta lấy ngươi, ngươi. hạ chi tình nghẹn ngào chạy ra rán ở tống ngôn thâm trên người cũng không biết vừa mới chạy đi nơi đâu. Tống ngôn thâm vẻ mặt lãnh đạm đem người đẩy ra, nói ta không có việc gì. Sau đó văn tiêu tiêu liền thấy tống ngôn thâm hướng cái kia tóc ngắn thiếu nữ đi qua, nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì. Hạ chi tình nhìn phía hai người trong mắt mang theo lửa giận. Nơi nào tới giã nha đầu cương nhiên được tống ngôn thâm chú ý. Không được không thể làm nàng hỏng rồi chính mình chuyện tốt thật vất vả mới tiếp cận kinh thành tống gia người thừa kế. Nghĩ hạ chi tình cũng hướng cái kia phương hướng đi đến. Văn tiêu tiêu thấy thế yên lặng lui về phía sau một bước, nàng mới không đi cái kia thị phi nơi trộn lẫn đâu. Ánh mắt liếc hướng vừa mới bị đường đao chém rơi đầu tang thi, bên trong cương nhiên có trợt lóe mà qua ánh sáng. Văn tiêu tiêu bĩu môi, không hổ là nữ chủ, này vận khí cương nhiên chém ra tinh hạch tới. Tần lẫm hiểu biết xà rích nhìn chằm chằm vào tang thi có chút kỳ quái. Không phải sợ hãi sao? Văn tiêu tiêu hoàn hồn đối thượng tần lẫm đánh giá ánh mắt trong lòng hư lạnh một tiếng, Ngươi cái tiểu vai phụ biết cái gì ta chính là tay cầm kịch bản nữ nhân. Tuy rằng trong lòng thực kiêu ngạo, nhưng mặt ngoài văn tiêu tiêu vẫn là lộ ra một mặt ngoan ngoãn tươi cười a lẫm ta muốn cái kia. Tần lẫm theo ngón tay phương hướng vọng qua đi, cũng thấy được tang thi kia một nửa trong đầu cất giấu tinh hạch, vì thế đi qua đi ngồi sổm xem xét. Văn tiêu tiêu đứng ở bên cạnh, nhìn tần lẫm trực tiếp sùng tay đem tinh hạch đào ra, dần dần bộ mặt gi Tới điểm nước rửa rửa tay, tần lẫm đại thiếu gia thói ở sạch xem như hoàn toàn bị trị hết. Nga, văn tiêu tiêu vội vàng ngưng ra thủy cầu, ném cho tần lẫm. Bị nước trôi tẩy quá tinh hạch càng thêm tinh oánh dịch thấu, so trên thế giới bất luận cái gì một loại thủy tinh chế phẩm đều thuần túy. Người biết đây là cái gì? Tần lẫm hỏi, đá quý, văn tiêu tiêu trả lời thực nghiêm túc, tần lẫm, cho ngươi, tần lẫm thưởng thức một chút tựa hồ cũng không cảm thấy hứng thú, liền ném cho văn tiêu tiêu. Văn tiêu tiêu vội vàng tiếp được, nguyên thư trung giả thiết tinh hạch phẩm cấp bất đồng chất chứa năng lượng cao thấp cũng có phân biệt mà bất đồng nhan sắc tinh hạch đối ứng bất đồng dị năng trong suốt sắc đối ứng không gian hệ tinh thần hệ, phong hệ chờ dị năng, màu xanh lục đối ứng mộc hệ chữa khỏi hệ màu lam đối ứng thủy hệ, băng hệ mọi việc như thế, nhiều đếm không xuể. Mà tinh hạch sử dụng khi không thể nuốt phục chỉ có thể dùng dị năng hấp thu, nếu không liền sẽ nổ tan xác mà chết. Văn tiêu tiêu mỗi lần nghĩ đến đây đều sẽ cảm thấy nguyên thư tác giả não động đại cư nhiên áp đặt nhiều như vậy giả thiết. Hiện giờ này cái tinh hạch là trong suốt sắc, chẳng lẽ phải cho tống ngôn thâm hoặc là hạ chi tình. Văn tiêu tiêu quyết đoán nhét vào chính mình trong túi, có cơ hội rồi nói sau, trước mắt không nên tới gần bên kia chiến trường. Tần lẫm thấy nàng bảo bối rừng như đem đồ vật trang hảo, âm thầm chọn chọn kia đà phi nhập tấn mải kiếm, đoán không ra đối phương là đơn thuần thích vẫn là biết thứ này, tác dụng. Bên kia khuân vác công tác đã kết thúc, chương kỳ trưởng quan chính tổ chức đội ngũ rút lui. Tống ngôn thâm bên người đứng vị kia tóc ngắn thiếu nữ cùng hạ chi tình, thấy tần lẫm cùng văn tiêu tiêu lại đây, tống ngôn thâm chủ động giới thiệu đến, vị này chính là tô gia, nàng cùng chúng ta cùng nhau trở về. Văn tiêu tiêu, Nga, tần lẫm, Nga, tần lẫm ánh mắt hài hước, lại không chút nào ngoài ý muốn phương lỗi có một cái cặp sách to lại đây, đối này không có gì phản ứng, chỉ là nhắc nhở mọi người siêu tập thứ tốt sau nhanh lên rời đi. Vì thế Văn Tiêu Tiêu lên lầu chọn vài món quần áo liền chuẩn bị rời đi, xoay người khi thấy lầu hai hơn phân nửa trang phục cửa hàng đều không. Văn Tiêu Tiêu, hạ chi tình cùng Tô Gia này hai cái có không gian người, thật là lệnh người hâm mộ. Tô Gia mang theo cha mẹ hắn cùng đệ đệ, chỉ có thể tế ở đại đội vân vân xe thiết giáp. Chúng ta trên xe còn có địa phương, muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau đi. Tống ngôn thâm chủ động mời. Tô gia cao mày, rõ ràng là muốn cự tuyệt bất quá Tô gia mẹ kế Lý Phượng Chi một phen ôm trong lòng ngực 78 tuổi Nam Hải, nói, vậy cảm ơn các ngươi. Cuối cùng, Lý Phượng Chi Tô phụ cùng Tô Vũ Tế ở tần lẫm xe ghế sau, vừa lúc ba người, đảo cũng không chen chúc. Văn Tiêu Tiêu ngồi ở ghế phụ ám chọc chọc quan sát ghế sau mấy người. Cái này Lý Phượng Chi Hậu Kỳ chính là thiếu chút nữ hải chết nữ chủ người, không nghĩ tới hiện tại như vậy chật vật quần áo trên mặt đều là dơ hề hề trong ánh mắt mang theo sợ hãi cùng kinh hoàng. Uống sữa bò sao, tần lẫm không biết từ nơi nào móc ra một lọ vải trang sữa bò đưa cho Văn Tiêu Tiêu. Văn Tiêu Tiêu chừng lớn đôi mắt ngươi ngươi từ nơi nào làm ra. Đối phương rõ ràng liền cái ba lô cũng chưa mang, cũng không biết đem đồ vật tàng đến nơi nào. ngươi muốn hay không? tần thiếu gia cũng không có muốn giải thích ý tứ muốn nghe dền vang tiếp nhận ôm vào trong ngực mụ mụ ta cũng muốn cùng sữa bò ta cũng muốn uống ghế sau tàu vũ bỗng nhiên hô to lên túm lý phượng chi cánh tay qua lại lay động tàu phủ có chút xấu hổ của mắng tiểu vũ nghe lời chúng ta cũng có đồ ăn vặt bọn họ một nhà phía trước tránh ở thương trường phụ cận tô ra lại thường xuyên đi tìm ăn cho nên trên người đồ ăn còn thực sung túc chẳng qua sữa bò loại đồ vật này hạn sử dụng thực đoàn, chính là có cũng đều uống xong rồi. Tô Hướng Hành, người có ý tứ gì, chính mình không bản lĩnh còn giáo huấn khởi nhi tử tới, đều là ngươi, nếu không phải ngươi chúng ta sớm đến an toàn địa phương đi. Lý Phượng Chi nói thế nhưng bắt đầu khóc lên, này, nếu không đem cái này, Văn Tiêu Tiêu quái ngưỡng ngùng, đều là sữa bò chọc họa a. Không cần, nghe tiểu thư, chúng ta không thể muốn ngươi đồ vật. Tô hướng hành thực kiên quyết một bên hai mẹ con thấy tô phụ nói như thế, gào lớn hơn nữa thanh. câm miệng, bằng không ta không ngại đem các ngươi ném xuống đi. Tần lẫm lạnh lùng nói. Chỉ một thoáng, bên trong xe lặng ngắt như tờ Văn tiêu tiêu yên lặng quay lại đầu thật là ác nhân còn cần ác nhân ma à. Xuống xe khi, Lý Phượng Chi trên mặt mang treo nước mắt mà tô vũ liền càng khoa trương, trên mặt nguyên bản liền đen tuyền, hiện tại càng là giống tiểu hoa miêu giống nhau. Bọn họ làm sao vậy? Tống ngôn thâm thấy vậy hỏi một câu, bọn họ tưởng uống sữa bò, văn tiêu tiêu không đầu không đuôi nói một câu. Tống ngôn thâm còn không có suy nghĩ cẩn thận, liền hiểu biết giả dích ôm ba lô chạy vì thế càng thêm khó hiểu. Trường năm gia nhập cùng mâu thuẫn, tô gia người một nhà trụ vào lâm thời trong căn cứ, hạ chi tình đối này đứng ngồi không yên, hôm nay ở trên xe khi nàng liền phát hiện tống ngôn thâm đối nữ nhân kia không bình thường, tuyệt đối không thể làm nàng đi theo bọn họ. Giả dích ngươi giác không cảm thấy cái kia tô ra thực sẽ làm bộ làm tịch cha. Buổi tối, Văn Tiêu Tiêu vừa mới tắm rửa xong ra tới, liền nghe thấy Hạ Chi Tình dò hỏi. Ta không cùng nàng nói chuyện qua. Văn Tiêu Tiêu xoa tóc yên lặng rời xa Hạ Chi Tình. ngươi xem nàng vẫn luôn đi theo ngôn thâm ca ca, khẳng định có khác sở đồ. Hạ Chi Tình mặt lộ vẻ đắc ý, ngươi không phải thích nhất ngôn thâm ca ca sao, này còn không vội. Chỉ thấy văn tiêu tiêu chậm gì gì ngẩng đầu, nói ta cảm thấy khá tốt nha, môn thâm ca ca không chuẩn liền thích như vậy đâu. Cái gì, hạ chi tình tạch một chút đứng lên, sau đó lại cảm thấy có chút xấu hổ, giả dích ngươi không thích môn thâm sao ta vẫn luôn cho rằng các ngươi là một đôi A. Hạ chi tình xem không hiểu văn tiêu tiêu là thật sự không thích vẫn là ở làm bộ làm tịch chỉ có thể thử nói. Chi tình ngươi hiểu lầm ta chỉ là đem hắn đương ca ca mà thôi, đến nỗi ta tầu tử là ai ta một chút cũng không để bụng. Bất đắc dĩ, giả dích nói ra cha nữ kinh điển chích lời Văn tiêu tiêu nói làm hạ chi tình chấn động Nữ nhân này rốt cuộc làm sao vậy Đốc đốc đốc, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa Văn tiêu tiêu vội vàng đi mở cửa Tần lẫm đứng ở ngoài cửa tuấn Mỹ vô trù Một khuôn mặt thượng mang theo mặt danh ta cười Đi mở cuộc họp, Nga, văn tiêu tiêu không xác định Vừa mới nói hay không bị hắn nghe thấy được Mặt mang hoài nghi chậm rãi đi đến một cái khác phòng đi Hạ chi tình theo sau ra tới tần lẫm thu liễm trên mặt ý cười, duỗi tay ngăn cản một chút. Tần, tần thiếu, hạ chi tình biết tần lẫm lai lịch không nhỏ, ở trường học khi nghe nói qua hắn rất nhiều nghe đồn, lúc này bị tần lẫm theo dõi thế nhưng cả người nhũn ra. Hiện giờ đặc thu thời kỳ, hạ tiểu thư nếu lựa chọn đi theo chúng ta tốt nhất vẫn là đừng giở trò. Tần lẫm ánh mắt như chuẩn ám như hồ sâu, biết đã biết, bị kia ánh mắt một nhìn chằm chằm, hạ chi tình cư nhiên nói không nên lời cái gì cãi lại nói. Phòng nội, Văn Tiêu Tiêu đi vào liền biết Tống Ngôn Thâm muốn nói gì, hắn là tưởng đem nữ chủ làm đến chính mình bên người. Hừ hừ, Tô gia người ngồi ở một bên có vẻ thực câu nệ, trên người mang theo cùng phòng này không hợp nhau chật vật, chỉ có Tô gia nhìn còn tính sạch sẽ, nhưng dọc theo đường đi đều là nàng ở phụ trách rửa sạch tang thi, so le không đồng đều tóc ngắn nhiều ngày chưa tẩy, có vẻ dơ bẩn bất kham, cùng vừa mới tắm rửa xong Văn Tiêu Tiêu hình thành tiên minh đối lập. Văn Tiêu Tiêu đi vào ngồi xuống sau, Hạ Chi Tình cũng vào nhà tới, thấy ở đây người sau, sắc mặt càng thêm không ngờ. Tần lẫm đóng cửa lại, liền như vậy tùy ý dựa vào một bên, cảm giác áp bách cực cường. Kêu các ngươi lại đây là muốn nói một sự kiện, hiện giờ mà thế bắt đầu đã hơn một tháng, hoa quốc hiện giờ hiện trạng còn chưa cũng biết, chúng ta trở lại đế đô đường xá xa xôi, cần thiết quy hoạch một chút tiểu đội tương lai. Nguyên bản Tống Ngôn Thâm cho rằng tìm được quân đội là được hiện tại xem ra quân đội cũng đã cùng quốc gia mất đi liên hệ tình huống xa so mọi người tưởng tượng càng thêm ác liệt. Ngôn Thâm ta là tuyệt đối duy trì ngươi bất quá bọn họ cũng muốn gia nhập chúng ta sao? Hạ chi tình thanh âm nhu nhu lại đem đầu mâu nhắm ngay Tô Gia mấy người. Tô Gia hôm nay đã cứu ta, hơn nữa bọn họ cũng phải đi an toàn địa phương, có thể tiện đường. Tống Ngôn Thâm giải thích nói, nhưng chúng ta đều là dị năng giả. Hạ chi tình ngôn ngoại cố ý ám chỉ mấy người này gia nhập sẽ hạ thấp tiểu đội tiêu chuẩn. Văn tiêu tiêu ở một bên nghe hai người đối thoại, bĩu môi, ngươi là dị năng giả làm sao vậy? Nhân gia chính là nữ chủ, liền tính hậu kỳ vẫn luôn không có dị năng, cũng có thể dựa vào không gian cơm ngon rượu say. Không sai, này bổn tận thế sinh tồn chủ yếu miêu tả tận thế đại tai nạn hậu nhân loại gian khổ sinh hoạt làm vai chính tô ra là không có dị năng, chỉ có thể bằng vào vòng tay kích hoạt tùy thân không gian cùng thông tuệ đại não tới làm giàu. Bất quá nữ chủ không gian cùng bình thường không gian hệ dị năng giả có điều bất đồng, nữ chủ không gian nội thời gian là lưu động, có thể gieo trồng lúc đầu khi thực cấp thực tốc là không thành vấn đề. Ta là không gian dị năng giả một bên tô ra bỗng nhiên mở miệng. Này một câu thành công làm người ghé mắt mọi người đối không gian dị năng giả đều thực cảm thấy hứng thú. Thật tốt quá, như vậy chúng ta đội ngũ liền có hai cái không gian dị năng giả. Văn tiêu tiêu xem nhẹ cổ quái bầu không khí cổ động nói. Tô gia lại là kinh ngạc ngẩng đầu, nàng nguyên tưởng rằng chính mình nói như vậy cũng đủ biểu hiện thực lực không nghĩ tới cái này tiểu đội đã có không gian dị năng giả cứ như vậy nàng cũng không thể có thực tốt trao đổi điều kiện. Đúng vậy, không gian dị năng giả có thể chứa đựng vật tư, đối chúng ta trọng yếu phi thường Tống môn thâm thực vừa lòng văn tiêu tiêu phản ứng, liền xem đối phương ánh mắt đều nhu hòa vài phần Hạ chi tình cắn môi, một lóng tay trong một góc dư lại ba người, liền tính là như vậy, bọn họ ba cái đâu Tuy rằng ta là người thường, nhưng cũng có thể sát tang thi tuyệt đối sẽ không kéo đại ra chân sau Tô phụ lập tức bảo đảm Lý Phượng Chi ôm Nhi Tử cũng cười nói, đúng vậy ta có thể hỗ trợ nấu cơm, giặt quần áo. Lý Phượng Chi nghe trong không khí hoa nhài vị sữa tắm hương khí, lại nhìn ăn mặc sạch sẽ mấy cách người trẻ tuổi, hạ quyết tâm nhất định phải lưu lại. Tô gia mấy người đều biểu hiện ra phối hợp, mà phương lỗi cùng tần lẫm đều là không sao cả thái độ, vẫn luôn làm dẫn đầu người tớ ngôn thâm lại cực lực tán thành mấy người gia nhập cuối cùng không hề ngoài ý muốn tô gia người gia nhập tiểu đội. Hạ chi tình đã tưởng phản đối, lại tưởng lấy lòng tống ngôn thâm, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Nhất muộn hậu thiên, trương kỳ trưởng quan liền sẽ tổ chức đại gia rời đi nơi này, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Cuối cùng tống ngôn thâm nhắc nhở một câu, xem như hội nghị kết thúc. Nghe rền vang đã vây được không được đầu một chút cố tình cuối cùng rời đi thời điểm tống ngôn thâm còn nói một câu, giả rích đi phóng điểm nước làm cho bọn họ rửa mặt một chút. Văn tiêu tiêu. Ngày mai đi, khi trở về cấp quân đội chữ nước trì thả thủy, giả dích đã rất mệt. Vẫn luôn không nói chuyện tần lẫm lại đột nhiên nói, văn tiêu tiêu nghe vậy dùng sức gật gật đầu. Tống môn thâm biết trước mắt toàn bộ cao ốc chỉ có giả dích một vị thủy hệ dị năng cung cấp cả tòa trong lâu dùng thủy, liền không hề nhiều lời, dặn dò mọi người đi ngủ. Lý Phượng chi nghe vậy có chút mất mát còn tưởng rằng rốt cuộc có thể tắm rửa đâu. Dần thế sau thành thị cung thủy hệ thống toàn diện tê liệt trong sông thủy lại bị ô nhiễm có thể sử dụng chỉ có thủy hệ dị năng thủy, một đường đi tới, Lý Phượng Chi một lần đều không có rửa sạch quá thân mình, không chỉ có khó chịu còn mang theo mùi lạ. Hoài như vậy tâm tư, Lý Phượng Chi ngày hôm sau sáng sớm liền gõ vang lên văn tiêu tiêu phòng môn. Mở cửa chính là Hạ Chi Tình, nhìn thấy là Lý Phượng Chi liền tức giận nói, người có bệnh à, đại buổi sáng gõ cái gì gõ. Lý Phượng Chi lui ra phía sau một bước. Không nghĩ tới mở cửa chính là vị này thoạt nhìn thật không tốt chọc nữ nhân, lúc này có việc cầu người, nàng không thể không ăn nói khép nép. Hả cô nương, người có thể hay không kêu giả dích ra tới, vũ nhi thật sự là quá khát ta muốn chút thủy. Hả chi tình quay đầu lại nhìn thoáng qua liền đầu đều mông ở trong chăn văn tiêu tiêu cười lạnh một tiếng. Người nếu là muốn thủy liền chính mình đi đánh thức nàng a Hả chi tình cùng văn tiêu tiêu ở lâu như vậy tự nhiên biết vị này đại tiểu thư là có rời giường khí ngày thường vô luận là ai kêu nàng rời giường đều sẽ bị mắng trên thực tế hiện tại văn tiêu tiêu xác thật bị tức giận đến không nhẹ bị lý phượng chi đánh thức kia một cái chớp mắt giận đến muốn giết người chương 6 ta thực vô tội đát tùy tay ném cho lý phượng chi một lọ thủy văn tiêu tiêu liền tiếp tục nằm xuống ngủ này không phải a Lý Phượng Chi sốt ruột không được nàng không phải muốn uống thủy A, nàng là muốn tắm rửa A, như thế nào một chút thủy quản cái gì dùng. Giả dích ta, văn tiêu tiêu bị phiền không được nguyên bản ở trong mộng tốt đẹp người một nhà nháy mắt biến thành trong thế giới này tang thi, không thể không tiếp thu nàng đã đi vào tận thế cái này hiện thực. sốc lên chăn, gập lên đầu gối, nước mắt ở hốc mắt đào quanh, nàng vừa muốn khóc. Trên thực tế, đi vào nơi này mấy ngày nàng mỗi ngày đều rất thường khóc. Lý Phượng Chi nhìn một lời không hợp liền bắt đầu khóc thiếu nữ, có chút mạc danh, nàng rõ ràng cái gì đều không có làm a thiên a giả dích ngươi làm sao vậy? Hả Chi Tình thấy văn tiêu tiêu bộ dáng tâm sinh một kế, nàng đến là muốn nhìn đắc tội văn tiêu tiêu tô ra người còn có thể hay không lưu lại. Ngươi thật quá đáng, cư nhiên khi dễ giả dích. Hả Chi Tình tiến lên một phen đẩy ra Lý Phượng Chi ai ngờ đối phương cũng là cái không dễ chọc cư nhiên thuận thế liền ngã xuống trên mặt đất. Thanh âm chút nào không yếu, vỗ đùi quát ai ui, còn giảng không nói lý ta cái gì cũng chưa làm a. Ngày mùa thu giảng sáng 5 giờ rưỡi, sắc trời chưa lượng, có người ở hàng hiên la to, dẫn đầu bị đánh thức chính là cách vách tần lẫm. Chỉ thấy tần đại thiếu gia còn buồn ngủ, lực có hỗn độn tóc ngắn phúc ở trên chán, một đôi đen nhánh đôi mắt mang theo rõ ràng không kiên nhẫn, đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn chằm chằm phòng trong mấy người. Ngã trên mặt đất là lối khóc lóc lý phượng chi cảm giác được một cổ hàn ý, ngẩng đầu liền đối với thượng tần lẫm hung ác nham hiểm mắt đen trong lúc nhất thời tiếng khóc hạ nhưng mà ngăn. Văn tiêu tiêu nguyên bản chỉ là muốn khóc một chút kết quả bị hai người nữ nhân ồn ào đến không được liền đầu đều là đau. Lúc này bên tai an tĩnh không ít cũng ngẩng đầu lên. Đồng thời tống môn thâm, phương lỗi, tô gia cùng với tô phụ đều ra tới, hiển nhiên là nghe rõ ai ở nhiễu dân. Vừa mới đã khóc văn tiêu tiêu khóe mắt vẫn là hồng, nàng làn da bạch lúc này ngẩng đầu bộ dáng cực kỳ giống đáng thương hề hề thọ con. Này, đây là làm sao vậy? Tô phụ vội vàng vào nhà đem Lý Phượng Chi kéo tới, đáng tiếc Lý Phượng Chi thấy hiện giờ người nhiều lên, càng thêm không thể rụt rè, lại khóc lóc giống lên, ai ui, đường ra có người đánh ta, người quản hay không a chu lên thanh chín khúc 18 công văn tiêu tiêu xuyên thư trước cũng là cái danh viện thuộc nữ, nơi nào gặp qua loại này trường hợp nhất thời thế nhưng thế nhưng cảm thấy có chút vô ngữ. Này nữ chủ mẹ kế cưng nhiên là cái như thế đánh đá tính cách. câm miệng, lại không câm miệng nói ta nổ súng. Cùng cục một tiếng là tần lẫm kéo ra chốt bảo hiểm thanh âm. Phòng lại lần nữa khôi phục yên tĩnh tần lẫm lạnh như băng thanh âm làm người vô pháp hoài nghi hắn không dám nổ súng. Tống ngôn thâm bị ồn ào đến đau đầu trước ngăn chặn tần lẫm tay. A lẫm, ngươi bình tĩnh một chút sau đó lại xoay người nhìn về phía văn tiêu tiêu cùng hạ chi tình. Sao lại thế này, hạ chi tình một lóng tay trên mặt đất Lý Phượng Chi, là nàng đại buổi sáng phi sông tới còn khi dễ giả dích. Tống ngôn thâm ánh mắt dừng ở văn tiêu tiêu trên người, có lẽ là nàng hiện tại bộ dáng quá đáng thương. Tống ngôn thâm không tự giác chậm lại ngữ khí, giả dích là như thế này sao? Giả dích đừng sợ, nói cho chúng ta biết ngươi vì cái gì khóc, nàng có phải hay không khi dễ ngươi. Hạ chi tình ôm giả dích một bộ ta sẽ bảo hộ ngươi bộ dáng. Tất cả mọi người nhìn văn tiêu tiêu chờ nàng trả lời. Chỉ thấy văn tiêu tiêu xoa xoa đôi mắt, khóe mắt càng thêm đỏ. Thành âm kéo dài, làm ác mộng các ngươi đều ở ta phòng làm cái gì. Mọi người, tống ngôn thâm xoa xoa thái dương, khí thế đột nhiên trở nên sắc bén lên các ngươi đều ra tới. Sớm như vậy. Lại muốn mở họp sao? Văn tiêu tiêu bọc chăn, vẻ mặt vô tội. Người tiếp tục ngủ đi. Đối với vẻ mặt ngây thơ văn tiêu tiêu tống môn thâm hoàn toàn vô ngữ. Văn tiêu tiêu trong lòng cười thầm, cá cùng tay gấu không thể kiêm đến, có thể làm nam chủ cũng thụ thụ ván kẹp khí tâm tình mỹ thật sự. Tất cả mọi người sau khi rời khỏi đây, văn tiêu tiêu cũng không có ngủ tiếp tâm tư, lên rửa mặt một phen, đi lầu bẩy chứa nước chì. Nơi này có phiên trực thủ vệ trông coi, nhìn thấy văn tiêu tiêu lại đây đều mở to hai mắt nhìn. Dĩ vãng vị này đại tiểu thư đều là thỉnh lại thỉnh mới bằng lòng tới, hôm nay như thế nào như thế cần mẫn. Hiện tại có thể phóng thủy sao? Văn tiêu tiêu hỏi, có, có thể, phòng bếp bên kia vừa mới làm tốt cơm, đã dùng không ít. Tuổi trẻ binh lính dáng người chạm đến thẳng tắp đáp lời cũng có nề nếp. Văn tiêu tiêu nhắm mắt lại cảm thụ được dị năng từ thân thể của mình trong máu chậm rãi chảy xuôi, ngưng tụ cuối cùng hội tụ ở chính mình trước mặt giống như một con rồng dài, dũng mãnh vào hồ nước chung. "Nghe tiểu thư, ngươi dị năng là tăng trưởng sao?" Binh lính thấy vậy có chút kinh ngạc, mấy ngày trước trước mặt nữ nhân mới chỉ có thể phóng mãn mấy thùng nước, hiện giờ chỉ là một lát liền rót đầy toàn bộ hồ nước. "Ha ha, là sao?" Văn Tiêu Tiêu có chút trột dạ, phía trước phóng tùy thiếu là bởi vì nguyên chủ vẫn luôn ở lời biếng a. Hơn nữa mấy ngày nay nàng vẫn luôn thực nỗ lực luyện tập dị năng, khẳng định sẽ có một chút tiến bộ đi, ít nhất nàng hiện tại phóng mãn thủy sau không có xuất hiện trong sách miêu tả, dị năng hao hết sau thoát lực hiện tượng. Văn tiêu tiêu trở về thời điểm, tiểu đội hội nghị đã giải tán, không biết tống ngôn thâm nói như thế nào, Lý Phượng chi cư nhiên hướng nàng xin lỗi. Giả dĩ cha thật là thực xin lỗi, buổi sáng xảo đến ngươi. Không biết ngươi hiện tại có hay không thời gian. Văn tiêu tiêu minh bạch Lý Phượng Chi ý tứ, nàng là muốn thủy, bất quá giả dích cũng không keo kiệt tương đối này mấy người muốn ở trong đội ngũ đãi đi xuống, dơ hề hề nhưng làm sao bây giờ? Có thời gian a ta cho ngươi phóng thủy ngươi hảo hảo sửa mặt một chút đi. Rõ ràng Văn tiêu tiêu trong mắt không có châm chọc nhưng Lý Phượng Chi vẫn là cảm thấy tự biết xấu hổ. Phóng hảo thủy sau, Văn tiêu tiêu rời đi tô ra người phòng, trong lúc gặp chính tập thể dục buổi sáng trở về tô ra, đối phương ngăn lại Văn tiêu tiêu. Văn tiêu tiêu mặt lộ vẻ khó hiểu, nữ chủ tìm nàng chuyện gì, không phải là muốn trực tiếp chém chết nàng đi. Chuyện hồi sáng này thực xin lỗi. Tô gia trên mặt mang theo vận động sau ửng hồng, ngượng ngùng nói. Không có việc gì, là ta bị đánh thức sau không vui, cùng A-di không quan hệ. Nói lộ ra một ngụm tuyết trắng hàm răng, trói lọi tươi cười lóa mắt. Tô gia có chút ngoài ý muốn, ngày hôm qua tống ngôn thâm chính là nói vị này văn tiêu tiêu tính tình không tốt hiện giờ xem ra không phải như vậy hồi sự cảm ơn ngươi, tô gia thành khẩn nói lời cảm tạ, sau đó không nói cái gì nữa liền trở về phòng. văn tiêu tiêu nhìn tô gia bóng dáng suy tư, này hào cảm độ soát không thành vấn đề đi. bất quá tô gia nhắc nhở văn tiêu tiêu, mà thế sau phải bảo vệ chính mình chỉ dựa vào dị năng là không được nàng đến con giết chết tang thi bản lĩnh. xem ra nàng hẳn là đi rèn luyện xuống lầu khi văn tiêu tiêu ở cao ốc lầu một nguyên bản tiếp khách đại sảnh thấy một đám hung thần ác sát nam nhân những người này trong miệng ngậm thuốc lá đem chung quanh huân đến yên khí lượn lờ thấy văn tiêu tiêu còn có người thổi cái sắc khí huyết sáo văn tiêu tiêu lui về phía sau nàng vẫn là ngày mai lại rèn luyện thân thể hào trương bảy đi theo ra ngoài trên đường trở về lại vừa lúc gặp đang chuẩn bị đi ra ngoài tần lẫm vì thế văn tiêu tiêu xoay người đuổi kịp hắn ngươi muốn đi đâu Văn tiêu tiêu cùng cái cái đuôi nhỏ dường như, đi ra ngoài, tần lẫm cũng không quay đầu lại nói, chính là bên ngoài rất nguy hiểm, người bất hòa ngôn thâm ca ca bọn họ cùng nhau đi ra ngoài sao. Văn tiêu tiêu tiếp tục đi theo thực mau hai người lại hạ tới rồi lầu một. Đám kia người còn ngồi ở chỗ kia, văn tiêu tiêu túm tần lẫm tay áo mới dám tiếp tục đi ra ngoài, tần lẫm chú ý tới văn tiêu tiêu động tác quay đầu lại nhìn thoáng qua đám kia người, ánh mắt sắc bén. Này cao ốc nguyên bản là một chỗ xây cất hoàn thiện chung cư lâu, mà thế sau bị trương kỳ rửa sạch ra tới làm lâm thời chỗ tránh nạn cửa có thay phiên đổi gác cảnh vệ thấy tần lẫm đi ra ngoài cũng không ngoài ý muốn. Chờ văn tiêu tiêu đi theo tần lẫm ngồi trên ghế phụ sau, tần lẫm mới quay đầu dò hỏi, ngươi không đi cuốn lấy tống môn thâm, luôn đi theo ta làm gì? Ta trước kia thích cuốn lấy hắn, hiện tại không thích không được a Văn tiêu tiêu mắt trợn trắng, hướng trong miệng tắc một cây kẹo que, phình phình quai hàm thực đáng yêu. Sát Đại cô nương tâm tư đoán không ra, tần lẫm không có truy vấn, mà là nhanh hơn chân ga, hướng trong thành chạy đến. Màu đen xe việt dã như một đạo tia chớp xẹt qua tàn toái bất kham đường phố, động cơ thanh hấp dẫn bước chân tập tỉnh tang thi, ngẫu nhiên có động phải tới tất cả đều bị tần lẫm lôi hệ dị năng chém thành cạn bã. Văn tiêu tiêu lộ ra hâm mộ ánh mắt, hâm mộ, người nếu là lôi hệ dị năng còn như thế nào tắm rửa. Tần lẫm đối thượng Văn Tiêu Tiêu khát vọng ánh mắt nhịn không được nhắc nhở nàng một câu. Văn Tiêu Tiêu trên mặt cảm thấy rất có đạo lý, nhưng là cẩn thận tưởng tượng tác giả là nam chủ thân mụ, liền tính chính mình không có thủy hệ dị năng, cũng sẽ có những người khác thức tỉnh, nói không chừng nam chủ sẽ là song hệ dị năng. Chợt chợt chợt ngẫm lại liền hưng phấn. Tần lẫm xe càng khai càng ly chỗ ở xa, văn tiêu tiêu dần dần cảm thấy có chút không thích hợp thẳng đến đối phương đem nàng đưa tới một chỗ sám trắng tường cao sân ngoại trong lòng dự cảm càng ngày càng cường liệt. Người ở trong xe đợi ta một lát liền trở về. Nói tần lẫm đã đi xuống xe trong tay nắm thương tam hạ hai hạ liền phiên tiến sân không thấy. Văn tiêu tiêu đều sợ ngây người, đây là nơi nào a Bốn phía im ắng, văn tiêu tiêu cuộn tròn ở trên chỗ ngồi, lòng bàn tay đều ra hãn. Có thứ gì đụng phải cốp xe, đem thân xe đâm cho nhoáng lên. Còn có thể có thứ gì, văn tiêu tiêu nhắm mắt lại đều có thể đoán được. Cứng đờ truyền qua cổ, động tác so tang thi còn vụng về ba phần. Ánh mắt đối thượng một con ghé vào cửa kính thượng, dương miệng liều mạng cắn xé cửa sổ xe hư thối tang thi, hắn phế phủ bị đào rỗng, ruột cùng dạ dày đều treo ở bên ngoài. Một con mắt cầu toàn bộ biến bạch dư lại một con muốn rớt không xong rũ ở ô thanh trên mặt. Nôn! Văn Tiêu Tiêu chỉ tới kịp dùng quần áo tiếp được nôn, buổi sáng ăn cơm một tia không dư thừa tất cả đều hiến cho này chỉ tang Thi. Tang Thi đối huyết nhục cập người sống hơi thở dị thường mẫn cảm cứ việc có xe che ở bên ngoài, hắn vẫn là vẫn luôn va chạm không chịu rời đi. Che lại dạ dày bình phục hảo tâm tình, Văn Tiêu Tiêu bắt đầu buộc chính mình đi cùng Tang Thi đối diện. Nhìn nhìn bỗng nhiên thứ lạc một tiếng, trước mắt Tang Thi biến thành một câu đốt trọi thân thể, phòng điều khiển môn bị mở ra. Sau đó Văn Tiêu Tiêu liền thấy tần lẫm ném mấy thứ đồ vật ở phía sau tòa tất cả đều là thương. Cùng lúc đó ghế sau cũng đi lên một người, đối phương ăn mặc áo ngụy trang, ngũ quan ngạnh lãng, là trung niên nam nhân. Văn Tiêu Tiêu, đây là ai? Người hảo ta kêu Trương Tuyết Hàng, là ở dịch đặc chủng quân nhân. Trương Tuyết Hàng đối thượng Văn Tiêu Tiêu ướt dầm dê tò mò mắt to chủ động giới thiệu chính mình. Người hảo ta kêu Văn Tiêu Tiêu, Văn Tiêu Tiêu đại não bay nhanh vận chuyển, Trương Tuyết Hàng. Người này không nên xuất hiện ở vai chính trong đoàn A, hoàn toàn không nghe nói qua. Những cái đó thương là chuyện như thế nào? Văn tiêu tiêu ôm dơ dơ áo khoác đi xem tần lẫm. Nơi này mà thấy trước là cái căn cứ quân sự tần lẫm rỗi tay lo một chút văn tiêu tiêu khóe mắt. Người lại khóc, hắn ngón tay mang theo chút vết chai mỏng, sờ qua địa phương hơi hơi nóng lên, văn tiêu tiêu vỗ rớt hắn tay. Không, phun ra mà thôi. Tần lẫm. Nhìn thoáng qua giả dích trong lòng ngực quần áo tần lẫm giúp nàng ném xuống Được rồi, trở về bồi ngươi một kiện tốt Văn tiêu tiêu lộ ra khó có thể tin biểu tình, ngươi còn cất giấu nữ trang Tần lẫm lại lần nữa vô ngữ, hắn mỗi lần đều nói bất quá văn tiêu tiêu Ta muốn học cái kia Trên đường trở về văn tiêu tiêu đối ghế sau thương sinh ra nồng hậu hứng thú Tần lẫm sợ nàng lại khóc thập phần có lệ nói trở về sẽ dạy ngươi Văn tiêu tiêu dựa vào chỗ tựa lưng tượng ánh mắt thanh linh cả người khí chất sạch sẽ lại mềm mại. Trương Tuyết Hàng bỗng nhiên dâng lên một tia hy vọng này thuyết minh bên ngoài vẫn là an toàn địa phương A. Tần lẫm khai đến mau, nhưng là tới thời điểm bọn họ xuyên qua Tây Thành, đi đến Tây Giao, hiện tại trở lại Bắc Thành vẫn là phí không ít công phu. Nơi xa các tang thi đột nhiên sinh động lên, lại đều một đám hướng thành trung tâm chạy tới cứ việc tốc độ không mau, lại phương hướng minh xác. Giống... Nơi xa một tiếng gầm rú truyền đến, đích tai phát hội. Theo này một tiếng giống, càng ngày càng nhiều tang thi từ trong phòng, trong một góc đi ra. Tần lẫm sắc mặt trắng nhợt, sau đó yên lặng nhanh hơn tốc độ. Đó là cái gì? Văn tiêu tiêu che lại lỗ tai, vừa rồi kia thanh gầm rú hình như là nổ vang ở bên tai, không giống như là động vật thanh âm. ti giống, thành thị này tang thi vương xuất hiện. Tần Lẫm biểu tình là xưa nay chưa từng có nghiêm túc, dưới chân chân ga dẫm đến bay nhanh, bất quá 40 phút liền thấy chung cư lâu tiểu khu Đại Môn. Mắng, Tần Lẫm lại đột nhiên dẫm phanh lại, ở Văn Tiêu Tiêu chán sắp đụng phải kính chắn gió khi, bị Tần Lẫm túm cổ áo đề ra trở về. "Ngươi làm gì?" Văn Tiêu Tiêu bất mãn căm tức nhìn Nàng còn tính tốt bởi vì tốc độ xe quá nhanh, ghế sau trương tuyết hàng, 1m85 người cao to lúc này sắc mặt trắng bạch dựa vào cửa xe, liền ý thức đều có chút cứng đờ. Có vấn đề, phanh, một câu còn chưa nói xong, một khối thi thể liền từ trên lầu bị ném xuống dưới. Miệng vết thương đều là mới mẻ, lưu tuyến màu đỏ huyết người này không có bệnh hóa, là bị đồng loại giết chết. Trong lúc nhất thời, ba người ai đều không có nói chuyện. Văn Tiêu Tiêu trừng lớn đôi mắt bỗng nhiên nhớ tới nguyên thư nội dung lâm thời tiểu căn cứ phát sinh náo động nguyên bản ở bên nhau 2.000 nhiều người sống sót chia làm hai phái nhất phái chủ trương rời đi nơi này đi trước phương Bắc an toàn địa phương một khác phái còn lại là cảm thấy có thể đem Hạ Thành coi như căn cứ cuộc sống an ổn ở chỗ này chờ đợi quốc gia cứu viện cuối cùng trương kỳ thượng giáo mang theo nguyện ý rời đi mấy trăm người bước lên Bắc lên đường đồ dư lại người tác giả không có cẩn thận miêu tả chỉ là cuối cùng trôn một cái phục bút chính là Hạ Thành tang thi bạo động. Chúng ta mới rời đi một buổi sáng, nơi này làm sao vậy? Văn tiêu tiêu biết rõ, cố hỏi, trong lòng có điểm đau lòng nàng lưu tại trong lâu đồ vật sớm biết rằng liền không ra đi. Nàng nào biết đâu rằng, nếu hôm nay không đi ra ngoài nói, chỉ sợ tình cảnh sẽ càng nguy hiểm, duy nhất thủy hệ dị năng, ngẫm lại liền biết những người đó sẽ không tha nàng đi. Chúng ta đi đâu, môn thâm ca ca bọn họ đâu? Văn tiêu tiêu đuổi theo hỏi, trước rời đi này, hướng bắc đi. Tần lẫm nhanh chóng quyết định phía trước bọn họ ước định chính là hướng bắc xuất phát tìm kiếm ven đường an toàn căn cứ cho nên liền tính những người khác rời đi cũng sẽ hướng phía bắc đi. Chương 8 ngày đêm kiêm trình lên đường. Tần lẫm tốc độ thực mau cuối cùng ở đang lúc hoàng hôn bọn họ thấy ngừng ở cao tốc giao lộ phụ cận mấy chiếc quân dụng xe thiết giáp. Đến gần mới phát hiện bọn họ là bị cao tốc thượng ô tô chắn ở nơi này. Những cái đó người sống sót trên mặt đều mang theo chết lặng cùng lãnh đạm thấy tần lẫm cùng văn tiêu tiêu mấy người cũng không có gì phản ứng. Cũng may thực mau liền tìm tới rồi tống tớ ngôn thâm bọn họ. Các người đi đâu? Hạ chi tình vừa nhìn thấy văn tiêu tiêu liền hô to lên. Buổi sáng đi ra ngoài dạo quanh không nghĩ tới gặp được người sống sót, vì thế hảo tâm đem người cứu trở về. Văn tiêu tiêu ngữ tốc cực nhanh chuyện xưa biên sinh động như thật. Tần lẫm. Trương Tuyết Hàng lộ ra thân tiện ý cười, các ngươi hảo, ta kêu Trương Tuyết Hàng. Thấy hắn ăn mặc quân nhân phục sức lớn lên lại khổng võ hữu lực, Hạ Chi Tình không nói cái gì nữa, tổng so to ra mấy người kia hữu dụng đi. Chi Tình, ngươi có hay không đem ta đồ trang điểm mang ra tới? Văn tiêu Tiêu đáng thương hề hề nhìn Hạ Chi Tình, Hạ Chi Tình trong lòng phi một tiếng, ngươi như thế nào không chết ở bên ngoài, trên mặt cười khanh khách nói, đương nhiên ta như thế nào sẽ quên đâu. Đến tận cùng phát sinh chuyện gì các ngươi như thế nào sẽ đột nhiên rời đi Tần lẫm hỏi, còn không phải tiết hổ đám kia người, bọn họ cương nhiên đoạt bắn chết người còn mang đi một nửa lương thực vật tư Hạ chi tình oán hận nói, văn tiêu tiêu có chút ngoài ý muốn, hạ chi tình trong không gian đều là đồ ăn, nàng hẳn là sẽ không để ý bị cướp đi vật tư mới là a Dư lại người đều không muốn rời đi Trương tuyết hàng ở một bên nghe xong hồi lâu, mới hiểu được nguyên lai là một ít người không muốn rời đi hiện tại sợ cư trú lâm thời chỗ tránh nạn, lúc này mới ở một đám lưu manh dẫn dắt hạ tiến hành rồi bạo động. Phía trước đợi cao ốc có thể mỗi ngày lĩnh hai lần đồ ăn, bọn họ thói quen loại này an nhàn sinh hoạt tự nhiên không muốn trở ra. Văn tiêu tiêu tỏ vẻ lý giải chẳng qua bọn họ không có dự đoán được mặt thế xa so mọi người tưởng tượng còn muốn tàn khốc. Lúc này Trương kỳ mặt mang khuôn mặt u sầu đã đi tới. Cao tốc nhập khẩu toàn bộ bị phá hỏng, một ít người ở trong xe liền bệnh biến, hiện tại còn bị nhốt ở trong xe. Tổ chức người rửa sạch đi, nơi nào đều là giống nhau. Tống ngôn thâm cùng Trương kỳ thương lượng. Vì thế, mấy người bắt đầu từng người bận rộn, thực mau đại loa liền tuyên bố thông chi, nữ nhân cùng tiểu hài từ toàn bộ trở lại trong xe, nam nhân phụ trách rửa sạch chướng ngại vật trên đường. Ai chúng ta rốt cuộc có thể hay không tìm được an toàn địa phương a? Lý Phượng Chi ôm Tô Vũ, đầy mặt yêu sầu nói. Yên tâm đi, khẳng định sẽ có khẩn cấp tổ chức lên tị nạn mà chúng ta hẳn là tin tưởng quốc gia Tô hướng hành an ủi hai mẹ con. Tô gia dựa vào cửa xe chỗ trước sau thần sắc nhàn nhạt. Hôm nay thời tiết không tốt lắm, sám xịt có một loại mưa gió sắp tới cảm giác văn tiêu tiêu ngồi ở trên ghế phụ bọc bọc trên người quần áo. Phương Nam mùa thu không nên như vậy lạnh chính là mà thế sao cư nhiên không ai phát hiện cái này dị thường. Chẳng lẽ là đại hạ nhiệt độ. Từ chung mặt thế sau lần đầu tiên đại hại nhiệt độ mang đi vô số tê sống sinh mệnh nhân loại vừa mới tân kiến căn cứ ở một lần lâm vào nguy cơ. Chính là này hẳn là nam nữ chủ tới nhà thành căn cứ thời điểm mới bắt đầu a Mở cửa xe, văn tiêu tiêu xuống xe. Giả dích ngươi làm gì đi. hạ chi tình ở trong xe gọi vào, văn tiêu tiêu cũng đã hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Cao tốc đỉnh trệ trên xe có rất nhiều trống không, có bên trong xe tang thi gián ở cửa xe, không ngừng mà va chạm xấu xí mặt khác ở pha lê thượng tựa hồ tuy thời đều phải ra tới. Gió lạnh quá cảnh, văn tiêu tiêu đánh cái rùng mình. Đứng ở bên ngoài làm cái gì? Tần lẫm đã đi tới, trong tay còn cầm một đại thùng xăng. Có điểm lãnh văn tiêu tiêu trà sát tay. Vừa mới mọi người đều ở khí thế ngất trời dịch xe, lúc này rảnh rỗi đồng thời đánh cái rùng mình, thời tiết tựa hồ thật sự biến lạnh tần lẫm cũng sừng sốt, không biết nghĩ đến cái gì, lại xoay người đi tìm Trương Kỳ. 30 phút sau, đoàn xe một lần nữa lên đường. Trương Kỳ không có cấp mọi người nghỉ ngơi thời gian, chuẩn bị ngày đêm kiêm trình lên đường, qua chen chúc đoạn đường mặt sau lộ hảo tàu rất nhiều, như cũ là quân dụng xe ở phía trước mở đường, xe tư gia ở phía sau đi theo. Phía trước ở cao tốc thời điểm, có chút người đã tìm một chiếc không tồi xe cho nên phía sau đi theo xe tư gia nhiều lên. Tống môn thâm bọn họ cũng tìm một chiếc không tồi xe, như vậy đối với trước mắt tiểu đội mấy người tới nói tương đối rộng thùng thỉnh chút. Tô phụ sẽ lái xe cho nên tô ra người độc ngồi một chiếc xe. Hạ chi tình cùng tống môn thâm, phương lỗi ngồi ở cùng nhau, văn tiêu tiêu tắc cùng dư lại người một chiếc. Văn tiêu tiêu biểu hiện như vậy đối với tống môn thâm tới nói có chút xa lạ, vì thế lên xe trước hắn hỏi, giả dích muốn hay không cùng ta cùng nhau đi. Ta cũng sẽ không lái xe, ngồi nơi nào đều là giống nhau. Nghe vậy tống môn thâm gật gật đầu, đành phải thôi. Dọc theo đường đi, mỗi lần nghỉ ngơi cũng chỉ là hơn 10 phút, ở trải qua tỉnh giới tuyến thời điểm, chiếc xe rốt cuộc nhiều lên. Bất quá lẫn nhau chi gian cho nhau phòng bị cũng không có chủ động tới gần trương kỳ đội ngũ. Thẳng đến trương kỳ chủ động đi hỏi thăm mới biết được những người này đều là đi trước nhạc thành thị nạn người sống sót, hơn 10 ngày trước nhạc thành phụ cận liền có tân kiến căn cứ tin tức truyền ra tới chung quanh huyện thành người lục tục hướng bên kia đuổi. Này xem như cái tin tức tốt, mọi người liền lên đường đều có động lực. Cùng lúc đó, trời càng ngày càng lạnh, văn tiêu tiêu trên người xuyên trường khoản áo lông vũ, vẫn là cảm thấy lạnh. Người hẳn là rèn luyện, tần lẫm mặt vô biểu tình nói. Dị năng giả thể chất có điều tăng mạnh so với người bình thường càng thêm chịu rét, văn tiêu tiêu xác thật không nên như vậy lạnh. Nếu là có nước ấm thì tốt rồi, văn tiêu tiêu làm lơ tần lẫm thanh âm âm thầm nghĩ đến. Đột nhiên thẳng nổi lên eo thủy hệ dị năng già có thể hay không khống chế thủy độ ấm đâu. Nói thí liền thí, văn tiêu tiêu bắt đầu ngưng tụ thủy cầu, sau đó khống chế thủy phân tử dần dần thăng ôn thực nhanh tay trong lòng thủy cầu liền truyền đến độ ấm. Nếu có thể biến nhiệt khẳng định có thể liền lạnh Văn tiêu tiêu lại khống chế được thủy ôn biến thấp cuối cùng dần dần kết ra sương hoa, ngưng tụ thành băng cầu. Cuối cùng quá lạnh, văn tiêu tiêu không bắt lấy, rất tới rồi xe dưới tòa m Lúc này lái xe chính là Trương Tuyết Hàng, Tần Lẫm ngồi ở trên ghế sau, nhìn chính mình bên chân băng cầu, vô ngữ hỏi, ngươi không chê lạnh không? Ngươi tưởng uống nước ấm sao? Văn tiêu tiêu quỳ gối trên chỗ ngồi, mặt chiều sau cùng Tần Lẫm nói chuyện. Ngươi có thể khống chế thủy ôn? Tần Lẫm có chút ngạc nhiên, hắn còn không có gặp qua khác dị năng già có này bản lĩnh đâu. Vậy ngươi chẳng phải là có thể nấu mì gói? Trương Tuyết Hàng ngữ ra kinh người. Bọn họ đã nhiều ngày ở trên xe không phải gặm bánh quy chính là ăn bánh mì, đối với nóng hồi ăn chín thật sự không có sức chống cự. Mì gói ở Hà Chi tình kia, ta nơi này có, tần lẫm không biết từ nơi nào móc ra tới mì gói ném cho Văn Tiêu Tiêu. Người như thế nào cái gì đều có, đối với tần lẫm có phải hay không lấy ra một ít ăn đến hành vi, Văn Tiêu Tiêu đã thấy nhiều không trách còn là nhịn không được muốn hỏi một câu. cốp xe còn có nồi người muốn sao? 3 phút sau, văn tiêu tiêu ngồi xuống ghế sau, bắt đầu ôm cái nồi mì gói. Trực tiếp khống chế được trong nồi thủy, lệnh này sôi trào, sau đó đem mì gói cùng gia vị bỏ vào đi, chỉ chốc lát sau hương khí liền phiêu ra tới. Văn tiêu tiêu nghe mà thấy chiếc bình thường nhất bất quá đồ ăn hương khí thiếu chút nữa kích động đến chảy nước miếng. Nàng ăn đến thiếu, dùng chai nhựa cắt một cái giản dị chén, vớt xong sau, dư lại cấp tần lẫm cùng trương tuyết hàng phân. Ăn no sau tần lẫm ngồi ở điều khiển vị tiếp nhận chương tuyết hàng lái xe, văn tiêu tiêu nhìn thoáng qua nàng. Ăn mảnh có phải hay không có chút không tốt, tần lẫm nhướng mày, lười biếng nói, dù sao đều ăn, bọn họ cũng có thể nấu a Kia trong chốc lát dừng xe ngươi đi tẩy nồi, văn tiêu tiêu trột dạ thực, bọn họ này cách làm xác thật có chút không địa đạo Trong chốc lát ngươi đi cho bọn hắn đưa điểm nước ấm thuận tiện hỏi một chút bọn họ muốn hay không nấu mì, nồi có thể mượn cho bọn hắn tần lẫm siêu chủ ý cũng không có bị tiếp thu văn tiêu tiêu mắt trợn trắng sau liền không để ý tới hắn cuối cùng vẫn là trương tuyết hàng đi tẩy nồi trương chín dị năng lực khống chế tăng lên tạm dừng nghỉ ngơi khi văn tiêu tiêu ôm bình nước đi tìm tống ngôn thâm hắn đang ở cùng tô gia nói cái gì đó hai người dựa thật sự gần bộ dáng hạ chi tình đứng ở tống ngôn thâm bên người đối với tô gia rất là phòng bị. tấm tắc thật là tu la chàng phương lỗi thấy văn tiêu tiêu chủ động kêu nàng giả dích ta tới cấp các ngươi đưa nước. Văn Tiêu Tiêu đem bình nước giao cho Phương Lỗi. Nhiệt, các ngươi như thế nào thiêu thủy? Phương Lỗi kinh hỉ lại kinh ngạc. Không phải thiêu là ta dị năng. Văn Tiêu Tiêu nhỏ giọng nói. Sau đó đi phía trước lại nhỏ giọng bổ sung, nếu ngươi muốn ăn nấu mì nói có thể tới tìm ta. Phương Lỗi nắm bình thủy cảm thấy lòng bàn tay ấm áp, lại nghe được nấu mì càng là lộ ra một loại khó lòng giải thích biểu tình tại đây gió lạnh đến xương mùa thu hỏa hệ dị năng cùng thủy hệ dị năng quá hạnh phúc văn tiêu tiêu không biết chính là trừ bỏ nàng mặt khác thủy hệ dị năng già còn không có phát hiện thủy hệ dị năng chân chính lợi hại chỗ vẫn như cũ ở vì nước ấm mà buồn giàu chờ tống ngôn thâm cùng hạ chi tình trở lại trong xe tự nhiên phát hiện xe toa thượng bình nước hạ chi tình cầm lấy một cái kinh hô là nhiệt già dích đưa tới tống ngôn thâm cũng cầm lấy một cái bình nước độ ấm truyền tới trong cơ thể một mảnh út thiếp Vân, giả dích còn nói có thể tìm nàng nấu mì phương lỗi trong giọng nói mang theo hâm mộ, vì cái gì hắn là lực lượng dị năng A. Bọn họ là đã an qua đi, Hạ chi tình lẩm bẩm trên mặt mang theo bất mãn. Văn tiêu tiêu lại cấp tô ra các nàng tặng thủy mới trở lại trong xe, vừa mới đi ra ngoài dạo qua một vòng, giống như cũng không có nàng tưởng tượng như vậy lãnh. Như thế nào, bọn họ có hay không hâm mộ? Tần lẫm rũi tay xoa xoa văn tiêu tiêu đầu tóc nguyên bản liền có chút hỗn độn bị hắn một xoa có vẻ càng rối loạn. Muốn hay không cắt tóc, tần lẫm hỏi, hiện tại toàn bộ trong đội ngũ trừ bỏ văn tiêu tiêu còn giữ một đầu tóc quan, mặt khác cô nương đầu tóc không phải chát lên chính là xén. Đại đa số người lựa chọn xén, bởi vì thời gian dài không tẩy đầu tóc còn không bằng không lưu. Không, đừng đánh ta tóc chủ ý. Văn tiêu tiêu muốn gội đầu tùy thời có thể, liền trậu đều không cần, trực tiếp đem thủy dị năng khóa lại trên đầu thì tốt rồi, cho nên một đầu màu sợi đai tóc quan bị bảo dưỡng thực hảo. Ân, ngươi tóc dài tương đối đáng yêu, tần lẫm tự hồ cũng từ bỏ làm nàng cắt tóc ngắn ngồi đánh giá một chút liền thu hồi ánh mắt. Mặt trời sắp lặn, gió lạnh gào thét mà thế sau núi lộ khó đi, thường thường phải xuống xe hoạt động chướng ngại vật suốt cuộc rời đi hạ thành ngày thứ bảy, đoàn xe xử nhập đi thông nhạc thành quốc lộ các ngươi có hay không phát hiện trên đường tang thi càng ngày càng ít. trương tuyết hàng hỏi, chẳng lẽ bọn họ cũng sợ lạnh? bọn họ còn có thể cảm giác độ ấm sao? văn tiêu tiêu bọc áo lông vũ, tay cầm phích nước nóng, nằm ở rộng mở ghế sau thoải mái thật sự. có lẽ là rét lạnh thời tiết hạ thấp bọn họ sinh động độ, đây là cái tin tức tốt. ít nhất vừa mới thành lập lên căn cứ sẽ không lọt vào tang thi chiều nghiêm trọng đả kích. Tần lẫm vẫn luôn không nói chuyện, hắn trong lòng nghi hoặc vì sao độ ấm giảm xuống đến như thế nghiêm trọng, thời gian có chút không đúng. Trương Kỳ hạ lệnh mọi người tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn, còn có mấy cái giờ là có thể tiến vào nhà thành. Trừ bỏ trong đội ngũ hai vị hòa hệ dị năng giả, những người khác đều không có xuống xe, đoàn xe có tự sắp hàng ở bên nhau tùy thời chuẩn bị xuất phát. Văn tiêu tiêu xem tần lẫm, đói bụng, không phải, ta tưởng thưởng WC, tần lẫm. Tần Lẫm mang theo giả dích hướng cỏ hoang lan tràn ven đường đi, trong lúc không thiếu thấy tương đồng mục đích người. Nơi nào a, tùy ý đều có thể. Tần Lẫm chỉ chỉ phía trước ý bảo nói. Văn Tiêu Tiêu Tiêu Tiêu Thanh nói, ta lại không phải ngươi. Kia làm sao bây giờ a, ta cho ngươi lấy cái bao ni lông bộ trên đầu. Kỳ thật mà thế sau giã ngoại phương tiện sự tình thực thường thấy, đại đa số người đã thích ứng, nhưng hiển nhiên Văn Tiêu Tiêu không thuộc về cái này đại đa số người phạm trù. Ngươi tại đây chờ ta. Văn tiêu tiêu đáng thương vô cùng ngẩng đầu thế nào cũng phải chờ đối phương đáp lại. Đi thôi, tần lẫm sờ soạn một phen nàng đầu, đem người đẩy qua đi. Văn tiêu tiêu hướng trong đi thẳng đến nhìn không thấy bất luận kẻ nào thời điểm, mới bắt đầu phương tiện. A không cần cầu xin các ngươi, buông tha ta cứu ô. Đừng vô nghĩa, ngươi không phải muốn ăn sao, hầu hạ hảo lão tử, này bao mì ăn liền liền về ngươi. Ồ Văn tiêu tiêu mới vừa đứng lên, liền nghe thấy cách đó không xa trong bụi cỏ có kỳ quái thanh âm. Nàng nói như thế nào cũng là 20 tuổi đại cô nương, không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy tự nhiên biết đây là cái gì thanh âm. Mấu chốt là, dã chiến qua kích thích đi. Một trận gió lạnh thổi qua, văn tiêu tiêu vội vàng chạy quá lạnh. Tần lẫm một cây yên chiều xong, lại thổi nửa ngày gió lạnh còn không có thấy văn tiêu tiêu trở về, đang chuẩn bị nhích người đi tìm nàng, liền nhìn ăn mặc màu xanh biển áo lông vũ văn tiêu tiêu chạy tới cơ hồ là đâm tiến trong lòng ngực hắn. Tần lẫm rỗi tay đỡ lấy tiểu nha đầu, chạy cái gì, thấy kỳ quái đồ vật, văn tiêu tiêu lắc lắc đầu, đẩy tần lẫm trở về đi. Đoàn xe chỗ, có hài từ cùng nữ nhân tiếng khóc truyền đến tê tâm liệt phế. Thanh âm này hảo quen tai a, ha ha. Tần lẫm cười lạnh, đi đến gần chỗ mới biết được là Lý Phượng chi cùng Tô Vũ cùng người nổi lên xung đột, lúc này Tô Vũ đang ngồi ở trên mặt đất chu lên. Nắm hắn nam nhân là cái 1m9 cường tráng đại hán. Lộng phiên lão tử đồ ăn đã muốn đi, nào dễ dàng như vậy. Văn tiêu tiêu nhận ra người nam nhân này là trong đội ngũ kia hai cái hỏa hệ dị năng giả chi nhất. Vị tiên sinh này có chuyện hảo hảo nói, tiểu hài tử không hiểu chuyện ngài đồ ăn chúng ta bồi. Tô phụ vội vàng tiến lên nhận lỗi, tư thái rất thấp. Chính là kia nam nhân một chút không nói lý, ngược lại cao giọng mắng, phi, lão tử hôm nay liền lấy hắn mạnh tới thường. Hoa, wow, mụ mụ cứu ta. Bỗng nhiên một đạo lưỡi dao gió bay tới, đánh vào nam nhân trên cổ tay, lập tức khiến cho hắn buông ra tới tô vũ. Vị tiên sinh này thỉnh hào hảo nói chuyện. Tống ngôn thâm thần sắc lạnh băng, khí thế cùng hung hãn nam không phân cao thấp. Sách các ngươi người đông thế mạnh đúng không? Hùng hãn nam thấy Tô Vũ bên này người tương đối nhiều, lại còn có có dị năng giả thái độ không nghĩ phía trước như vậy cường ngạnh. ngươi muốn cái gì ta bồi cho ngươi. Tô gia đứng ở hùng hãn nam trước người, liêu loát tóc ngắn, mảnh khảnh đơn bạc dáng người thu hoạch một đám người lo lắng ánh mắt. Hành A, 20 túi mì ăn liền, thiếu một túi đều không được. Tô gia nhíu mày nàng không gian không thích hợp gửi đồ ăn, bởi vì không gian nội tốc độ dòng chảy thời gian thực mau, giống nhau đồ ăn thực mau liền sẽ quá thời hạn. Nhưng là nàng ở nhìn thấy loại rất nhiều rau dưa cùng trái cây hiện tại đã thành thục Tô gia đang nghĩ ngợi tới Liền nghe thấy Tống Ngôn Thâm nói chi tình cho hắn Ngôn Thâm, Hạ Chi Tình thực không vui Vì cái gì bọn họ muốn thay Tô Gia Hùng hài Tử mua đơn A Chúng ta là một cái đoàn đội Tống Ngôn Thâm lạnh giọng nói Cuối cùng Hạ Chi Tình vẫn là không tình nguyện cầm đồ ăn cấp hùng hãn nam Đệ đồ vật thời điểm còn bị đối phương nắm tay chiếm tiện nghi Hạ Chi Tình hung tợn ném ra Trường mười nhạc thành an toàn căn cứ, tô gia đi theo tống ngôn thâm đứng ở một bên, đối với đối phương như thế hành vi đã cảm kích lại ngượng ngùng, kỳ thật ta có thể chính mình giải quyết. Phía trước nói qua chúng ta là một cái đoàn đội. Tống ngôn thâm nhìn trước mặt cuộc cường nữ hài trong mắt hiện lên một tia đau lòng. Kỳ thật ta có sự tình muốn cùng ngươi nói. Hai người ở chỗ này nói nhỏ, hạ chi tình bị tức giận đến không nhẹ trực tiếp tránh ở trong xe không chịu ra tới. Văn Tiêu Tiêu vươn tay, một mảnh bông tuyết dừng ở lòng bàn tay. Tuyết rơi, quả nhiên mọi người ngẩng đầu liền thấy từng mảnh bông tuyết phiêu nhiên rơi xuống. Không thể lại đợi, lập tức xuất phát. Trương Kỳ động tác cũng thực mau, lập tức tổ chức đoàn xe xuất phát, rời đi. Khi có vài chiếc xe bởi vì nhiệt độ thấp nguyên nhân vô pháp phát động, đành phải bỏ trên xe bộ đội xe lớn. Này quỷ thời tiết, Trương Kỳ trà sát tay, há mồm ha ra một mảnh xương trắng. Mặt trời lặn khi, mọi người rốt cuộc thấy nhà thành căn cứ bóng dáng, nguyên bản cổ thành tường bị thêm cao thêm hậu thiết lập kiểm tra điểm cùng đăng ký chỗ. cửa thành đã có rất nhiều người ở xếp hàng. trương kỳ mang theo người đi đăng ký chỗ dò hỏi thế mới biết tiến vào thành nội là muốn giao nộp vật tư. Không có biện pháp trương kỳ chỉ có thể làm mọi người xuống xe kỳ thật không cần hắn tiếp đón ở nhìn thấy căn cứ đại môn khi liền có người gấp không chờ nổi tiến lên. Chẳng sợ muốn giao nộp vật tư, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện. Trương Kỳ thượng giáo, chúng ta như vậy, đừng qua." Tống Ngôn Thâm mang theo mọi người cùng Trương Kỳ từ biệt. "Cảm ơn các ngươi dọc theo đường đi trợ giúp, nếu nguyện ý lưu tại Nhạc Thành nói, có thể tới tìm ta." Trương Kỳ phi thường luyến tiếc, những người này nhưng đại bộ phận đều là dị năng giả, đi đến nơi nào đãi ngộ đều sẽ không kém. "Cảm ơn Trương Kỳ trưởng quan." Mọi người xôi nổi tỏ vẻ cảm tạ. Mấy người giao nộp vật tư, lại đăng ký tên họ, sau đó mới biết được vào thành sau còn cần bên ngoài thành cách ly 12 giờ mới có thể thật sự trở thành vào ở cư dân. Nam nữ tách ra, nữ sinh cùng ta đi bên này. Một cái 30 tuổi tả hữu phụ nữ cầm tiểu sách vừa tiếp đón mọi người. Bởi vì văn tiêu tiêu mấy người trên người thật sự là quá mức sạch sẽ kia nữ nhân không dám coi khinh thái độ còn tính ôn hòa. Cách ly chỗ âm u ẩm ướt bên trong bảy ký túc xá song tầng giường, một phòng bốn người. Văn Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua thấy không rõ lắm nhan sắc chăn, đáng thương nói: "Chi Tình, chúng ta còn có khăn trải giường sao?" "Còn có ta đưa cho ngươi." Hạ Chi Tình lên tiếng, đưa cho Văn Tiêu Tiêu một cái toái hoa khăn trải giường. Văn Tiêu Tiêu đem chăn phô tại thân hạ, lại trải lên khăn trải giường, chính mình liền bọc áo lông vũ ngồi, nhìn dáng vẻ là không tính toán ngủ. Những người khác đều không có nàng như vậy kiều khí, Lý Phượng chi càng là một ai giường liền ngủ. Tô gia ở văn tiêu tiêu đối diện rất tò mò vị này nuông chiều từ bé đại tiểu thư là như thế nào từ tang thi như núi hạ thành đại học vườn trường chạy ra. Bất quá từ nàng góc độ xem văn tiêu tiêu màu da trắng nõn thiển sắc tóc quan cùng đồng tử tinh xảo xinh đẹp giống cái búp bê tây dương. Ngươi không ngủ sao? Tô gia hỏi. Ta sợ hãi. Văn tiêu tiêu thanh âm mềm mại giống như tùy thời đều ở làm nũng. Yên tâm đi sẽ không có tang thi tiến vào. Tô gia tính cảnh giác rất mạnh, tiến vào phía trước cũng đã khoa kỹ cửa sổ. Ta sợ dơ Tô gia. Một đêm gió lạnh giống sáng sớm mở cửa khi mấy cái nữ hài thế nhưng đều đầy bất động. Thật vất vả mở ra. Một cổ gió lạnh rót tiến vào, mọi người đầu tóc tì đều bị đông lạnh thành thép. Như thế nào, như thế nào, như vậy lạnh. Lý Phượng chi đánh cái run run trên người áo bông một chút tác dụng mặc kệ, giống như không có mặc quần áo giống nhau. Không có bệnh biến người đều lạnh tới rồi căn cứ cư trú tạp. Văn tiêu tiêu đám người đi ra ngoài thời điểm, tần lẫm bọn họ đã ra tới, đang ở thuê đài thương lượng thuê nhà. Các tiên sinh nhìn xem, chúng ta căn cứ có chỉnh thuê cùng linh thuê, trường thuê cùng đoàn thuê, ngài nhưng tự do lựa chọn đâu. Trước đài đứng Mỹ nữ dáng người cao gầy, tươi cười điểm Mỹ. Xin hỏi nơi này là dùng cái gì chi trả? Tống ngôn thâm hỏi, chi trả phương thức có thể dùng đồ ăn, cũng có thể dùng đồ dùng sinh hoạt. Nhìn trước mặt xoái ca trước đài tiểu thư vứt cái mị nhãn. Tống ngôn thâm, chúng ta muốn một cái tiểu phòng ở thì tốt rồi. Văn tiêu tiêu cầm căn cứ thuyên truyền sách chỉ chỉ mặt trên một cái nhà lầu hai tầng. Cái kia là biệt thự Nga. Trước đài tiểu tỷ tỷ cười đến vui vẻ. Văn tiêu tiêu, quái xinh đẹp, phốc tần lẫm nhịn không được cười cười. Hành, vậy cái này. Bọn họ người nhiều, lại có tiểu hài nhi cùng nữ nhân, hẳn là lựa chọn một cái tương đối an toàn độc lập địa phương. Tống ngôn thâm cũng đồng ý, sau đó giao phó một tháng tiền thuê. Trước đại tiểu thư lấy chìa khóa, còn tặng kèm mọi người một cái căn cứ bản đồ, nhiệt tình tiễn đi mấy người. Đi nhanh đi, hôm nay lạnh đến muốn chết. Phương Lỗi run lập cập, sau đó run dậy tay đi lái xe. Khu biệt thự ở Đông khu là toàn bộ căn cứ chỉ an tốt nhất địa phương, cho dù ở mật thế cũng vẫn duy trì sạch sẽ vệ sinh. Đông khu cảnh quang biệt thự 032 hào. Mở cửa, bên trong cư nhiên bị quét tước cực sạch sẽ, bất quá chính là quá sạch sẽ, liền sofa cái bàn đều không có. Nơi này mà thế sao bị càn quét quá đi? Phương lỗi cũng thực vô ngữ. Có giường sao? Mấy người lại lên lầu nhìn nhìn, còn hào trong phòng là có giường. Biệt thự rất lớn, lầu một trừ bỏ phòng khách phòng bếp thư phòng, còn có hai cái phòng, này hai cái phòng trong đó một gian trọng đại cấp tô phụ lý phượng chi trụ, dư lại một cái tương đối tiểu nhân bảo mẫu phòng cấp tô vũ trụ trên lầu có 5 gian phòng, 2 gian ánh sáng mặt trời cấp các nữ hài, dư lại tam gian phương lỗi cùng trương tiết hàng một phòng, tần lẫm cùng tống ngôn thâm từng người một phòng. bất quá mấy cái nữ hài hẳn là như thế nào trụ nhưng thật ra cái nan đề khẳng định phải có hai người ở cùng một chỗ. văn tiêu tiêu đã sớm tuyển hảo phòng ngủ chính, rốt cục nơi này là mang độc lập toilet phòng ở cửa sổ lại đại lại sáng ngời còn mang theo tiểu ban công. Hạ Chi Tình nhìn Văn Tiêu Tiêu, nàng cũng tưởng độc lập trụ một gian ít nhất có thể né tránh vị này đại tiểu thư. Vì thế Hạ Chi Tình đi vào một khác gian phòng, Tô Gia cùng hai người đều không thân, hiển nhiên có chút không biết theo ai. Giả dích làm Tô Gia cùng ngươi trụ, tống ngôn thâm hô Văn Tiêu Tiêu một câu, Nga, Văn Tiêu Tiêu từ trong phòng toát ra đầu tới, hỏi, chữ nước chỉ ở đâu ta muốn dùng thủy? Trong căn cứ thủy đều là yêu cầu dùng vật tư mua, bất quá nếu trong đội có thủy hệ dị năng giả là có thể tránh cho nhiều dao một phần vật tư. Ta mang người đi, tống ngôn thâm mang theo giả dích đi nóc nhà, mở ra chữ nước dương, bên trong đã kết thật dày một tầng băng. Phóng điểm nước ấm đi, văn tiêu tiêu nước ấm rót vào kết nước chung, băng bắt đầu dần dần hòa tan, đồng thời thủy theo ống dẫn chảy vào các trong phòng phương lỗi cùng tần lẫm đang ở nghiên cứu máy phát điện thứ này vẫn là tại đây ra nhà kho ngầm tìm được chẳng qua thiếu điểm dầu diesel chúng ta lần trước ở trạm xăng dầu giống như lộng chút dầu diesel mân mê một hồi lâu mới làm biệt thự thông thượng điện. văn tiêu tiêu trở về thời điểm tô gia đã đem phòng thu thập hảo còn trải lên tân khăn trải giường ta tùy tiện tìm người thích cái này nhan sắc sao tô gia đối với văn tiêu tiêu nhưng thật ra tràn ngập thiện ý Văn tiêu tiêu gật gật đầu, nàng không như vậy bắt bẻ được không? Làm nàng ngoài ý muốn chính là tô gia hiện tại như thế nào giống cái cầu con rừng như cùng hậu kỳ chiến đấu nữ thần hoàn toàn không giống nhau. Trường 11 vô sỉ yêu cầu, cơm chiều, mọi người tùy tiện nấu chút cái gì, không ai đi so đo đồ ăn hương vị tốt xấu. Ngoài cửa sổ tuyết thế dần dần tăng đại, này ý nghĩa không có dàn xếp xuống dưới người rất có thể sẽ đông chết ở bên ngoài. Chúng ta nếu là có cái hỏa hệ dị năng giả thì tốt rồi. Văn tiêu tiêu ôm chăn, ngồi ở đầu giường khát khao. Đốc đốc đốc, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, tô gia đi mở cửa, lại thấy đến tô vũ đứng ở ngoài cửa. Văn tiêu tiêu có chút tò mò, đôi tỷ đệ này cảm tình thực hảo sao? Tiểu vũ, làm sao vậy? Tỷ tỷ ta hảo lãnh à, ngươi có thể đem ngươi chăn cho ta sao? Tổ vũ vào nhà sau liền vẫn luôn trộm ngắm trên giường chăn, lúc này càng là không chút khách khí nói ra những lời này. Ngươi không phải có chăn sao? Văn tiêu tiêu cao mày nói. Chính là ta hảo lãnh à, tỷ tỷ ngươi liền đem chăn cho ta đi, các ngươi có thể cái một trương chăn. Tổ vũ bĩu môi, rất có không cho ta liền la lối khóc lóc tư thế, đây đều là hắn mụ mụ nói, tỷ tỷ là dị năng giả căn bản không cần chăn. Tiểu vũ, mỗi người đều chỉ có một trương chăn. Tô ra nhíu mày nhìn Tô Vũ, cái này đệ đệ khi còn nhỏ vẫn là thực đáng yêu, sau lại nàng đi nơi khác niệm thư, gặp lại khi đối phương liền trở nên ngang ngược vô lý. Không được tỷ tỷ cho ta cho ta. Đã 12 tuổi hài tử gặp được sự tình cư nhiên sẽ chỉ ở trên giường lăn lộn Người khóc cũng vô dụng, chúng ta sẽ không đem chăn cho ngươi. Văn tiêu tiêu từ trên giường xuống dưới, hung ba ba nói. Wow, mẹ có người khi dễ ta. Tô Vũ rớt khoát liền nằm trên mặt đất khóc lên. Làm sao vậy tiểu vũ ai khi dễ ngươi? Lý Phượng Chi nhanh chóng từ dưới lầu nhảy đi lên, một tay đem tô vũ ôm vào trong ngực. ngươi có ý tứ gì a chẳng lẽ là chúng ta khi dễ hắn sao? Văn tiêu tiêu lần đầu tiên tưởng phát giận thật là chịu đủ rồi này kỳ ba người một nhà. Không phải là tiểu vũ không hiểu chuyện các ngươi đều là đại nhân, hẳn là sẽ không cùng hắn so đo đi. Lý Phượng Chi xấu hổ cười cười, ánh mắt lại ở đánh giá tô gia Như vậy náo nhiệt. Tần lẫm từ đối diện ra tới, mặt lộ vẻ châm chọc nhìn trước mặt trò khôi hài. Ta mặc kệ dù sao không được từ chúng ta trong phòng lấy đồ vật đi ra ngoài. Văn tiêu tiêu bá đạo thật sự, này hộ thực bộ dáng ngược lại càng phù hợp nàng phía trước nhân thiết. Tống ngôn thâm ra tới thời điểm trùng hợp nghe thấy này một câu, vật tư đều là chi tình phụ trách đăng ký, giả dích nơi này cái gì đều không có các ngươi tụ ở chỗ này làm cái gì. Tống ngôn thâm đối lý phượng chi cập tù vụ ấn tượng không phải thực hảo Lúc này lạnh mặt rất có vài phần khí thế. Bọn họ muốn chúng ta chăn, nói chúng ta là dị năng giả, sẽ không lãnh. Văn tiêu tiêu nhớ mũi chân cáo trạng. Mọi người, ta ta nhưng không nói như vậy, đều là tiểu vũ chính mình tưởng ta đã sớm nói cho hắn, không cho hắn nói hưu nói vượn. Đối với mọi người vi diệu ánh mắt Lý Phượng Chi vội vàng phủ nhận. Hừ, Văn tiêu tiêu thở phì phì, khoanh tay trước ngực càng như là cái kia ngang ngược vô lý người. Được rồi, ngươi đi về trước. Tống ngôn thâm một cái đầu hai cái đại. Ta mới không ta muốn hắn xin lỗi. Văn tiêu tiêu tùy hứng lên ai khuyên đều không nghe. ngươi cùng cái hài tử so đo cái gì. Tống ngôn thâm đè đè thái dương. Như vậy văn tiêu tiêu quả thực làm hắn có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Giả dích lại đây cho ngươi cái thứ tốt. Tần lẫm hướng về phía văn tiêu tiêu vẫy tay, ánh mắt mị hoặc cực kỳ. Văn tiêu tiêu quả nhiên bị rời đi lực chú ý. Cái gì a ngươi tiến vào sẽ biết vì thế văn tiêu tiêu bị tần lẫm mang đi. lúc đi còn có thể nghe thấy lý phượng trì oán trách tô gia không hiểu chuyện thanh âm. cái gì? văn tiêu tiêu vào nhà sau, phát hiện tần lẫm đã đem nơi này khăn trải giường vỏ chăn đều đổi thành màu xám hệ, phòng càng là quét tước đến một tia cho bụi đều không thấy. ngồi. tần lẫm tiếp đón một câu, sau đó xoay người đi ba lô lấy đồ vật. Văn tiêu tiêu suy đoán hẳn là sữa bò hoặc là một hộp đường, mà khi thấy đối phương ném lại đây tràn đầy một túi tinh hạch thời điểm trực tiếp từ trên giường chạy trốn lên. Ngươi như thế nào sẽ có nhiều như vậy? Văn tiêu tiêu nhìn trong túi tinh hạch có còn tản ra oánh oánh quang sắc xinh đẹp cực kỳ. Ngươi không phải thích sao, phía trước bắt được. Chỉ lo xa và vui mừng văn tiêu tiêu hoàn toàn không phát hiện trong túi chỉ có mấy cái mang nhan sắc tinh hạch đều là màu lam, vừa lúc cùng nàng thủy hệ tương xứng đôi. Ta đây cầm đi. Văn Tiêu Tiêu ôm túi, liền chuẩn bị đi rồi kết quả bị tần lẫm lôi kéo cánh tay túm trở về. Ân, Văn Tiêu Tiêu lưu ly li thạch mắt to trừng mắt, mang theo nồng đậm nghi hoặc áo ngủ cổ áo bị túm đến có chút nghiêng lộ ra tinh tế bóng loáng xương quai xanh tần lẫm có chút không được tự nhiên rời đi ánh mắt đem người ấn ngồi ở trên giường đợi chút đi ra ngoài chẳng lẽ ngươi tưởng cãi nhau? Không nghĩ Văn Tiêu Tiêu chạy nhanh lắc đầu sau đó lại bổ sung chính là bọn họ quá chán ghét. Đừng để ý đến bọn họ có lẽ ra nhạc thành bọn họ liền sẽ không theo chứ Tần lẫm trong mắt lué nhỏ vụn quang, nhẹ giọng an ủi Văn tiêu tiêu chớp mắt rời đi nhạc thành sau tô ra người sát thật sẽ không theo chứ Chính là uy, nàng muốn cúp A Chính là bởi vì nàng cúp nam nữ chủ chi gian hỗ sinh hiểm khích mới tách ra Gặp lại chính là từng người vì vương tương phùng nhất thiếu mẫn ân cường Văn tiêu tiêu phát điên, căn bản là không bị an ủi đến Tần Lẫm mắt thấy Văn Tiêu Tiêu thu liễm tươi cười, thế nhưng là một chút đều không vui. Càng là không thể lý giải nha đầu này tâm tư. Ta đi nghỉ ngơi." Văn Tiêu Tiêu đứng lên, nàng chính mình nhu cầu cấp bách muốn giấc ngủ tới bình ổn chính mình tức giận. Đi ra ngoài khi, phòng đã không ai, mấu chốt nhất chính là Tô gia cũng không còn nữa, chẳng lẽ là cùng Tống Ngôn Thâm đi hẹn hò. Ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét, bão tuyết tại đây một khắc buông xuống, biệt thự nội máy sưởi điện tản ra nhiệt lượng, lại vẫn như cũ lạnh đến đến xương. Tiếp trước, Văn Tiêu Tiêu đâu chịu nổi như vậy khổ. Hiện giờ không thể hiểu được xuyên tiến mặt thế, như vậy sinh tồn hoàn cảnh đã đủ rồi làm người thỏa mãn. Không biết tô gia là khi nào trở về, Văn Tiêu Tiêu một giấc ngủ đến ngày hôm sau buổi sáng tay chân lạnh băng, hơn nữa hoàn toàn không nghĩ rời đi ổ chăn. rong rong dài dài trong ổ chăn mặc tốt quần áo, xuống lầu khi phát hiện phương lỗi bọn họ ở trong sân sạn tuyết. Lớn như vậy tuyết, nếu là không rửa sạch nói, phòng ở đều phải áp sụp. Trương tuyết hàng thở ra một ngụm bạch khí, lo lắng nhìn về phía trong thành một chỗ phương hướng. Hôm qua vào thành rất nhiều người còn không có thuê hảo phòng ở, một ít vật tư không đầy đủ người liền ở tại Nam Thành giản dị lều chảy, như vậy đại tuyết không biết sẽ đông chết bao nhiêu người. Mấy ngày nay, lục tục có người trụ đến bên này, tuy rằng khu biệt thự tiền thuê quý, nhưng ở phòng ốc khan hiếm đại tuyết thiên cũng không phải không ai thuê trụ. Cách phát tới thật nhiều người hợp thuê, thoạt nhìn như là một cái đội ngũ. Trên bàn cơm. Văn tiêu tiêu nhìn trong chén rau xanh, bỗng nhiên có chút kỳ quái, nơi nào tới rau xanh? Những người khác cũng tò mò, chỉ có tô phụ sờ sờ đầu ta ở trong phòng bếp thấy a, liền sao? Mọi người, duy độc tống môn thâm không chút nào ngoài ý muốn, tô ra cũng ở cuối đầu ăn cơm, không có gì phản ứng. Kia này đồ ăn mới mẻ sao, ai nha, vạn nhất ăn chúng độc làm sao bây giờ? Hạ chi tình kẹp rau xanh, ra vẻ kinh ngạc bộ dáng. Vừa mới đem rau xanh để vào trong miệng Văn tiêu tiêu. Sẽ không có độc này đó rau dưa đều là ở ta trong không gian trồng ra. Gia. Tô gia cúi đầu cũng không có đi xem hạ chi tình. Nói ra nói làm tất cả mọi người thực kinh ngạc. Không gian dị năng còn có thể như vậy dùng. Quá thần kỳ. Phương lỗi kinh ngạc nói. Không có khả năng. Hạ chi tình nâng lên thanh âm. Nàng chưa từng gặp qua như vậy. Không gian dị năng giả. Nàng hoài nghi tô gia căn bản là không phải không gian dị năng. Không có gì không có khả năng, dị năng trùng loại phồn đa chúng ta hiện tại cũng không làm minh bạch, không phải sao? Tống môn thâm rõ ràng là đã sớm biết cho nên một chút đều không kinh ngạc. Gia Nhi, nguyên lai like ngươi không gian có thể trồng trọt a Lý Phượng Chi biểu tình có chút dữ tợn, cái này nha đầu chết tiệt kia, phía trước cũng chưa nói qua chuyện này, nếu là sớm một chút đem mấy thứ này lấy ra tới, bọn họ một nhà đến nỗi chịu đói sao? Vừa mới mới trồng ra mà thôi, Tô Gia thấp giọng nói thật tốt quá về sau chúng ta có thể nhiều tìm chút hạt giống vậy muốn ăn cái gì liền loại cái gì phương lỗi như cũ chỉ nghĩ ăn những người khác cũng nhịn không được chờ đợi lên đối tương lai rốt cuộc tràn ngập một tia hy vọng văn tiêu tiêu ở biệt thự vừa không phụ trách nấu cơm cũng không phụ trách vật tư tồn trữ trước mắt một đám người nói sự tình đều cùng nàng không quan hệ cũng chỉ có nàng một người ở ngoan ngoãn ăn cơm sau khi ăn xong tần lẫm cho văn tiêu tiêu một lọ sữa bò nganh ngang không e rè Văn tiêu tiêu tiêu tiêu thanh, ngươi rốt cuộc tư tàng nhiều ít đồ vật. Hơn nữa này sữa bò sẽ không quá thời hạn đi. Trừ bò tô ra không gian, mặt khác không gian đều là thời gian cấm, đương nhiên sẽ không quá thời hạn. Tần lẫm ghét bò nhìn ôm sữa bò văn tiêu tiêu, bất quá ở biệt Thự đã nhiều ngày, đối phương giống như béo chút trên mặt đều mang theo chút trẻ con phì, nhìn càng đáng yêu chút. Ngươi tìm hạ chi tình muốn, còn lợi dụng chính mình sắc đẹp. Văn tiêu tiêu mạch não quài 18 cái cong. Tần lẫm. Audio truyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 12 đánh cướp cùng nhạt của hời. Tiến vào nhạc thành căn cứ ngày thứ 5, có người đỉnh đại tuyết gõ vang lên tiểu biệt thự đại môn. phương lỗi đang ở dưới lầu rèn luyện chính mình dị năng tiểu viện tử Lan Can Môn đã bị người mở ra, mấy cái bộ dáng hung hãn nam nhân liền đứng ở trước cửa. phương lỗi có chút do dự, rốt cuộc muốn hay không mở cửa. Là ai a tô phụ lúc này cũng ra tới tiếng đập cửa càng thêm kịch liệt. Trước đừng mở cửa. Mà thế trong nơi nào còn có cái gì người tốt phương lỗi rất cẩn thận quan sát đến ngoài cửa mấy người, ba nam nhân cùng một cái bộ dáng thật xinh đẹp nữ nhân. Lúc này tống ngôn thâm cùng tần lẫm cũng từ trên lầu xuống dưới. Mở cửa đi, tống ngôn thâm nói, bọn họ đội ngũ dị năng giả nhiều, liền tính đối phương người tới không có ý tốt cũng không cần sợ hãi. Đại môn mở ra, mấy nam nhân đều chen vào trong phòng, trong đó đằng trước một người nam nhân không chút khách khí mở miệng các huynh đệ, gần nhất đại tuyết không có biện pháp đi ra ngoài tìm vật tư các ngươi vài vị cho chúng ta mượn điểm bái. Quả thực chẳng biết xấu hổ, chúng ta không bạch muốn lấy nữ nhân này đổi thế nào. Nói cái kia diện mạo xinh đẹp nữ nhân bị đẩy ra tới. Nữ nhân tuy rằng lớn lên Mỹ, nhưng là trên người ăn mặc quần áo thực đơn bạc trên cổ tay còn có tím tím xanh xanh dấu vết. Vừa thấy liền biết ở trong đội ngũ sắm vai cái gì nhân vật. Chúng ta nếu là không đồng ý đâu. Tần lẫm lộ ra một mặt ta cười, không chút để ý gian là tràn đầy hàn ý. Không đồng ý, đột nhiên một cái thật lớn hỏa cầu ở trong phòng nổ tung, thiếu chút nữa nện ở phương lỗi trên người, hỏa tinh rừng ở sàn nhà gỗ thượng bốc cháy lên hỏa hoa. Hóa cháy, văn tiêu tiêu đứng ở trên lầu, nhìn phía dưới kia viên thật lớn hỏa cầu. Sau đó ném ra một đoàn thủy, đem này tưới diệt. Cái kia có được hỏa hệ dị năng nam nhân ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại, mắt gian lộ ra một mặt kinh diễm chi sắc. Thủy hệ dị năng giả lớn lên còn thật xinh đẹp, khó trách này nhóm người thoạt nhìn như vậy sạch sẽ, nguyên lai like trong đội ngũ có như vậy cái bảo bối. Văn tiêu tiêu đối với đối phương rồi mở ánh mắt, lạnh mặt cư nhiên có lãnh diễm cảm giác. Các ngươi chính là dựa vào cái này không biết xấu hổ. Đối phương hành vi đã hoàn toàn chọc giận tần lẫm, không khách khí ném ra một đoàn lôi điện đập ở nam nhân trên vai. Cùng lúc đó, nam nhân phía sau một lùn một béo hai cái nam nhân cũng động lên, một cái tốc độ cực nhanh, hướng về phía tống ngôn thâm mà đi, bất quá hắn rõ ràng nhảy sai rồi đối thủ, phong hệ tống ngôn thâm có thể dựa vào phong dị năng khá nhanh tốc độ, giết người với vô hình. Thực mau kia chú lùn trên người đã bị cắt ra rất nhiều vết thương. Dư lại một tên béo cũng là dị năng giả, nhìn trên mặt đất không ngừng xuất hiện thổ thứ, văn tiêu tiêu mở to hai mắt nhìn. Nguyên lai like dị năng tốt như vậy chơi. Vì thế văn tiêu tiêu cũng vẫn khởi dị năng, muốn ngưng ra mấy cái băng thứ, bất quá hiển nhiên nàng kỹ thuật không thế nào hảo, vì thế một đống mưa đá rừng ở mọi người đỉnh đầu. Văn tiêu tiêu, tần lẫm quả thực chưa thấy qua như vậy thêm phiền. Văn tiêu tiêu nhìn tần lẫm đem người ấn ở trên mặt đất phiết phiết chạy xuống lâu. Như thế nào, liền các ngươi như vậy cũng dám tới đoạt đồ vật. Tần lẫm khinh thường nói, nam nhân thế mới biết chính mình gặp gỡ ngạnh cha. Trong lúc nhất thời run bần bật không dám nói lời nào. Hắn là hòa hệ dị năng văn tiêu tiêu ở một bên nhắc nhở. Tần lẫm khinh thường, ngươi cho rằng hắn có bao nhiêu dị năng tiêu hao. Miệng cỏ gan thỏ thôi. Nam nhân bị nói được mặt đỏ tai hồng, lại không cách nào phản bác. Thả chúng ta, nghĩ muốn cái gì các ngươi tùy tiện nói. Quỳ dạp trên mặt đất đại cao cái miến răng miến lợi nói. Đúng đúng đúng, thả chúng ta, nữ nhân kia có thể để lại cho các ngươi. Tên mập chết tiệt bị đánh đến ngao ngao thẳng kêu. Chúng ta muốn nữ nhân làm cái gì? Văn tiêu tiêu nhìn thoáng qua cái kia xinh đẹp nữ nhân, mặc kệ phát sinh cái gì nàng trước sau là lạnh một khuôn mặt hai mắt vô thần. Cút đi, về sau đừng làm cho ta lại nhìn thấy các ngươi. Tống ngôn thâm đạp chú lùn một chân, trực tiếp đem hắn từ phòng trong đá ra ngoài cửa. Vài người chật vật đi rồi, đi phía trước còn mang đi cái kia xinh đẹp nữ sinh Đánh cướp rời đi sau, mọi người cũng không có bởi vậy cao hứng, hiện giờ ở an toàn trong căn cứ đều đã xảy ra loại chuyện này, tuyết minh đồ ăn thật sự là thực thiếu. Không biết tuyết khi nào đình, trương tuyết hàng lo lắng sốt ruột, chúng ta đồ ăn còn đủ tạm thời còn không cần lo lắng đói no vấn đề, nhưng nếu là đại tuyết không ngừng nói, chúng ta phải đi ra ngoài tìm vật tư. Tống ngôn thâm nhìn ngoài phòng tuyết tâm tình trầm trọng. Đại tuyết liên tiếp hạ nửa tháng, đình tuyết hôm nay thời tiết sáng sủa, mọi người nửa tháng tới lần đầu tiên nhìn thấy Thái Dương, tâm tình đều tươi đẹp vài phần. Đứng ở tiểu viện tử, bên ngoài tuyết đã tích lũy một người rất cao, này vẫn là an toàn căn cứ mỗi ngày đều làm hòa hệ dị năng giả tới sửa sạch kết quả. Theo đại tuyết mang đến còn có tử vong, nam thành xóm nghèo bị đại tuyết áp sụp đông chết vô số người sống sót. Cử thành, lúc này đã có rất nhiều muốn ra khỏi thành đội ngũ. Tuyết dừng lại, liền có người gấp không chờ nổi đi thu thập vật tư, liền căn cứ phía chính phủ đều phái ra góp vốn đoàn xe. Văn tiêu tiêu bị lưu tại biệt thự là không có cơ hội ra khỏi thành. Bất quá, nàng muốn đi trong căn cứ mặt đi dạo Tần lẫm cùng tống ngôn thâm bọn họ đều đi ra ngoài, lưu lại tô phụ lý phượng chi cùng tô vũ đều không phải văn tiêu tiêu thích người, nàng chỉ có thể chính mình một người đi ra ngoài. Đeo mũ, bọc khăn quàng cổ, văn tiêu tiêu đem chính mình bao vây thật sự kín mít. Tô bá bá ta đi ra ngoài, nếu trong chốc lát có người xa lạ tới nói các ngươi không cần mở cửa thì tốt rồi. Này toàn gia nam nữ già trẻ thật đúng là không một cái có thể đánh. Ai, giả dích chính ngươi đi ra ngoài sao? Tô hướng hành từ trong phòng đi ra trên mặt mang theo quan tâm. Đúng vậy, không cần lo lắng cho ta ta dù sao cũng là dị năng giả đâu. Văn Tiêu Tiêu đã nhiều ngày hấp thu thật nhiều tần lẫm cho nàng tinh hạch dị năng trình độ trình thẳng tắp bay lên, nếu là lại đến đánh cướp nàng chính mình cũng có tin tưởng có thể đối phó. Ra biệt thự, Văn Tiêu Tiêu cũng sẽ không lái xe chỉ có thể đi bộ đi. Nàng cô đơn chiếc bóng bộ dáng thực mau liền khiến cho người khác chú ý, một ít người cẩn thận đánh giá thấy nàng ăn mặc sạch sẽ lại không dám tùy ý tiến lên ra khu biệt thự, dọc theo chủ đường phố thực mau là có thể đi đến thương nghiệp khu, bất quá cửa hàng bán đều là căn cứ treo biển hành nghề ra tới hàng hóa, không có gì hữu dụng. Ngô có thể mua cái sofa. Tì tỷ, nếu ngươi tưởng mua đồ vật có thể đi chợ đen nhìn xem, ta giúp ngươi dẫn đường A, chỉ cần một bao mì ăn liền. Cửa hàng cửa đứng rất nhiều tiểu hài tử trong đó một cái hiểu biết giả dích ra tới liền ngăn đón nàng nói. Chợ đen, vừa nghe chính là thực kích thích địa phương. Bất quá ta không mang mì ăn liền, chân giò hun khói có thể chứ. Văn tiêu tiêu móc ra một cây giam bông tiểu bằng hữu đôi mắt nháy mắt liền sáng lên tới. Kiên nam hải chạy nhanh tiếp nhận nhét vào trong lòng ngực, sau đó thần bí hề hề mang theo văn tiêu tiêu hướng hẻm nhỏ đi. Một chỗ ẩn nấp hẻm nhỏ đều là bày quán người, là muốn dùng chính mình trong tay đồ vật đổi đồ ăn, so với cửa hàng đồ vật nơi này càng toàn diện. Tì tì ta kêu tiểu lượng lần sau nghĩ đến còn có thể tìm ta. Nam Hải đôi mắt sáng lấp lánh, Văn Tiêu Tiêu thấy thế nhịn không được sờ soạn một phen hắn lộn xộn đầu tóc. Hảo, lại cho ngươi một cây chân giò hôn khói, mau về nhà đi thôi. Cảm ơn tỷ tỷ, tiểu lượng chạy trốn thực mau, nháy mắt liền từ ngõ nhỏ biến mất. Văn Tiêu Tiêu bắt đầu dạo này trong truyền thuyết chợ đen, đều là một ít vật nhỏ, còn có một ít mặt thế trước châu báu, di động. Cương nhiên còn có cứng nhắc, Văn Tiêu Tiêu ngồi sổm quán trước cười khẽ. Cô nương, muốn nói, tùy tiện cấp điểm cái gì liền cầm đi đi. Bầy quán đại thúc mặt vô biểu tình xúc ở góc tường, tay khóa lại áo khoác, rũi đều không muốn vươn tới. Văn tiêu tiêu ở miên phục trong túi đào đào, còn có hôm nay buổi sáng tần lẫm đưa cho nàng sữa bò, cái này có thể chứ? Đại thúc nháy mắt ngồi dậy, một phen đoạt lấy sữa bò, sau đó lại lấy xét đánh không kịp bưng tay chi thế một lần nữa dựa vào trên tường. Khụ khụ sạp thượng đồ vật tùy tiện chọn, đều lấy đi cũng đúng. Đại thúc thật là cái thật sự người chính là hắn quán thượng cũng không có gì thứ tốt à Trường 13 trao đổi điều kiện Văn tiêu tiêu cầm cứng nhắc đứng dậy Lại ở trong lúc lơ đãng thấy quán thượng ánh huỳnh quang lấp lánh tiểu viên cầu là tinh hạch So tần lẫm cho nàng lớn hơn nửa càng lượng nhị cấp tinh hạch Muốn liền lấy đi đồ vô dụng Đại thúc xua xua tay tựa hồ là ghét bỏ văn tiêu tiêu chặn hắn ánh mặt trời Văn tiêu tiêu cầm lấy tới cất vào trong túi Đứng dậy rời đi thời điểm lại bị vài người ngăn trở những người này thân xuyên chế phục tựa hồ là trong thành hộ vệ đội Cô nương có thể đem người vừa mới bắt được cái kia cục đá cho ta sao ta có thể đổi Một người tuổi trẻ nam nhân đi đến văn tiêu tiêu trước mặt trên mặt mang theo ôn hòa cười Giống cái thiếu diện hổ văn tiêu tiêu mặt vô biểu tình tưởng Không được ta không muốn văn tiêu tiêu lắc đầu nói muốn đi Hàn hiến lễ không nghĩ tới đối phương nói đi là đi thế nhưng một chút đều không tâm động, vội vàng làm bên người hộ vệ ngăn đón nàng. Cô nương còn thỉnh ngươi hảo hảo suy xét một chút cái gì yêu cầu đều có thể để. Hàn hiến lễ không tin có người sẽ ngu như vậy cự tuyệt chính mình. Văn tiêu tiêu lại nâng lên con người, đối phương hẳn là rất có quyền thế người, chẳng lẽ nhà thành đã biết tinh hạch tác dụng. Thật là người xấu cư nhiên gạt tin tức không nói cho những người khác. Ngươi biết đây là cái gì sao? Văn tiêu tiêu ngửa đầu hỏi. Ách, hàn hiến lễ lập tức nghẹn lời, đây chính là phụ thân hắn từ đế đô căn cứ bên kia được đến tin tức tinh hạch có thể dùng cho cung cấp dị năng, trước mắt nhạc thành chỉ có ít đòi mấy người rõ ràng. Vừa mới hắn xem đến rõ ràng, kia minh chính là một quả nhị cấp màu xanh lục tinh hạch đúng là hắn yêu cầu. Ta không thích màu xanh lục ngươi có khác nhan sắc sao? Có thể cùng ta đổi văn tiêu tiêu nói làm hàn hiến lễ kinh nghi bất định chẳng lẽ tin tức bị tiết lộ những người khác cũng biết tinh hạch tác dụng không biết cô nương nghĩ muốn cái gì nhan sắc hàn hiến lễ trâm trước hỏi màu tím màu lam trong suốt sắc đều có thể nghe thấy văn tiêu tiêu nói như thế hàn hiến lễ lại có chút yên tâm một người không có khả năng có như vậy nhiều dị năng khả năng đối phương là thật sự thích châu báu có thể bất quá ta hiện tại không có yêu cầu trở về tìm xem hàn hiến lễ đáp ứng nói. Vậy ngươi tìm được sau lại đông khu 032 tìm ta đi. Văn tiêu tiêu lưu lại địa chỉ liền rời đi. Thiếu gia chúng ta muốn hay không? Bên người người ở hàn hiến lễ trước mặt so cái giết người diệt khẩu động tác. Ngô xuẩn, ngươi nhìn xem đối phương ăn mặc nhất định không phải người thường. Tình nguyện không chiếm được tinh hạch cũng không thể đắc tội đối phương. Là, người nọ bị mắng một đốn cũng không dám nói cái gì nữa, rũ đầu đi theo hàn hiến lễ phía sau. Văn tiêu tiêu trở lại biệt thự thời điểm, Lý Phượng Chi chính cấp tô vũ nấu cơm thấy nàng trở về, Lý Phượng Chi có chút xấu hổ cười cười. Tiểu vũ trường thân thể, đói mau ta nhiều. Không chờ Lý Phượng Chi nói xong, Văn tiêu tiêu liền lên lầu. Dưới lầu, Lý Phượng Chi nháy mắt biến sắc mặt phi còn lấy chính mình đương thiên kim đại tiểu thư đâu, từng ngày cái gì đều không làm, giặt quần áo nấu cơm còn không đều là lão nương sống. Ngươi lại đang mắng cái gì? Tô phụ từ trong phòng ra tới, mặt mang bất mãn, còn không đến ăn cơm thời gian, Ngươi như thế nào có thể cho tiểu vũ khai tiểu táo đâu? Tô hướng hành, nhi tử chính trường thân thể đâu, ăn nhiều một chút làm sao vậy? Ngươi không bản lĩnh còn chưa tính, còn không được ta cấp nhi tử làm ăn. Lý Phượng chi chửi ầm lên, tô phụ không muốn cùng nàng khắc khẩu, chỉ có thể lắc đầu rời đi, mắt không thấy tâm không phiền. Văn tiêu tiêu lên lầu sau, mở ra cứng nhắc. Ở bên trong tìm được rồi rất nhiều hoãn tồn điện ảnh cùng máy rời trò chơi nhỏ, thật là cái không tồi tiêu khiển. Tần lẫm bọn họ trở về thời điểm, văn tiêu tiêu còn ở trên lầu chơi trò chơi đâu. Dưới lầu, Lý Phượng chi cùng tô phụ ở phòng bếp nấu cơm. Hạ chi tình ngồi ở dưới lầu tùy ý bày biện trên ghế nhỏ, đấm bảo vai, sở hữu địa phương đều bị đại tuyết phong bế, liền một cây em cũng chưa đi ra ngoài. Ngoài thành tất cả đều là tuyết động căn cứ đã tổ chức thanh tuyết đội ra khỏi thành quét tuyết, đáng tiếc nhân công tốc độ chậm thực chỉ có thể dùng hòa hệ dị năng trước hòa tan một bộ phận Nhưng tuyết hóa thành thủy sau trên đường lại đều là lầy lội, xe vẫn là khai không ra đi. Lại qua mấy ngày thì tốt rồi, ta xem nhà thành người lãnh đạo là cái rất có quyết sách người. Tống ngôn thâm thực bình tĩnh ở mặt thế còn có thể nhanh chóng tổ chức khởi nhiều người như vậy, đối phương nhất định không phải cái người thường. Giả dích đâu. Tống môn thâm bỗng nhiên phát hiện thiếu một người, ở trên lầu đâu đi ta đi kêu nàng xuống dưới. Tô gia đứng dậy đi trên lầu, vào nhà thời điểm, Văn Tiêu Tiêu còn ở xa vào cùng trong trò chơi không thể tự kiềm chế. Giả dích, dịch các ngươi đã trở lại, Văn Tiêu Tiêu đem cứng nhắc ném xuống, sau đó đứng dậy ôm Tô gia một chút lôi kéo nàng cùng xuống lầu. Tô gia có chút vô ngữ, vì cái gì Văn Tiêu Tiêu tâm lớn như vậy, giống như cái gì đều không lo lắng bộ dáng. Nàng nào biết đâu rằng, văn tiêu tiêu sinh tồn giáo điều là tận hưởng lạc thú trước mắt. Cơm chiều sau, mọi người ngồi ở cùng nhau thảo luận kế tiếp sự tình. Chờ đến đại tuyết hoàn toàn hòa tan sau, chúng ta liền phải tiếp tục hướng bắc đi rồi. Đây là rời đi hạ thành liền nói tốt bọn họ mục tiêu nhất trí mới thấu thành đội ngũ, văn tiêu tiêu bọn họ tự nhiên không có dị nghỉ. Hiện tại liền xem tô ra mấy người cùng trương tuyết hàng tính toán. Ta là muốn đi Tây Bắc cho nên ta đi theo A lẫm. Trương Tuyết Hàng dẫn đầu tỏ thái độ, cái này làm cho Văn Tiêu Tiêu có chút kinh ngạc, chẳng lẽ ngày đó tần lẫm là chuyên môn đi cứu Trương Tuyết Hàng? Nhạc thành căn cứ không phải thực an toàn sao? Chúng ta lưu lại nơi này là được. Lý Phượng chỉ có chút nhược nhược mở miệng bất quá nếu nàng một người lưu lại nơi này nói, khẳng định sẽ không giống như bây giờ thoải mái. Cho nên giọng nói của nàng thực nhược đã không có ngày thường cường thế. Nhạc thành dù sao cũng là tiểu căn cứ, nếu là gặp được tăng thi triều thực mau liền sẽ bị bao phủ ta cảm thấy các ngươi liền tính là vì về sau an toàn cũng nên hảo hảo suy xét một chút. Tống môn thâm đối lý Phượng Chi đã không có phía trước hòa ái, nói chuyện khi đều mang theo áp bách. Tiểu Tống nói rất đúng ta đồng ý đi lớn hơn nữa căn cứ. Tổ phụ minh bạch trước mắt người một nhà an nhàn đều là dựa vào người khác, nhưng hắn cũng sẽ nỗ lực chờ tới rồi đại căn cứ, hắn liền ở tìm một phần có thể dưỡng ra sống tạm công tác. Người biết cái gì, Lý Phượng Chi chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tô phụ trong ánh mắt là tràn đầy không tán đồng. Buổi tối, Văn Tiêu Tiêu ở trong phòng chơi game, tô gia còn không có trở về phòng. Tần lẫm tới tìm nàng, thấy nàng trong tay cứng nhắc có chút kinh ngạc. Ngươi nơi nào tìm được, ta hôm nay đi ra ngoài ở một cái đại thúc kia đổi lấy. Văn Tiêu Tiêu nằm liệt trên giường, tay ôm cứng nhắc hai điều thon dài chân giao điệp ăn mặc mau vớ chân lắc qua lắc lại. Tần lẫm, người cũng thật hành, người tìm ta có việc. Văn Tiêu Tiêu là trong đội ngũ nhất mặc kệ sự người, liền tính là có việc cũng luôn không nàng làm chủ. Ngươi phải về đế đô sao? Tần lẫm lần đầu tiên cùng Văn Tiêu Tiêu đàm luận loại chuyện này còn rất đứng đắn. Không nhất định a, xem ta có thể đi đến nào đi. Là một cái khả năng ở nhà thành vứt bỏ tánh mạng tiểu đáng thương, Văn Tiêu Tiêu có lựa chọn quyền lợi sao? Tần lẫm khẽ cười một tiếng, đẹp mặt mày vượng nhiễm một tầng ánh sáng nhu hòa, như vậy tùy tính. Đúng vậy. Nếu là trước kia văn tiêu tiêu tự nhiên là phải về đến đế đô. Chính là đối với hiện tại văn tiêu tiêu tới nói, nơi này hết thảy đều cùng nàng không quan hệ có thể tồn tại liền không thôi. Trường 14 thu thập vật tư, đình tuyết sau ngày thứ 7, nhà thành căn cứ rốt cuộc tuyên bố thông cáo căn cứ chung quanh giao thông khôi phục bình thường ra khỏi thành săn thú tiểu đội có thể bình thường đi ra ngoài. Ta cũng phải đi, ta cũng phải đi. Văn tiêu tiêu nhất định phải đi theo đi ra ngoài, liền tính không ai muốn mang nàng cũng là giống nhau ngươi đi ra ngoài làm cái gì? Tần lẫm đem người ấn ở trong phòng khách tân thêm vào trên sofa, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta muốn đi sát tang thì ta muốn đi ra ngoài thu thập vật tư. Văn tiêu tiêu thái độ kiên quyết ai khuyên cũng không nghe. Kiệt phường lỗi cùng chi tình lưu lại đi, giả dích đi theo đi ra ngoài. Tống Ngôn thâm chỉ có thể một lần nữa làm an bài. Hạ chi tình tự nhiên là không nghĩ đi ra ngoài, chính là tưởng tượng đến tô gia muốn cùng tống ngôn thâm đãi ở bên nhau trong lòng liền không thoải mái. Ngôn thâm ta có thể tuy rằng có điểm không thoải mái nhưng là ta có thể kiên trì. Hạ chi tình nhu nhu mở miệng, ngươi nghỉ ngơi đi, tống ngôn thâm lưu lại một câu, liền mang theo người đi rồi. Bởi vì có không gian dị năng giả gửi vật tư cho nên bọn họ lần này chỉ khai một chiếc xe đi ra ngoài. Văn tiêu tiêu lồi đà bất động bá chiếm ghế phụ, phụ trách lái xe chính là Trương Tuyết Hàng, từ trước kính thấy mặt sau ba người. Văn tiêu tiêu trong lòng thẳng hô nữ chủ diễm phúc không cạn. Chúng ta đi đâu, ra khỏi thành sau tô ra hỏi. Phụ cận có cái tiểu thôn chấn, chúng ta qua đi nhìn xem. Mấy ngày hôm trước mấy người ra tới, đáng tiếc con đường không thông, nhưng là nghe được rất nhiều tin tức. Lái xe nửa giờ liền thấy tấm ngôn thâm trong miệng tiểu thôn chấn, chấn trên kinh tế phát đạt con đường hai bên đều là cửa hàng cung tiệm cơm. Rõ ràng đồ vật khẳng định đã bị người khác đoạt đi rồi, mấy người đem xe khai tiến tiểu đường phố, hy vọng có thể tìm được chút không bị phát hiện vật tư. Văn tiêu tiêu xuống xe, hai tay chống chơn, hai mắt mờ mịt. Cầm cái này, tần lẫm đưa cho nàng một khẩu súng. Ta không quá sẽ dùng. Văn tiêu tiêu nhược nhược nói. Vậy ngươi tổng hội kêu đi còn có biệt ly ta quá xa. Tần lẫm hung ba ba, văn tiêu tiêu bĩu môi ôm súng lục cẩn thận đi theo đối phương phía sau. Hỗn độn đường phố, rách nát dân cư, hoang vắng tịch liêu mặt thế. Văn tiêu tiêu tiến vào cửa hàng, từ trên mặt đất nhặt lên một cái hoa hoa ôm vào trong ngực hơi có chút cảm giác an toàn. Ca, là pha lê bị đánh nát thanh âm. Văn tiêu tiêu, từ cửa sổ phiên tiến vào vài người thật là oan gia ngõ hẹp. U tiểu muội muội một người ở chỗ này tên mập chết tiệt vẻ mặt dầu mỡ, đối với Văn Tiêu Tiêu chảy nước miếng. Nghĩ muốn cái gì, ca ca cho ngươi mập mạp biên nói, liền đi phía trước đi. Đừng nhúc nhích lại đụng đến ta nổ súng." Văn Tiêu Tiêu ghim súng, nhắm ngay mập mạp. Mấy người này đúng là mấy ngày nay ở biệt thự cướp bóc người, chẳng qua đối phương giống như không nhận ra Văn Tiêu Tiêu. "Muội muội, này liền không thú vị." Mập mạp sơ tay lui về phía sau, cấp một bên chú lùn đưa mắt ra hiệu. Văn tiêu thiêu quan sát mấy người đồng thời, vài đạo băng chùy trống rỗng xuất hiện ở trước mắt đối với mấy người hung hăng đâm tới. Một mặt thường ấm dâng lên, ngoài dự đoán mọi người lại là tường ấm cũng không có ngăn trở trụ băng chùy vẫn là có mấy cây đâm vào ba người trong thân thể. a người cái tiểu tiện nhân cấp ra chờ. Hừ, văn tiêu thiêu chậm rãi lui về phía sau, thẳng đến phía sau lưng để ở trên kệ để hàng, mới mở miệng hô to lên. a lẫm, có người khi dễ ta. Phanh phanh phanh. Tần lẫm liền khai tam thương, thương pháp chuẩn muốn mạnh. Mập mạp liều mạng trốn tránh, vẫn là bị đánh trúng một cái cánh tay, máu tươi nháy mắt chảy ra. Dư lại hai người đồng thời biến sắc mặt máu tươi hương vị tuyệt đối sẽ đưa tới tang thi, người nam nhân này không muốn sống. Đồng thời bọn họ cũng phát hiện tần lẫm chính là ngày đó cùng bọn họ đánh nhau người, vì thế liền đánh đều không đánh liền chạy. Sách thật đáng sợ, văn tiêu tiêu vỗ vỗ bộ ngực một bộ nghĩ mà sợ bộ dáng. Đi thôi. Tần lẫm đem người lôi đi cư nhiên không mắng chửi người. Văn tiêu tiêu đi theo tần lẫm hướng trong đi tiểu điếm còn có chút mì ăn liền cùng nước khoáng khó trách những cái đó nam nhân sẽ tiến vào. Chúng ta mang không đi chờ tô ra lại đây đi. Văn tiêu tiêu hướng chính mình trong túi trang kẹo hoàn toàn không chú ý tiểu điếm những cái đó trống rỗng kệ để hàng. Tần lẫm cấp văn tiêu tiêu ba lô tắc một ít đồ vật sau đó mới đi tìm tống ngôn thâm bọn họ. Đối phương hiển nhiên không có bọn họ như vậy nhẹ nhàng, hẳn là gặp tang thi tô ra đao thượng còn treo thịt thối. Các ngươi như thế nào như vậy chật vật, gặp nhị giai tang thi tựa hồ là bị nhiệt độ thấp đông cứng, bất quá chúng ta tiến vào sau đánh thức hắn. Trương Tuyết Hàng một lời khó nói hết, lần này đại tuyết sau tựa hồ tang thi lợi hại hơn. Tống môn thâm ngữ khí trầm trọng đã không có ngày xưa tự tin. Chúng ta tìm được rồi một nhà cửa hàng, qua đi nhìn xem đi. Tha thứ văn tiêu tiêu chỉ là một cái xuyên thư pháo hôi, vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Mấy người liền hướng cửa hàng mà đi tô ra thu hào vật tư cửa hàng cửa lại bỗng nhiên truyền đến bang bang tông cửa thanh. Lại có người đánh cướp. Văn tiêu tiêu đều thói quen. Không phải là tang thi. Tần lẫm dựa vào môn hướng mọi người khoa tay múa chân một cái lùi ra phía sau thủ thế, sau đó giữ chặt then cửa tay, bỗng nhiên mở cửa ra. Một cái bị mổ bụng tang thi nháy mắt vọt ra. Phanh. Một phát đạn bắn vỡ đầu, tần lẫm cúi đầu ở cửa phát hiện một kiện mang huyết quần áo thần sắc nháy mắt trở nên xâm hàn, hơi thở áp lực. Là chiều cao béo, văn tiêu tiêu kinh hô, những người khác, chính là ngày đó ở biệt thự đánh nhau người chúng ta gặp được hắn. Mọi người, Nga, đi thôi, nơi này không an toàn. Mới mẻ máu đã đưa tới mấy chỉ tăng thi bất quá ở băng thiên tuyết địa hành tàu thông thả thực mau đã bị mọi người giải quyết. Tần lẫm lưu chữ một cái tang thi, đối văn tiêu tiêu nói, đi thôi kia chỉ về ngươi. Văn tiêu tiêu phát run ta như thế nào đánh a Tang thi khoảng cách văn tiêu tiêu bất quá 10 bước xa, hơn nữa khoảng cách còn ở dần dần kéo gần, liền ở tang thi muốn dán lại đây khi văn tiêu tiêu ném ra băng cầu nện ở hắn trên đầu. Nháy mắt giống như trứng gà chạm vào cục đá giống nhau, tang thi đầu vỡ thành một bãi bùn lầy. Ủa tại sao lại như vậy? Văn tiêu tiêu ghê tởm đến tưởng phun. Không tồi sao, ngươi dị năng có rất lớn tăng lên. Một tháng trước nàng vẫn là chỉ biết phóng thủy tiểu giác rửi, hiện giờ đã có thể sử dụng băng cầu tập tang thi tần lẫm thực vui mừng. Văn tiêu tiêu, nôn, tần lẫm, bên kia, lão đại, đám kia người hẳn là bị tang thi vây quanh đi. Phụ trách lái xe chú lùn không khỏi rào rạt đắc ý quả thực là quá thông minh cư nhiên nghĩ ra chiêu này. Hừ, lần này chết lão tang ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Bị gọi là lão đại nam nhân vẻ mặt âm trầm, trong ánh mắt mang theo tính kế. Văn tiêu tiêu mấy người lại lục soát mấy nhà cửa hàng, trừ bỏ tương đối ẩn nấp còn lưu lại một ít vật tư, mặt khác đều bị cướp sạch không còn. Mấy người lái xe rời đi, cứu mạng ách cứu ta, con đường trung ương bỗng nhiên bỏ ra tới một cái đầy người là huyết mập mạc. Văn tiêu tiêu, thật là âm hồn không tan nột, tần lẫm đánh kia một thương không ở trọng điểm bộ vị, mập mạp sở dĩ xuất hiện ở chỗ này là bị vứt bỏ đi Ta xuống xe đi xem." Tần Lẫm xuống xe, Văn Tiêu Tiêu thực hoài nghi hắn sẽ trực tiếp xử lý mập mạp. Chỉ thấy Tần Lẫm cúi đầu, không biết cùng mập mạp nói chút cái gì, sau đó trở về cùng mọi người nói, đến mang lên hắn. Ngươi xác định hắn sẽ không lấy oán trả ơn sao?" Văn Tiêu Tiêu bái cửa sổ xe hỏi. Hắn biết một cái thực phẩm kho hàng vị trí. Tần Lẫm tự nhiên không có khả năng bạch bạch cứu hắn, nếu không phải mập mạp cắn chết chính mình biết một cái vật tư phân phó kho hàng, hắn hiện tại đã chết. Như vậy vừa nói, mọi người hoàn toàn không ý kiến. Trường 15 tinh hạch bí mật, trên xe vị trí đã đầy, muốn mang đi mập mạp chỉ có thể cho hắn phóng tới cốp xe. Có phải hay không hẳn là trước cho hắn cầm máu, văn tiêu tiêu lo lắng này đó huyết sẽ đưa tới tang thi. Trước lấy đạn, còn hảo có trương tuyết hàng vị này chuyên nghiệp nhân sĩ ở, lấy đạn thủ pháp thực chuyên nghiệp bởi vì không có thuốc giảm đau mập mạp vẫn luôn ở chu lên cuối cùng bị thần lẫm một trường phách vựng. Có vết thương người không thể trực tiếp tiến vào căn cứ yêu cầu cách ly quan sát, vì mập mạp có thể sống sót, tần lẫm chủ động lưu lại bồi hắn. Trở về đi, tần lẫm đem văn tiêu tiêu ba lô cho nàng, làm nàng trở về. Vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút, văn tiêu tiêu nói xong lại cảm thấy làm điều thừa, hiện tại tình cảnh nguy hiểm nhất chính là chính mình được không, liền không cần quan tâm người khác. Đã biết, tần lẫm xoa xoa nàng tóc liền đem người đẩy đi rồi. Trên đường trở về Tống Ngôn Thâm kỳ quái nhìn Văn Tiêu Tiêu liếc mắt một cái. Ngươi gần nhất cùng tần lẫm quan hệ thực hào. Văn Tiêu Tiêu nghe vậy trả lời, bằng không đâu, ngươi lại không có thời gian lý ta. Tống Ngôn Thâm, mấy người trở về đến biệt thự thời điểm, phát hiện một vị khách không mời mà đến. Ngươi hảo còn nhớ rõ ta sao. Hàn hiến lễ nhìn thấy Văn Tiêu Tiêu lập tức cười chào đón. Nhớ rõ còn tưởng rằng ngươi không nghĩ muốn kia đồ vật đâu. Văn Tiêu Tiêu cười bỏ khăn quàng cổ dựa ngồi ở trên sofa, Hàn Hiến Lễ lúc này mới phát hiện cô nương này là vị hỗn huyết mỹ nhân, sinh đến trắng nõn tinh xảo, có loại linh hoạt kỳ ảo khí chất. Khụ khụ, tống ngôn thâm nhìn Hàn Hiến Lễ thất thần bộ dáng ho nhẹ nhắc nhở. Xin hỏi vị tiên sinh này là, Ngươi hảo ta là Hàn Hiến Lễ, lần này tới tìm vị tiểu thư này là vì trao đổi tinh hạch. Hàn Hiến Lễ từ trong túi móc ra một quả tinh oánh dịch thấu màu lam tinh hạch giao cho Văn Tiêu Tiêu. Tinh hạch, này cách nói tương đối kỳ quái, mọi người đều lộ ra cảm thấy hứng thú bộ dáng. Hàn Hiến lễ tâm tư chăm truyền, dù sao phụ thân hắn lập tức liền phải công bố tinh hạch sử dụng hiện tại còn không bằng trực tiếp bán cho đối phương một ân tình. Tống ngôn thâm thỉnh người ngồi xuống, sau đó Hàn Hiến lễ hướng mọi người thuyết minh tinh hạch sử dụng. Đây là từ đế đô bên kia truyền đến tin tức tinh hạch có trợ giúp tăng lên dị năng cho nên hiện tại các đại căn cứ đều là dùng tinh hạch làm lưu thông tiền. Hàn hiến lễ tin tức mang cho mọi người cực đại khiếp sợ. Văn tiêu tiêu ở một bên cười lạnh, người này cũng thật có thể nói, tuy rằng nói cho mọi người tinh hạch có thể tăng lên dị năng, cách dùng lại chưa nói. Phải biết rằng, ngay từ đầu chính là có rất nhiều dị năng giả chết ở cắn nuốt tinh hạch thường. Dùng như thế nào a? Chẳng lẽ muốn trực tiếp nuốt? Văn tiêu tiêu như thế nào sẽ như hắn tâm nguyện đâu trực tiếp hỏi ra tới? Hàn Hiến Lễ tức khắc nghẹn lời, biểu tình kỳ quái, hắn hoài nghi Văn Tiêu Tiêu là cố ý, đối phương đã sớm phát hiện tinh hạch bí mật. Khụ khụ, thật không dám giấu giếm tinh hạch là tuyệt đối không thể cắn nuốt, sẽ có nổ tan xác nguy hiểm. Muốn hấp thu tinh hạch chỉ có thể đem này nắm ở lòng bàn tay, dùng dị năng đi hấp thu lực lượng. Nói Hàn Hiến Lễ móc ra tinh hạch cấp mọi người biểu thị một phen. Nhìn nguyên bản màu sắc mượt mà tinh hạch ở trong tay hắn hóa thành bột mịn, mọi người rốt cuộc tin tin tức này. Người chỉ có thể dùng màu xanh lục, văn tiêu tiêu lại hỏi, hàn hiến lễ, là bởi vì ta là thực vật hệ dị năng, nga, minh bạch, văn tiêu tiêu gật đầu, không riêng gì nàng minh bạch những người khác cũng minh bạch. Cảm ơn hàn tiên sinh báo cho mấy tin tức này, tống ngôn thâm tuy rằng khiếp sợ lại vẫn như cũ vẫn duy trì bình tĩnh biểu tình. Không cần khách khí kỳ thật nhạc thành cũng muốn bắt đầu lưu thông tinh hạch ta bất quá là trước tiên lộ ra một chút tin tức mà thôi. Hàn Hiến Lễ ngữ khí thẳng thắn thành khẩn, làm mọi người gia tăng rồi không ít hảo cảm. Văn Tiêu Tiêu đem kia cái nhị cấp màu xanh lục tinh hạch cho hắn, Hàn Hiến Lễ liền cùng mọi người cáo biệt, rời đi biệt thự. "Thiếu gia, ngươi làm gì muốn nói cho đám kia người?" Phía sau đi theo Hàn Hiến Lễ nam nhân có chút bất mãn. Người biết cái gì, vừa mới ta đã xem qua, mấy người kia ít nhất có ba vị dị năng giả, phải biết rằng người sống sót trong dị năng giả chiếm so một phần ngàn, những người này có thể tụ ở bên nhau, thực lực không thể khinh thường. Biệt thự nội tất cả mọi người ở tiêu hóa chuyện này, phương lỗi buồn rầu gãi gãi đầu trước khi hoàn toàn không phát hiện còn có thứ này. Văn tiêu tiêu từ chính mình ba lô móc ra một túi tinh hạch mọi người khiếp sợ. Người nơi nào tới nhiều như vậy, hơn nữa vị này đại tiểu thư cũng không phụ trách sát tang thi đi. Ta nhặt còn có A lẫm giúp ta nhặt, kỳ thật tần lẫm cho nàng càng nhiều, bất quá màu lam đều bị nàng hấp thu, chỉ còn lại có này đó. Phương lỗi khóe miệng hơi trừ, hai người các ngươi cũng thật có thời gian. Những người khác cũng là như vậy tưởng ai đang chạy trốn thời điểm còn có thời gian đi nhặt này đó thoạt nhìn không dùng được cục đá. Văn tiêu tiêu cho mỗi cá nhân hai quả trong suốt nơi này trong suốt tương đối nhiều các ngươi trước thử xem đi. Trước mắt chỉ có văn tiêu tiêu cùng tần lẫm dị năng yêu cầu nhan sắc tinh hạch những người khác đều áp dụng trong suốt tinh hạch văn tiêu tiêu liền cho bọn hắn phân. Tô gia cầm tinh hạch có chút do dự, nàng căn bản không có dị năng, không có biện pháp hấp thu tinh hạch. Ngày hôm sau, tần lẫm mang theo mập mạp trở về. Dưới lầu cương nhiên chỉ có văn tiêu tiêu ở chơi trò chơi. Như thế nào liền ngươi một người? Hư, bọn họ ở hấp thu tinh hạch năng lượng văn tiêu tiêu thần thần bí bí. Tần lẫm nhướng mày từ nơi nào được đến tin tức. Hàn hiến lễ, hắn một hai phải cùng ta đổi tinh hạch, sau đó mang đến tin tức này. Vân, tần lẫm cư nhiên cũng không ngoài ý muốn, hắn mang theo mập mạp lên lầu, làm đối phương tắm rửa sạch sẽ quần áo lại xuống dưới. Tô gia trước xuống lầu, đưa cho Văn Tiêu Tiêu một cái quả táo. Cảm ơn, Văn Tiêu Tiêu nhảy lên ôm lấy quả táo quả thực quá hạnh phúc, từ cùng Tô gia ở tại một phòng sau, mỗi ngày đều sẽ bị đầu uy. Tổ ra nhìn văn tiêu tiêu sáng lấp lánh mắt to, nhịn không được nhéo nhéo nàng thịt mặt đáng yêu muốn chết. Văn tiêu tiêu trong lòng thầm khen. Chỉ cần ta không thích tống ngôn thâm, ai đều cùng ta là bằng hữu Những người khác lục tục xuống lầu, văn tiêu tiêu hưng phấn hỏi thế nào? Các ngươi cảm thấy thế nào? Chẳng ra gì tốc độ rất chậm. Phương lỗi lấy ra tinh hạch liền một cái cũng chưa hấp thu xong. Tống ngôn thâm hấp thu một cái nửa cách khác lỗi tốc độ mau một ít đến nỗi hạ chi tình còn không có xuống lầu. Văn tiêu tiêu có chút hoài nghi, nàng không phải là té xỉu đi. Giả dích đi xem. Tống môn thâm sai xử văn tiêu tiêu. Giả dích dựa vào trên sofa, gặm quả táo ta mệt mỏi quá à. Tống môn thâm nghiêng nật nàng, ngươi suốt đêm chơi game. Ta đi còn không được sao. Văn tiêu tiêu mặc tốt chính mình mau nhung dép lê, lấy quy tốc lên lầu, mới vừa đi đến hạ chi tình cửa, môn ca một tiếng bị mở ra. Văn tiêu tiêu, giả dích sớm à. Hạ chi tình thoạt nhìn tâm tình không tồi, cả người đều tươi đẹp vài phần. Nhu thuận tóc đen khoác trên vai, dơ lên mắt đào hoa chung mang theo vui mừng, nàng vóc dáng so văn tiêu tiêu hơi cao một chút, nữ thần phạm mười phần. Chật chật chật, đây là nữ xứng nhan giá trị A. Văn tiêu tiêu bội phục nguyên thư tác giả đại đại sức tưởng tưởng. Cùng lúc đó, đổi Hảo quần áo mập mạp vừa lúc từ trong phòng ra tới, thấy hạ chi tình nước miếng đều phải lưu lại. Này nữ cũng quá đúng giờ, dáng người giỏi quá. a. Hắn là ai, hắn như thế nào ở chỗ này? Hạ Chi Tình chỉ mặc một cái áo ngủ, loáng thoáng lộ ra bộ ngực, thấy đáng khinh mập mạp đối chính mình chảy nước miếng, vội vàng che lại quần áo. Chương 16 Kinh Tâm Động Phách Xưởng Thực Phẩm. Chờ đến Mập Mạc cùng Hạ Chi Tình xuống lầu, mọi người mới ngồi ở cùng nhau giới thiệu Mập Mạc lai lịch. Hắn kêu tào uy tạm thời gia nhập chúng ta. Tần lẫm đối hắn giới thiệu lời ít mà ý nhiều, hoàn toàn không có đem này coi như chân chính đồng bọn, bất quá mập mạc cũng không ngại, cười hì hì nói, đại gia chiếu cố nhiều hơn, chiếu cố nhiều hơn. Hạ chi tình mặt lộ vẻ chán ghét, chúng ta tiểu đội thật là người nào đều thu. Hì hì, tào mập mạp như là không nghe thấy giống nhau, tiếp tục hướng về phía Hạ chi tình ngây ngô cười. Lúc này, Nhạc Thành căn cứ nội phía chính phủ tuyên bố về tinh hạch cấp bậc cùng sử dụng phương pháp lập tức liền khiến cho rất nhiều người bất mãn. Người thường căn bản không có biện pháp thu hoạch tinh hạch cũng may căn cứ lập tức ra thông cáo, ở trong thành lao động cũng sẽ đạt được tinh hạch khen thưởng, lúc này mới trần an dung truyền nhân tâm. Tào mập mạp thương dần dần dưỡng hảo, mọi người đều chờ hắn dẫn đường đi tìm thực phẩm kho hàng. Hắn đến là ở biệt thự trụ tâm khoan, ngày thường không phải đùa dỡn hả chi tình chính là ở khi dễ tô vũ, tô vũ cái này tiểu ma vương rốt cuộc cũng có người chỉ trị hắn, mấy ngày nay ngoan ngoãn thực. Chúng ta rốt cuộc khi nào xuất phát? Văn tiêu tiêu túm tần lẫm hỏi, ai nói muốn mang ngươi đi? Tần lẫm đem văn tiêu tiêu tay mở ra, biểu tình thực nghiêm túc. Cái gì sao văn tiêu tiêu khó có thể tiếp thu tần lẫm không phải vẫn luôn rất vui lòng mang theo nàng sao, như thế nào bỗng nhiên biến sắc mặt. Vì cái gì ta một cái lưu tại căn cứ rất nguy hiểm ta cũng không nghĩ lưu lại nơi này. Văn tiêu tiêu đi theo tần lẫm vẫn luôn phiền hắn tục ngữ nói rất đúng liệt nữ sợ triền lang, nàng cũng không tin tần lẫm không đáp ứng. Tần lẫm lại bỗng nhiên dừng lại cúi đầu nhìn Văn Tiêu Tiêu thần sắc đen tối không rõ. Ngươi đến tột cùng là ai? Tần lẫm nhéo Văn Tiêu Tiêu cầm đối tượng một đôi hàm chứa tinh quang đôi mắt rõ ràng là giống nhau người tính cách biến hóa cư nhiên như thế đại. Văn Tiêu Tiêu bị như vậy ánh mắt theo dõi, hai chân nhũn ra. Tần lẫm ánh mắt cũng thật là đáng sợ, nàng phát hiện chính mình không phải nguyên lai like Văn Tiêu Tiêu. Các ngươi đang làm cái gì? Tống ngôn thâm không biết khi nào đứng ở trước cửa, đem hai người vừa mới động tác thu hết đáy mắt. Tần lẫm buông ra tay, xoa xoa văn tiêu tiêu rất có thịt cảm khuôn mặt nhỏ, vừa mới bị hắn nắm địa phương có chút đỏ lên, thật là kiều khí. Văn tiêu tiêu nhẹ nhàng thở ra, được cứu trợ. Thừa dịp lúc này không khí xấu hổ, văn tiêu tiêu trực tiếp trốn đi. Tống ngôn thâm đứng ở tần lẫm trước mặt ngữ khí không ngờ a lẫm, giả dích nàng thực đơn thuần, hy vọng ngươi không cần khi dễ nàng. Muốn hay không ta nhắc nhở ngươi một chút, người phía trước đều làm cái gì? Tần Lẫm cười lạnh một tiếng, thế nhưng là không chút nào thoái nhượng. Mà thế trước Tống Môn thâm ghét nhất chính là Văn Tiêu Tiêu, đã từng vô số lần ở trong ký túc xá oán giận đối phương là cỡ nào phiền nhân, còn đem Văn Tiêu Tiêu đưa đồ vật toàn bộ vứt bỏ, không có một chút quý trọng ý tứ. Người như vậy, dựa vào cái gì tới giáo huấn hắn? Tống Môn thâm nhíu mày, Đó là mặt thế phía trước hiện tại đặc thu thời kỳ ta nhất định phải đem nàng đưa về đế đô. Không nhọc phiền ngươi ta sẽ bảo hộ nàng. Tần lẫm nguyên bản trên người liền mang theo điểm tà khí, lúc này cười càng làm cho người cảm thấy chính tà khó phân biệt. Tống ngôn thâm biết tần lẫm thân phận không bình thường, chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên đối văn tiêu tiêu cảm thấy hứng thú. Là từ khi nào bắt đầu, văn tiêu tiêu không biết tần lẫm cùng tống ngôn thâm nói gì đó, dù sao tần lẫm đáp ứng muốn mang nàng đi ra ngoài. Đi thôi, văn tiêu tiêu vui vẻ đến không được, tần lẫm tâm tình không như vậy nhẹ nhàng, trước mắt thế giới đã xảy ra quá nhiều biến hóa, cho dù là hắn cũng không thể bảo đảm có thể bảo vệ tốt nàng. Lần này, trừ bỏ tô phụ lý phượng chi cùng tô vũ lưu tại trong nhà ngoại, những người khác toàn bộ đi theo tàu mập mạc đi trước thực phẩm kho hàng. Lên xe trước tàu mập mạc tễ hạ chi tình thượng phương lỗi khai chiếc xe kia. Hạ chi tình ghét bỏ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tàu mập mạc, đối phương cười hì hì, lộ ra nọt biểu tình Văn tiêu tiêu cùng tần lẫm, Trương tuyết hàng một chiếc xe, Trương tuyết hàng phụ trách lái xe tần lẫm phụ trách cảnh giới, nàng thoạt nhìn không có gì yêu cầu làm. Tam chiếc xe việt dã khai ra căn cứ, hướng tàu mập mạc theo như lời từ huyện đi. Từ huyện có cái thực phẩm xưởng gia công, vị trí thực ẩn nấp mà thế sau càng là không ai dám hướng trong đi, nhà kho đồ vật nhất định còn ở. Đây là tàu mập mạc nguyên lời nói, nếu là không đúng sự thật liền phải ngươi mạng chó. Tần lẫm nói những lời này thời điểm còn mang theo tư cười tào mập mạp lại bị sợ tới mức không dám nói tiếp nữa. Từ huyện là cái thực hẻo lánh địa phương qua lưỡng đạo triển núi, khai quá ba dặm đường đất mới thấy từ huyện cửa thôn tiểu đền thờ. Nếu muốn phú trước tu lộ, nơi này lộ như vậy phá còn kiến cái thực phẩm xưởng gia công. Văn tiêu tiêu bắt đầu hoài nghi. Vào xem, hắn không dám nói dối. Tần lẫm ngữ khí mang theo chắc chắn, như nhau hắn ngày thường như vậy tự tin. Đi theo phía trước tàu mập mạp xe quanh co lòng vòng, rốt cuộc ở huyện thành một chỗ tiểu khe núi tìm được một nhà tàn phá nhà xưởng, Trung quanh đều không có nhân ra, liền tang thi đều thiếu đến đáng thương. Hảo một cái nghèo sơn vùng đất hoang. Vừa xuống xe, văn tiêu thiếu thiếu chút nữa bị dưới chân băng trượt chân, tuyết động hóa thủy lại kết thành băng, nơi này lộ khó đi thật sự. Văn tiêu thiếu túm tần lẫm, nếu là hiện tại có tang thi chúng ta liền chạy đều chạy không đi. Yên tâm, tang thi cũng chạy không đi. Tần lẫm một tay đỡ Văn Tiêu Tiêu còn có tâm tư nói giỡn. Văn Tiêu Tiêu, xe ngừng ở nhà xưởng bên ngoài đại viện tử, mọi người lục tục xuống xe. Bốn phía trống rỗng, tống ngôn thâm hạ dọc nơi này không có công nhân sao. Mà thế hôm trước khí tai biến, cho dù có cũng chỉ là trông cửa chúng ta phía trước đã tới một lần chưa thấy được người nào. Tào mập mạp khom lưng ở mặt băng thượng cẩn thận hoạt động. Các ngươi, nơi này đồ vật xác định còn ở sao? Tống môn thâm ánh mắt sắc bén, xem đến tào mập mạc thân hình run lên. Khẳng định, tào mập mạc ánh mắt có chút né tránh, bất quá mặt ngoài vẫn là tràn ngập tin tưởng bộ dáng. Mấy người liền tiếp tục về phía trước đi đến. Hạ chi tình cũng tưởng đi theo tống môn thâm lại bị tào mập mạc một phen giữ chặt hạ nữ thần. ngươi vẫn là đi rồi mặt an toàn chút. Ngươi có ý tứ gì? Hạ chi tình ném ra mập mạc dầu mỡ tay, một đôi mắt đào hoa hơi hơi thượng trọn, mang theo mị sắc luôn là đi theo ta là được rồi. tào mập mạp ấp úng. hừ, hạ chi tình tâm tư thiên hồi bách chuyển, chẳng lẽ nơi này có nguy hiểm? nếu có thể mượn cơ hội này diệt trừ cái kia vướng bận tô ra thì tốt rồi. vì thế nàng bắt đầu mặc không lên tiếng kéo ở đội ngũ cuối cùng. gõ khai nhà xưởng đại môn, bên trong trên mặt đất máy móc thượng quả nhiên chất đầy một ít da công nửa thành mì sợi cái lầu mặt. Dính cho bụi mặt đã không thể lại ăn, bọn họ chủ yếu mục đích là kho hàng những cái đó đóng gói tốt sản phẩm. Xem xét một phen sau tống ngôn thâm liền chuẩn bị dẫn người đi ra ngoài. Văn tiêu tiêu đánh cái rùng mình, nơi này quá an tĩnh tổng cảm thấy âm chắc chắc còn có một loại bị người nhìn chăm chăm cảm giác. loảng xoảng phía sau bỗng nhiên truyền đến vang lớn, mọi người quay đầu lại lại cái gì cũng chưa thấy. Trường 17 đồng tâm hiệp lực chiến đấu, dựa hù chết. Phương lỗi che lại bộ ngực nguyên lai like là máy móc thiết chất linh kiện rơi trên mặt đất phát ra vang lớn. Tần lẫm có chút kỳ quái sau này nhìn liếc mắt một cái, xác thật cái gì cũng chưa phát hiện nhưng tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Trước đi ra ngoài, tần lẫm đi phía trước đầy một phen văn tiêu tiêu, biến cố cũng trong nháy mắt này. Vèo, giữa không trung nhảy ra một con một người rất cao tàng ngao, nó toàn thân mau đều là màu sám, đôi mắt tản ra sâu kín hồng quang, giống một con sói đói. tang thi khuyển. Tần lẫm rốt cuộc biết nơi này vì cái gì một người đều không có, bệnh hóa động vật muốn so tang thi càng có lực công kích hơn nữa tốc độ cực nhanh, rất khó đánh chúng. Có như vậy một con sát thần tại đây, khó trách không ai đặt chân nơi này. Văn tiêu tiêu quay đầu lại khi chỉ nhìn thấy kia trì tàng ngao phát lại đây, nó mồm miệng chung còn dính thịt thối, không biết ăn bao nhiêu người. Tần lẫm đã khai thương, nhưng là kia trì tàng ngao tốc độ quá nhanh, căn bản không có biện pháp đánh chúng. Tống ngôn thâm lưỡi dao gió cùng tần lẫm lôi điện dị năng liên tiếp bị phóng thích lôi điện đập ở tang thi khuyển trên người thế nhưng chỉ để lại nhàn nhạt đốt chọi dấu vết. chạy phương lỗi lực lượng dị năng, hạ chi tình cùng tô gia không gian cũng chưa biện pháp viễn trình công kích đối mặt này chỉ thực lực khủng bố tang thi khuyển căn bản không có một trận chiến chi lực. Văn tiêu tiêu xoay người, phát hiện ly cửa gần nhất tàu mập mạc cùng hạ chi tình đã chạy ra đi. Thật là làm gì gì không được, sợ chết đệ nhất danh. Tống môn thâm cùng tần lẫm ở cuối cùng, văn tiêu tiêu vẫn là có chút không yên tâm. tô ra tay cầm một phen đường đao, đứng ở cửa chỗ tùy thời chuẩn bị tiếp ứng, trương tuyết hàng dơ thương yểm hộ. Cho dù nhiều người như vậy, tang thi khuyển tốc độ chút nào không giảm trong nháy mắt đã gần ngay trước mắt. Văn tiêu tiêu dơ tay, một đạo tường băng trống rỗng xuất hiện tang thi khuyển đánh vào mặt trên đồng thời, văn tiêu tiêu lại thi triển dị năng thuận thế đông lạnh nó chân trước. Chỉ vây khốn một tức mà thôi, Tần Lẫm cùng Tống Môn Thâm đồng thời sau này chờ mình tránh đi rơi xuống đất Tang Thi khuyển. Giống, Tang Thi khuyển rơi xuống đất phát ra gầm lên giận dữ, sau đó hướng về phía vừa mới đông lạnh trụ nó Văn Tiêu Tiêu đánh tới. Văn Tiêu Tiêu, này ngoạn ý như vậy mang thù, thật là Tang Thi sao? Trước khi chết, Văn Tiêu Tiêu còn có tâm tư nghiền ngẫm Tang Thi khuyển tư tưởng ở tang thi khuyên bén nhọn màu đen lợi chảo sắp đâm vào văn tiêu tiêu làn ra khi tần lẫm dẫn đầu phát lại đây ôm nàng hướng bên cạnh một lăn tang thi khuyên phát cái không vài lần thất thủ xử nó càng thêm phẫn nộ tô gia nắm tay chung đường đao phía sau chính là cửa mà nhà xưởng nội tống môn thâm khoảng cách nơi này còn có một khoảng cách a tô gia nhón chân nhảy lên một đao đánh xuống lại chỉ chém chúng thật dày da lông giống giống giống Tang Thi khuyền đầu lấy một loại kỳ quái tư thế vặn vẹo lại đây, đối với Tô gia mảnh khảnh cổ hạ khẩu, Tô gia nắm đao, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng tránh né không khai. Ngìn cân treo sợi tóc một cái dây thường khoanh lại Tang Thi khuyền cổ, dùng sức một túm thế nhưng đem Tang Thi khuyền túm đi xuống. Dựa này ngoạn ý sức lực như thế nào lớn như vậy? Phương Lỗi túm dây thường, kia Tang Thi khuyền đầu tiên là rơi trên mặt đất rơi không nhẹ, chờ phản ứng lại đây sau, thế nhưng thẳng tắp hướng Phương Lỗi chạy tới. Còn có dây thừng sao? Tần Lẫm hô, a ở ba lô. Phương Lỗi một bên tránh né, một bên đem ba lô quăng đi ra ngoài. Tần Lẫm tiếp được từ bên trong tìm ra dây thừng, bộ cái vòng, bào chế đúng cách cũng tròng lên tang thi khuyền trên cổ. Cái này bị hai căn dây thừng nắm, cuối cùng là đem này ngắn ngủi chế phục trụ. Phanh phanh phanh, Tống Ngôn Thâm cùng Trương Tuyết Hàng cùng nổ súng, số phát đạn sau tang thi khuyền đầu lâu bị đánh xuyên qua, không có tiếng động. Phương Lỗi một mông ngồi dưới đất, Hô, thật là muốn mạnh, văn tiêu tiêu cũng không quá dễ chịu, dị năng tiêu hao quá nhiều, huyệt thái dương một trận một trận đau đớn, đầu váng mắt hoa còn có điểm ghê tởm Bên trong giống như có tinh hạch, văn tiêu tiêu chỉ một chút khoảng cách tang thi khuyển gần nhất phương lỗi đem tinh hạch đào ra, là cái trong suốt tinh hạch bất quá so tầm thường lớn rất nhiều, có nửa cái nắm tay như vậy đại. Đứng lên đi, có người bị thương sao? tang thi răng nanh răng sắc bén, này nếu như bị cắn một ngụm tuyệt đối sẽ lập tức bị virus cắn nuốt không có, bất quá giống như thiếu hai người. trương tuyết hàng nguyên bản liền đứng ở cửa vị trí đối nhà xưởng tình huống vừa xem hiểu ngay tiểu đội minh minh sát sát thiếu hai người văn tiêu tiêu từ trên mặt đất bỏ dậy vỗ vỗ trên người thổ bọn họ chạy trốn so con thỏ còn nhanh khẳng định không có việc gì chờ mấy người ra nhà xưởng tào mập mập mới run rẩy hắn kia run lên run lên thịt mỡ chạy tới mồ hôi đầy đầu nhìn thực dáng vẻ lo lắng các ngươi không có việc gì đi thật là lo lắng chết ta Ừ. Ngôn Thâm, ngươi có khỏe không? Nếu không phải tên mập chết tiệt ngăn đón ta, ta đã sớm vọt vào đi một đạo mảnh khảnh thân ảnh như một trận gió nhào vào tống ngôn thâm trong lòng ngực. Tống ngôn thâm đẩy ra hoa lê dính hạt mưa hạ chi tình. Ngươi đi vào cũng vô pháp cứu chúng ta. Mập mạp, ngươi có phải hay không hẳn là giải thích một chút? Tần lẫm híp mắt thương chỉ vào tàu mập mạp đầu thanh âm phát lạnh. Ta thề, lần trước tới thời điểm tuyệt đối không nhìn thấy kia quái vật nói thật kia quái vật rốt cuộc là cái gì vừa mới chạy trốn quá nhanh không thấy rõ. Tào mập mạp cượt nhả trên mặt tươi cười lại ở tần lẫm nhìn chăm chú hạ dần dần biến mất. Ta ta thật sự, lần này là thật sự ở phát run. Văn tiêu tiêu tuy rằng sinh khí, nhưng là còn chưa tới muốn giết người nông nỗi, nàng tiến lên kéo tần lẫm một chút. Chúng ta đến đi tìm kho hàng, băng rồi hắn cũng không chậm trễ tìm kho hàng tần lẫm con người nhiễm huyết sắc toàn thân đều tràn ngập tà ngạo lăng liệt lấy thương tay không có buông ý tứ phanh tào mập mạp thẳng tắp quỳ xuống sắc mặt trắng bệch run run rẩy rẩy muốn xin tha giống giống nơi xa truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc tang thi gầm rú mọi người sắc mặt biến đổi nơi này cư nhiên còn có một con tang thi vương tô gia hạ chi tình cùng ta đi kho hàng những người khác đi lái xe thu xong vật tư chúng ta lập tức rời đi Tống môn thâm hồ một câu, động tác bay nhanh mang theo hai nàng hướng kho hàng phương hướng mà đi. Những người khác còn lại là đi lái xe, một con tang thi khuyển liền đủ mọi người đối phó rồi, nếu là lại đến một cái đại gia hỏa thật là ăn không tiêu. Tào mập mạc bởi vậy bảo hạ một cái mạng chó, lại là cũng không dám nữa trêu chọc tần lẫm. Phía trước tang thi giống như là gần ở bên tai, mọi người lên xe sau còn cảm thấy lòng còn sợ hãi, bất quá nơi xa cũng không có tang thi đuổi theo, vẫn luôn khai ra đi vài cây em mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Mệt chết, Văn Tiêu Tiêu giống cái cá mặn dường như nằm liệt ghế tựa thượng, hai mắt tan dã vô thần. Ngày thường rất cơ linh, như thế nào thời khắc mấu chốt chạy trốn như vậy chậm. Tần Lẫm một tay nắm lấy tay lái, một tay xoa xoa Văn Tiêu Tiêu lộn xộn đầu tóc. Người khinh thường ai đâu? ta chính là ưu tú thủy hệ dị năng giả. Nhớ tới hôm nay chính mình anh dũng biểu hiện, Văn Tiêu Tiêu không cấm bắt đầu tự mình khâm phục thật sâu bị chính mình nhân cách mị lực sở thuyết phục. "Là là là, ngươi lợi hại nhất." Tần Lẫm cười khen hắn, mặt mày là ngày thường gian nhìn không thấy xuân phong ấm áp. Hàng phía sau Trương Tuyết Hàng, ta không nên ở trong xe, hẳn là ở xe đế. Chương 18 Nghi huyện mất tích dân cư Trở lại nhà thành căn cứ, không đợi văn tiêu tiêu hảo hảo ngủ một giấc tiểu biệt thự liền ngênh đón một vị khách không mời mà đến. Hàn hiến lễ ngữ khí có chút nôn nóng, bắt được tống môn thâm không buông tay. Nghe nói các ngươi hôm nay buổi sáng hướng tây bắc phương hướng đi, có hay không gặp được cái gì nguy hiểm. Hàn tiên sinh, ngươi trước ngồi xuống lại cẩn thận nói đi. Tống môn thâm thực vô ngữ, luôn luôn phong độ nhẹ nhàng trên mặt hắn cũng có chút không kiên nhẫn. Vị này hàn công tử gần nhất liền bắt lấy hắn hỏi cái không ngừng, mấu chốt sự tình lại một câu chưa nói. Khụ khụ ngượng ngùng, hàn hiến lễ rốt cuộc ý thức được thất thố, xin lỗi sau quy quy củ củ ngồi xuống. Là cái dạng này, hôm nay buổi sáng căn cứ phái một chi đội ngũ ra khỏi thành siêu tập vật tư, bởi vì là tuyết sau lần đầu tiên đi ra ngoài cho nên ước chừng phái 500 người, kết quả những người này tới rồi nghi huyện sau liền mất đi liên hệ. Hàn Hiến lễ sắc mặt nôn nóng, tần lẫm ở một bên nghe xong trong chốc lát liền hỏi, chi đội ngũ này là ai mang đội? Là ta đại ca Hàn Hiến tề. Quả nhiên như thế, mọi người liền trong lòng hiểu rõ. Tống ngôn thâm lại nhìn về phía trong một góc xúc hàn mập mạp, đối phương gật gật đầu. Chúng ta hôm nay đi địa phương, lại đi phía trước đi 30 dặm mà chính là nghi huyện huyện thành. Chẳng lẽ là kia thanh thi giống? Vì thế tống ngôn thâm liền đem hôm nay mọi người nghe thấy kia thanh thi giống nói cho đối phương, hàn hiến lễ nghe xong sau sắc mặt trắng bệch lại vội vã đi rồi. Văn tiêu tiêu đắp mặt nạ xuống dưới, không rõ nguyên do. Hạ chi tình cũng đi theo xuống dưới, ngồi xuống hạ liền cười khanh khách đề nghị ta cảm thấy chúng ta ngày sau vật tư yêu cầu nhớ cái chướng, rốt cuộc không phải ta một người quản, dù sao cũng phải có cái chương trình không phải. Văn tiêu tiêu yên lặng mà xê dịch mong, này lại là làm cái gì yêu? Hạ tiểu thư nói có đạo lý a, chúng ta hôm nay thu hoạch cũng không nhỏ tào mập mạc ngồi sồm một bên lẩm bẩm lẩm bẩm, câm miệng có ngươi chuyện gì, ngươi còn không phải chúng ta tiểu đội người đâu. Hơn nữa nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, hẳn là rời đi. Văn tiêu tiêu cầm dương lên, cao ngạo thật sự. Ai ui ta cô nãi nãi, ngài ngài không thể qua cầu rút ván a. Tào mập mạc lập tức liền héo, cũng không dám lại lớn tiếng nói chuyện. Nếu như bị phía trước đội ngũ biết hắn giúp đỡ người khác đem nhà xưởng vật tư đều cầm đi, hắn cũng mất mạng sống, hiện tại tuyệt đối không thể rời đi nơi này. Qua cầu rút ván, đừng quên lúc trước ai cứu ngươi. Phương lỗi vẻ mặt chính khí, đối với tàu mập mạc loại này hai mặt tiểu nhân một chút cũng không khách khí. Ai nha chúng ta mọi người đều là người một nhà, cái gì ghi sổ không ghi sổ ai còn sẽ đi ham kia một chút tiểu tiện nghi. Lý Phượng chi mặt không đỏ tim không đập nói, nàng phía sau tô vũ còn lại là ở ôm một cây chân giò hôn khói mồm to gặp thực. Hảo gia hỏa gia nhập tiểu đội mấy ngày nay thật là đem tô vũ dưỡng mập mạp mập mạp. Ha ha ha, văn tiêu tiêu thật sự không nhịn xuống, bụng mặt nở nụ cười. Tống ngôn thâm chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái hiệu quả cực nhỏ, cười chết căn bản dừng không được tới. Ta đồng ý về sau mỗi lần bắt được vật tư liền chuyên môn tìm cá nhân ghi sổ hào. Tô gia thanh tú khuôn mặt nhỏ thượng mang theo kiên nghị cũng không phản đối hạ chi tình đề nghị trên thực tế như vậy là tốt nhất miễn cho ngày sau thanh toán lên phiền toái. Hạ chi tình cười lạnh, tiện nhân xem ngươi còn có thể trang đến bao lâu. Lý Phượng chi ở một bên sốt ruột đến dậm chân kia về sau nàng còn như thế nào đi tìm cái kia tiểu tiện nhân muốn đồ vật thật là ngu xuẩn cùng nàng cái kia chết đi nương giống nhau không đầu óc. Tô phụ kiên quyết ủng hộ nữ nhi, bất quá bị Lý Phượng Chi hung hăng ninh một phen, đau đến nghe răng trợn mắt. Kia làm Trương Đại ca tới ghi sổ đi, ta cảm thấy Trương Đại ca tương đối thích hợp. Trương Tuyết Hàng là sau gia nhập hơn nữa trên người tự dẫn quân người cương trực công chính phẩm cách làm việc ổn trọng lại đáng tin cậy. Cho nên, Văn Tiêu Tiêu nói xong lúc sau, không người phản đối, Trương Tuyết Hàng bị ủy lấy trọng trách sau có chút bất đắc dĩ, nhưng trước mắt xác thật không có người so với hắn càng thích hợp chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Kia hào, vất vả trương đại ca. Hạ Chi Tình không biết đánh cái gì chủ ý thoạt nhìn thật cao hứng bộ dáng. Văn tiêu tiêu ngáp một cái, lên lầu. Dư lại người cũng nên làm cái gì liền làm cái đó từng người tan. Ban đêm, Hạ Chi Tình đi xuống lầu uống nước dưới ánh trăng lộ ra một mặt mông lung thân ảnh, lặng yên không một tiếng động dựa về phía trước đi. Một đôi bàn tay to đột nhiên hoàn thượng Hạ Chi Tình thân hình như rắn nước, phì nị tay che lại nàng miệng mũi. Ồ ồ. Hạ Chi Tình liều mạng nức nở, bên tai lại truyền đến âm chắc chắc thanh âm, "Mỹ nhân, ta hôm nay cứu ngươi có phải hay không hẳn là báo đáp một chút." Hạ Chi Tình dưới chân hung hăng một rậm, thừa dịp nam nhân ăn đau công phu đem này đẩy ra. "Tào Mập Mạc, ngươi không muốn sống nữa tin hay không ta hiện tại đã kêu người đem ngươi đuổi ra đi." "Chỉ đùa một chút, đừng nóng giận sao?" Tào Mập Mạc lập tức liền túng, nhấc tay đầu hàng. "Hừ, ngươi nếu là còn dám có như vậy tâm tư ta liền." Nói đến một nửa dừng lại, Hạ Chi Tình chớp mắt trên mặt câu ra một mặt vũ mị tươi cười, ngươi thích ta. Hắc hắc thích, tào mập Mập nhìn chằm chằm đối phương tuyết trắng bộ ngực, nuốt nuốt nước miếng. Hạ Chi Tình bỗng nhiên tới gần, một bàn tay đáp ở tào mập Mập trên vai, nhả khí như lan, nếu ngươi có thể giúp ta diệt trừ tô Gia ta liền đem ta lần đầu tiên cho ngươi. Tào mập Mập tâm viên ý mã, bị mê thần hồn điên đảo, vội vàng nắm lấy Hạ Chi Tình tay, vội vàng mà nói còn không phải là cái kia tiểu nha đầu sao quá dễ đối phó. Nói phì nị miệng liền phải dán lên hạ chi tình gương mặt bị người sau một phen đẩy ra. Ta đây chờ ngươi tin tức tốt, xoắn thân hình như dán nước hạ chi tình rời đi phòng bếp. Tào mập mạp dư vị mỹ nhân hương thơm, tại đây ánh trăng trong sáng ban đêm mất hồn phách. Theo sau lại buồn dầu lên, mấy ngày này hắn cũng xem minh bạch cái kia kêu tô ra cùng các nàng một nhà đều là sau lại gia nhập ở trong đội ngũ cũng không có gì địa vị. Người như vậy lộng chết liền lộng chết không đáng sợ hãi. Mấu chốt là như thế nào cùng lặng yên không một tiếng động đem người làm rớt. Đêm hôm khác minh, hôm nay thời tiết tươi đẹp liền trên mặt đất băng đều có hòa tan dấu hiệu mấy người thương nghị đi trong thành nhìn xem. Nhạc thành căn cứ tuy là thành lập không lâu, lại cực nhanh thích ứng mà thế bầu không khí dẫn đầu chiếm trước tài nguyên phát triển lên. Chủ trên đường phố cửa hàng cửa hàng môn mở rộng ra, bên trong lại vết chân thưa thớt. Nơi này có cái gì đẹp ta mang các ngươi đi chợ đen. Văn tiêu tiêu khẽ meo meo nói. Mọi người dùng hoài nghi ánh mắt xem nàng, văn tiêu tiêu liền phi thường không phục các ngươi đây là cái gì ánh mắt kia chính là ta lần trước dùng đồ vật đổi người khác mới bằng lòng mang ta đi. Phải không kia qua đi nhìn xem đi. Tần lẫm đối văn tiêu tiêu thập phần khoan dung, thậm chí tới rồi dung túng nông nổi. Những người khác phân biệt chia làm mấy sóng, không muốn đi chợ đen liền chính mình đi đi rào hạ chi tình cấp tào mập mạp đưa mắt ra hiệu sau đó thân mật vãn trụ tô gia cánh tay tô gia ta muốn đi bên kia nhìn xem ngươi bồi ta cùng đi đi tô gia nhíu mày hạ chi tình tựa hồ vẫn luôn đối chính mình có địch ý như thế nào ngươi không muốn sao hạ chi tình lộ ra thâm bị thương tổn biểu tình đi thôi tô gia cảm thấy như thế cái hòa hoãn quan hệ hào thời cơ liền đi theo nàng cùng nhau rời đi Văn tiêu tiêu đi tới đi tới mới phát hiện phía sau người đều không thấy, liền thừa nàng cùng tần lẫm hai người. Trên thực tế, sau lại gia nhập những người đó đều cho rằng văn tiêu tiêu cùng tần lẫm là một đôi cho nên mới không muốn đương bóng đèn. Bọn họ có ý tứ gì, đối ta tìm địa phương không có hứng thú sao. Quán giận đến một nửa văn tiêu tiêu lại nhớ tới, nàng hiện tại chính là cái tiểu pháo hôi, tự nhiên là không tư cách trộn lẫn nam nữ chủ sự tình. Nàng cùng tần lẫm, một cái là lập tức liền phải bị tế thiên pháo hôi, một cái là ở nguyên thư chung bài không thượng hào nam xứng, đây mới là tuyệt phối a Đi thôi, bọn họ có việc. Tần lẫm chính mình vui nhân nhượng văn tiêu tiêu cũng không đối những người khác hành vi làm yêu cầu. Đi theo văn tiêu tiêu quẹo vào ngõ nhỏ, còn không có thấy kia cái gọi là chợ đen, liền nghe thấy nhục mạ hỗn loạn tay đấm chân đá thanh âm từ chỗ ngoặt chỗ truyền đến. Loại chuyện này, mà thấy trước đều nhìn mãi quen mắt càng đừng nói là mỗi người cảm thấy bất an mà thế. Hai người cũng không tính toán lo chuyện bao đồng, chỉ là đi ngang qua thời điểm, Văn Tiêu Tiêu cùng tần lẫm đều không tự chủ được dừng bước chân. Đối Văn Tiêu Tiêu tới nói, đánh người cùng bị đánh cái kia đều là người quen. Trường 19 âm mưu tiến hành khi tiểu lượng, Văn Tiêu Tiêu thấy bị mấy cái đại hán đánh đến mặt mũi bầm dập Nam Hải, nháy mắt phẫn nộ. Nam Hải nghe tiếng ngẩng đầu. Lại bị cái chán chảy ra vết máu dán lại đôi mắt thấy không rõ người tới là ai. nha vẫn là vị người quen, như thế nào? Các ngươi muốn xen vào việc người khác. Tiết hổ hai tay hoàn ở phía trước ngực trừng mắt chuông đồng đại hổ mắt mặt lộ vẻ sát khí bên người đi theo vài vị tên côn đồ. Này mấy người không phải người khác, đúng là phía trước ở lâm thời chỗ tránh nạn dẫn dắt một ít người trẻ tuổi cướp đoạt vật tư phản đồ chỉ là không nghĩ tới đại bộ đội vừa mới rời đi, hạ thành liền bạo phát tang thi triều, bọn họ không thể không bôn ba chạy trốn, cuối cùng thành công chạy ra tới cũng bất quá mười mấy người. Hiện giờ gặp mặt cũng coi như là oan gia ngõ hẹp. Mà Văn Tiêu Tiêu đã không phải một tháng trước có thể bị dọa khóc tiểu cô nương, đối thượng mấy cái lưu manh cũng chỉ là cười lạnh một tiếng, trên người thế nhưng nhiều vài phần thanh lãnh xa cách cảm giác. "Khuyên các ngươi thả hắn, trong căn cứ tự mình ẩu đả chính là phải bị đuổi ra đi." Căn cứ xác thật có này quy tắc bất quá đối dị năng giả ước thúc năng lực thực nhược. Tiết hồ vài người nghe xong cũng chỉ là khinh thường cười vang cái kia kêu triệu khuê người còn mặt mang đáng khinh đánh giá văn tiêu tiêu ở lâm thời chỗ tránh nạn thời điểm hắn liền coi trọng cô nương này không nghĩ tới như vậy có duyên phận còn có thể gặp được. Giống như so với phía trước càng tịnh, tần lẫm nhìn mấy cái tiểu lâu la kia trần trụi ánh mắt tâm sinh buồn bực tuy rằng hắn cũng không biết này buồn bực từ đâu dựng lên nhưng là dám trêu đến hắn trên đầu đều đến hảo hảo giáo huấn Căn bản chưa cho mấy cái lưu manh nói chuyện cơ hội, chỉ là một cái ngay lập tức tần lẫm liền xông lên đi đem trừ bỏ thiết hổ ngoại tất cả mọi người lược đổ. Thiết hổ kinh hãi, thật nhanh tốc độ tốc độ hệ dị năng giả. Lão đại cứu mạng A, giết hắn, lão đại, A, giết heo kêu rên, nhìn kỹ nguyên lai là tần lẫm dẫm chặt đứt triệu khuê một bàn tay. Văn tiêu tiêu lúc này đã đem trong một góc chật vật bất kham nam hài đỡ lên, đang dùng khăn tay dính thủy một chút giúp hắn rửa sạch trên đầu vết máu Tiết Hồ âm thầm nắm tay tốc độ hệ dị năng giả lại như thế nào? Hắn chính là hòa hệ dị năng giả như thế nghĩ liền ở lòng bàn tay tụ tập một cái nắm tay đại hòa cầu chiêu tần lẫm ném đi. Văn Tiêu Tiêu hiểu rõ khó trách những người này phía trước dám bạo động nguyên lai like là có vị dị năng giả xem Tiết Hồ thực lực tựa hồ còn không thấp tần lẫm nghiêng nghiêng đầu dễ dàng liền trốn rồi qua đi. Tiết Hồ thấy tình thế không tốt trực tiếp làm trên mặt đất một chúng huynh đệ ném xuống chính mình chạy. Văn Tiêu Tiêu. Sao một chút cốt khí đều không có? Tần lẫm đạp đá ngầm nằm bò người, khẽ mở môi mỏng, cút đi. Trên mặt đất mấy tên côn đồ vừa lăn vừa bò chạy, chạy phía trước liền câu tàn nhẫn lời nói cũng không dám nói. Bọn họ vì cái gì muốn đánh ngươi a? Văn tiêu tiêu một bên giúp Nam Hải đem trên đầu miệng vết thương bao lên, một bên hỏi. Bọn họ làm ta dẫn đường, tới rồi lúc sau không chỉ có không trả tiền còn đánh ta một đốn. Tiểu lượng ngày thường là không dám trêu chọc này đó lưu manh chính là gần nhất thật sự không có biện pháp nãi nãi sinh bệnh hắn yêu cầu tìm đáng giá đồ vật cấp nãi nãi đổi dược. Nam Hải sờ soạn một phen trên mặt nước mắt lộ ra kiên nghị ánh mắt. Tỷ tỷ ta về trước ra. Ai, người như vậy như thế nào về nhà a cái này cho ngươi đi, đi lộng điểm giảm nhiệt thủy mặt mặt miệng vết thương. Văn tiêu tiêu trộm đưa cho tiểu lượng một quả tinh hạch. Tỷ tỷ ta không cần. Tiểu lượng không phải dị năng giả cũng biết thứ này có bao nhiêu quý trọng. hiện tại một quả tinh hạch đều có thể đổi nửa túi gạo. Cầm đi tỷ tỷ cũng dùng không đến. Văn tiêu tiêu là thật sự dùng không đến, nàng hiện tại là toàn bộ trong đội ngũ tinh hạch nhất sầu có người. Cảm ơn tiểu lượng thấp giọng nói tạ như thế nào sẽ dùng không đến đâu thứ này chính là có thể đổi vật tư. Trở về đi, văn tiêu tiêu thấy Nam Hải đem tinh hạch cẩn thận thu hồi tới mới phất tay cùng hắn từ biệt. Tần lẫm ở một bên thấy toàn quá trình cười hướng văn tiêu tiêu đi tới. Phía trước không phát hiện người còn có như vậy thiện lương một mặt đối tiểu hài tử như vậy có kiên nhẫn ân. Văn tiêu tiêu dơ lên viên hồ hồ khuôn mặt nhỏ, sáng lấp lánh đôi mắt lộ ra trên mặt nho nhỏ má lúm đồng tiền. Người không biết nhiều, đi thôi, đều do đám kia người lãng phí thời gian. Văn tiêu tiêu túm tần lẫm tay, hai người hướng ngõ nhỏ đi vào đi. Quả nhiên nơi này cùng phía trước giống nhau, các loại tiểu bán hàng song tụ tập bày quán, lùi tới giao dịch người cũng rất nhiều, náo nhiệt trình độ có thể so với mặt thế trước hội chùa. Vào chợ đen, văn tiêu tiêu tự nhiên mà vậy buông ra bắt lấy tần lẫm tay. Tần lẫm cúi đầu, vuốt ve một chút vừa mới bị đối phương nắm lấy đầu ngón tay, chỉ cảm thấy dị thường nóng bỏng. Bên kia Tống Ngôn Thâm Nguyên bản cùng Tô Gia Hạ Chi Tình đám người ở bên nhau, kết quả nửa đường thượng Nguyên bản cùng Tô Gia đi cùng một chỗ Hạ Chi Tình lại đi kéo Tống Ngôn Thâm, chờ đến Tô Gia lấy lại tinh thần khi cũng chỉ dư lại nàng cùng Tảo Uy. Tô Gia dừng lại bước chân, nàng cũng không thích cái này kêu Tảo Uy mập mạp. "Tô Gia, đi a, chúng ta không phải nói tốt đi phía trước ăn cơm sao?" Tảo mập mạp vừa đi còn không quên tiếp đón Tô Gia. Vừa mới tới trên đường hắn đã cẩn thận quan sát qua cái này tô gia lớn lên cùng que diêm dường như một chút xem đầu đều không có cùng hắn nữ thần so sánh với quả thực kém xa. Một lát liền là cái cơ hội tốt nhất định phải xử lý nàng. Tô gia do dự một chút liền cùng tàu mập mạc tiếp tục đi rồi ở đối phương dẫn dắt hạ nàng cùng tống ngôn thâm càng ly càng xa. Đồng thời hạ chi tình lôi kéo tống ngôn thâm vào một quán ăn. Tới này làm cái gì? Tống ngôn thâm đối mặt Hạ Chi Tình khi hơi có chút không kiên nhẫn. Mặt thế trước hắn đúng là cùng Hạ Chi Tình làm ái muội nhưng kia cũng chỉ là bởi vì hắn tưởng thoát khỏi văn tiêu tiêu dây dưa chính là mặt thế sau văn tiêu tiêu quả thực nghe lời không thể tưởng tượng Hạ Chi Tình này cái quân cờ tự nhiên là không có tác dụng gì. Thậm chí, hiện tại Hạ Chi Tình ở tống ngôn thâm trong mắt so với phía trước văn tiêu tiêu còn muốn phiền nhân. Ngôn thâm, chúng ta bao lâu không có một chỗ qua, ngươi không có niệm trước kia sinh hoạt sao? Hạ chi tình tay chậm rãi phóng tới tống ngôn thâm mờ u bàn tay thượng nhẹ nhàng cọ sát tống ngôn thâm thu hồi tay giữa mày ngừng khí lạnh nói ra nói cũng không tình hạ chi tình chúng ta cái gì quan hệ đều không có vì cái gì muốn hoài niệm hạ chi tình sắc mặt trắng bệch lại mở miệng khi thanh âm đều có chút run rẩy ngôn thâm tống ngôn thâm lại không đợi đối phương nói xong lời nói trực tiếp đứng lên đi ra nhà ăn lưu lại thương tâm không thôi hạ chi tình tại đây độc ngồi a. Trên bàn vừa mới dọn xong bộ đồ ăn toàn bộ bị cánh tay quét đến trên mặt đất hạ chi tình mặt lộ vẻ phẫn hận Đều là tô ra cái kia thiện nhân ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Đoàn người tựa giải hoan con ngựa hoang mau vào đêm khi mới lần lượt mà hồi, văn tiêu tiêu ôm tìm tòi tới máy chơi game hòa hoãn tồn rất nhiều điện ảnh cũ cưng nhắc đắc ý trở về. Mấy thứ này ở tần lẫm trong mắt chính là một đống rác rưởi lại vẫn là bất đắc dĩ giúp văn tiêu tiêu lấy về tới. Văn Tiêu Tiêu trở về phòng phát hiện Tô Gia còn không có trở về, liền đi tắm rồi, lúc sau cảm thấy nhàm chán liền cầm cứng nhắc đi gõ đối diện môn. Muốn hay không xem điện ảnh? Văn Tiêu Tiêu lắc lư một chút trong tay cứng nhắc, Tần Lẫm đứng không nhúc nhích, Văn Tiêu Tiêu liền lộ ra lấy lòng tươi cười. Chính ngươi chủ, xem điện ảnh tương đối phương tiện, Tần Lẫm liền biết nàng là có điều mưu đồ, lại cũng không phản cảm, mở ra phòng ngủ môn làm nàng tiến vào. Kỳ thật là ta có chút sợ hãi, không nghĩ một người đợi Văn Tiêu Tiêu túm thảm tùy ý ngồi dưới đất tóc còn nhỏ nước người lại càng thêm tinh sảo da như tuyết trắng môi nếu chu đan môi xếp bằng môi thời điểm lộ ra một đôi chân ngọc trừ bỏ ngoan ngoãn vẫn là ngoan ngoãn chương 20 ta giường chỉ cấp lão bà ngủ tần lẫm lấy một cái sạch sẽ khăn lông ngồi ở trên giường cho nàng sát tóc văn Tiêu Tiêu mân mê trong tay cứng nhắc hoàn toàn không chú ý tới đối phương động tác có gì không ổn chúng ta xem cái này đi văn Tiêu Tiêu giơ cứng nhắc cấp tần lẫm xem điện ảnh tên. Tàng thi vây thành, tần lẫm, văn tiêu tiêu đem cứng nhắc đặt ở trên bàn sách giá, nhìn bất quá 10 phút liền yên lặng ôm lấy tần lẫm cẳng chân, hồ khí âm hỏi chúng ta có thể đi trên giường xem sao. Mặt thế trước xác thật có rất nhiều nữ nhân tưởng bỏ tần thiếu giường, đương nhiên mặt thế sau cũng có, người trước vì tiền người sau tắc vì sinh tồn. Nhưng là bởi vì xem phim kinh dị muốn bỏ giường vẫn là cái thứ nhất. Hơn nữa, này còn gọi cái gì phim kinh dị, bên trong tang thi chết giả, bất quá là người sống hóa trang mà thôi. Không được, tần lẫm sụ mặt cực tuyệt. Vì cái gì, văn tiêu tiêu dựa vào mép giường, kề sát tần lẫm, nhỏ giọng hỏi. Ta giường chỉ có thể làm lão bà của ta ngủ. Tần lẫm nói xong liền đi xem đối phương sắc mặt, đáng tiếc bị tóc dài che khuất thấy không rõ biểu tình. Qua thật lâu mới nghe thấy văn tiêu tiêu nói, ngà chính là ngươi còn có thể tìm được lão bà sao. Tần lẫm. Trở về đi ngủ sớm một chút ngày mai mang ngươi đi xem chân chính tang thi. Tần lẫm đầy một chút văn tiêu tiêu phía sau lưng, dùng sức lại không lớn. Ngươi sinh khí lạc, văn tiêu tiêu ngửa đầu ánh đèn ảnh ngược ở nàng con ngươi, lué nhỏ vụn quang mang. Đối thượng như vậy một đôi mắt tần lẫm nguyên bản còn có chút buồn bực tâm tình nháy mắt tan thành mây khói, đem đối phương đầu quay lại đi ôn nhu nói, không có, xem ngươi điện ảnh đi. Văn tiêu tiêu quay đầu lại vừa lúc thấy tang thi ghé vào nữ nhân trên người mổ bụng hình ảnh, vì thế lại chạy nhanh truyền qua tới. Tần lẫm bất đắc dĩ. Nếu không đổi một cái. Không, văn tiêu tiêu lắc đầu tỏ vẻ chính mình sẽ không khuất phục. Nhìn đến mặt sau, văn tiêu tiêu không chịu đi, lại thay đổi một cái thanh xuân vườn trường phiến, có thể là quá nhàm chán. Văn tiêu tiêu cư nhiên dựa vào tần lẫm giường ngủ rồi. Tần lẫm, ngày thứ hai, sáng sớm. Văn tiêu tiêu ở trên giường thân cái lười eo, mở to hai mắt sau mới bỗng nhiên phát hiện nơi này giống như không phải chính mình phòng ngủ, nháy mắt thanh tỉnh Chăn là tân, che chờ hồng nhạt vỏ chăn, trên người chính là chính mình mau nhung áo ngủ, hoàn hoàn chỉnh chỉnh mặc ở trên người. Mọi nơi nhìn quanh căn bản không phát hiện tần lẫm đi đâu. gãi gãi đầu, văn tiêu tiêu nhanh nhẹn từ trên giường xuống dưới, chuẩn bị ở người khác phát hiện phía trước trộm trốn đi. Mới vừa mở cửa, ca một tiếng, cách vách môn cũng mở ra. Văn tiêu tiêu cùng vừa mới ra cửa tống ngôn thâm, đụng phải vừa vặn. Tống ngôn thâm thấy văn tiêu tiêu từ tần lẫm trong phòng ra tới, trên chán gân xanh đều nhảy mấy nhảy, nhịn rồi lại nhịn vẫn là không nhịn xuống, nhấp môi hỏi ngươi như thế nào từ hắn trong phòng ra tới. Ta ta xem điện ảnh, văn tiêu tiêu bị xem đến chột dạ lại bỗng nhiên nghĩ đến chính mình cùng tống ngôn thâm giống như không có gì quan hệ, liền dần dần thẳng thắn sống lưng. Ta chính là tối hôm qua nghỉ ngơi ở chỗ này, làm sao vậy? Chính ngươi có phòng không được, tống ngôn thâm quả thực không thể hiểu được văn tiêu tiêu khi nào cùng tần lẫm quan hệ tốt như vậy, liền nàng này ngốc bộ dáng bị tần lẫm tính kế chết cũng không biết. Ta chính mình lại không dám một người xem phim kinh gì. Văn tiêu tiêu sau khi suy nghĩ cẩn thận càng thêm con nắm chắc. Tô ra đâu, tống ngôn thâm bị nàng tức giận đến không được quả thực một câu không muốn cùng nàng nhiều lời. Nàng ngày hôm qua trở về vãn còn ở ngủ đi chính là bởi vì nàng không trở về ta mới tìm tần lẫm xem điện ảnh. Văn tiêu tiêu vừa nói vừa mở cửa. Phòng trong không có một bóng người chăn cùng khăn trải giường đều thực san bằng. Trên tủ đầu giường chất đống văn tiêu tiêu ngày hôm qua lộng trở về một đống điện tử phế phẩm thế nhưng như là không ai trụ quá. Di tô ra đâu? Các ngươi ngày hôm qua không cùng nhau trở về sao? Tống Môn thâm sắc mặt không tốt, ngày hôm qua hắn bị Hạ Chi tình dây dưa, ném rất đối phương sau lại gặp Trương Kỳ, vì thế đi Trương Kỳ nơi đó ngồi một hồi, căn bản không biết Tô Gia đi nơi nào. Có phải hay không đi ra ngoài rèn luyện? Văn Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, Tống Môn thâm xuống lầu cũng vô tâm tư đi truy cứu Văn Tiêu Tiêu loạn xuyến phòng sự tình. Chờ tất cả mọi người xuống lầu ăn cơm, như cũ vẫn là không nhìn thấy Tô Gia bóng dáng, mọi người mới biết được Tô Gia là mất tích. Ngày hôm qua Tô Gia cùng ai ở bên nhau? Tống ngôn thâm lạnh mặt hỏi thế nhưng thật sự có vài phần khí phách. Hạ, hạ tiểu thư ngày hôm qua không phải ngươi đem ra ra lôi đi sao? Tổ phụ có chút hoảng, nhưng là không dám chất vấn, chỉ có thể lắp bắp dò hỏi. tô bá bá, tô gia vừa mới bắt đầu là bị ta lôi đi, chính là sau lại ta liền đi ngôn thâm ở bên nhau, ai biết tô gia chính mình chạy đi nơi đâu đâu. Hạ Chi Tình có chứng cứ không ở hiện trường, hơn nữa nàng cùng Tô Gia đều là không gian hệ dị năng giả, Tô Gia còn so nàng lợi hại, những người khác không có hoài nghi. Còn có đâu? Tống Ngôn Thâm nhìn về phía Tào Y, nếu nhớ không lầm nói, ngày hôm qua này mập mạp cũng là đi theo. Tào Y run run trên mặt thịt mỡ, lớn tiếng nói, "Ta ngày hôm qua xác thật cùng các ngươi ở bên nhau, chính là ta sau lại thấy nữ thần cùng ngươi rời đi ta liền đi rồi, ai biết Tô Gia đi nơi nào." Tống Ngôn Thâm đảo qua đang ngồi mọi người, Phương Lỗi cùng Trương Tiết Hàng ở bên nhau, Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lẫm ở bên nhau, tô gia ba người thì tại cùng nhau. Nhất đáng giá hoài nghi chính là, Hạ Chi Thình cùng Táo Y. Tần Lẫm tựa lưng vào ghế ngồi, một bàn tay không chút để ý rảo trong chén cháo, đối với hoảng loạn tô phụ nói tô gia có cùng các ngươi nói muốn đi đâu sao. Không có, bất quá nàng ở Nhạc Thành không có nhận thức người, khẳng định sẽ không chạy loạn. Tô phụ thực khẳng định nói. Lý Phượng chi cao mày tô gia mất tích nàng cũng tương đối sốt ruột, phải biết rằng người một nhà đều là dựa vào tô gia mới có thể ăn đến no ăn mặc ấm cái kia tiểu tiện nhân nếu là không có không thể được. Kia chúng ta đi ra ngoài tìm xem đi. Văn tiêu tiêu một ngụm uống xong trong chén cháo đứng lên đi trên lầu xuyên áo khoác. Xuống lầu thời điểm bị tần lẫm bắt lấy. Làm gì không đi tìm người lạc. Tìm người nào trực tiếp hỏi không phải được rồi tần lẫm khoe mắt cầu lấy tà khí tự cười không cười thời điểm đặc biệt nhận người văn tiêu tiêu nuốt nuốt nước miếng hỏi kia chúng ta đi tìm ai hỏi a quả hồng phải chọn mềm mà bóp nhưng ai ở tần lẫm trước mặt đều là mềm quả hồng tìm được tàu mập mạp thời điểm tần lẫm còn không có động thủ liền đem đối phương dọa nước tiểu cũng không biết nơi nào tới chúng ta đại bóng ma nàng cảm thấy tần lẫm thực hào ở trung a lời này nếu là làm tàu mập mạp nghe thấy được thế nào cũng phải rít gào giống đại tiểu thư kia gần là đối với ngươi nói đi người ở đâu tần lẫm trong tay thường thức một phen tùy thủ dựa vào góc tường là thực tùy ý lại thả lỏng tư thế tào mập mạp trên mặt mồ hôi lạnh là tả lưu nội tâm cũng ở làm kịch liệt dẫy dụ là giữ gìn nữ thần vẫn là đắc tội này tôn sát thần tần lẫm cũng không nóng nảy như cũ là chậm gì gì chờ thẳng đến văn tiêu tiêu khắp hắn một chút mới không tình nguyện đứng dậy trên người khí thế cũng đột nhiên biến đổi cười rộ lên đều âm trầm trầm không chịu nói Người ở Tây thành chín phố khu đèn đỏ cùng ta không quan hệ A tần thiếu, đều là hạ chi tình sai sự ta. Nàng nàng câu dẫn ta, làm ta giúp nàng làm việc. Ta bị ma quỷ ám ảnh, liền liên hệ phía trước nhận thức một cái du côn chuyên môn làm đầu cơ trục lợi dân cư sinh ý, đem tô ra đánh vựng chói đi. Tần lẫm không nhiều lời một câu, tào mập mạp liền đem người bán cái hoàn toàn. Văn tiêu tiêu, thật không cốt khí, chúng ta đi cứu người sao? Văn tiêu tiêu vội vàng hỏi. Nên hỏi đã hỏi xong anh hùng cứu Mỹ nhân sự liền giao cho người khác đi làm đi Tần lẫm ngẩng đầu nguyên lai tống môn thâm vẫn luôn ở trên lầu Lời nói mới rồi đều bị hắn nghe thấy được Văn tiêu tiêu vô ngữ nghĩ chẳng lẽ chỉ có hạ chi tình cùng tô ra vài vị ngốc hô hô đi ra ngoài tìm người Trường 21 mang theo vật tư trốn chạy Tống môn thâm mang theo phương lỗi cùng trương tuyết hàng đi Hai vị dị năng giả khu đèn đỏ lão bản cũng không dám chọc trực tiếp liền đem người thả chạy Ba người trở về thực mau, bất quá Tô Gia bị uy mê dược khi trở về thân mình vẫn là mềm. Tống môn thâm trực tiếp đem người ôm lên lầu, vẫn luôn chờ ở dưới lầu Hạ Chi Tình thấy thế thiếu chút nữa không từ trên sofa nhảy lên. Chờ đến tất cả mọi người lên lầu, Hạ Chi Tình mới cuống quyết đứng lên. Tào mập mạp làm việc bất lợi, khẳng định muốn liên lụy nàng. Trên lầu Tô Phụ quan tâm nhìn Tô Gia, liên thanh dò hỏi nàng có hay không sự. Ta không có việc gì. Tô gia tùy tiện tìm cái muốn nghỉ người lấy cớ liền đem người đuổi đi. Tống ngôn thâm rời đi khi cùng Văn tiêu tiêu nói làm nàng chiếu cố hảo. Tô gia Văn tiêu tiêu nhìn thoáng qua nằm ở trên giường suy yếu thiếu nữ, đành phải gật gật đầu. Nàng hiện tại không chỉ có muốn giúp Tống ngôn thâm đi cốt chuyện, còn phải giúp hắn chiếu cố tức phụ. Thật là sử thượng nhất thảm người xuyên việt. Tô gia tinh thần không tốt lắm, trên người còn mang theo thương. Văn tiêu tiêu ngồi bồi nàng trong chốc lát, chờ nàng ngủ sau mới đẩy cửa đi ra ngoài các ngươi như thế nào đều ngồi ở này. văn tiêu tiêu còn tưởng rằng có thể thấy nam chủ xé nữ xứng kinh điển trường hợp đâu, không nghĩ tới tiểu đội người đều ngồi ở trong phòng khách biểu tình còn đều thực nghiêm túc. hạ chi tình không thấy, tần lẫm buông tay làm cái bất đắc dĩ động tác. văn tiêu tiêu chớp mắt còn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. hẳn là cùng tào uy cùng nhau rời đi. hai người kia là có tật giật mình đi trước trốn chạy. Phương lỗi oán hận nói, đã sớm xem tàu mập mạp không vừa mắt lúc trước liền không nên cứu hắn. Hơn nữa cách vách kia chi đội ngũ giống như cũng không thấy. Trương Tuyết Hàng bất đắc dĩ bổ sung, văn tiêu tiêu, kia chúng ta vật tư đâu? Văn tiêu tiêu bỗng nhiên nghĩ đến, hạ chi tình trên người ít nhất có một nửa vật tư còn có đi sưởng thực phẩm lục xoát những cái đó. Nếu là đều bị tàu mập mạp mang đi, bọn họ chẳng phải là vì người khác làm áo cưới. Tần lẫm cho nàng một cái chính ngươi thể hội ánh mắt. Chỉ cần ở trong căn cứ liền chạy không được trước không cần phải xen vào bọn họ. Tống ngôn thâm mặt mang khí lạnh bất quá còn không tính quá sốt ruột liền tính chỉ còn lại có một nửa vật tư bọn họ cũng đủ ăn. Chúng ta đây hiện tại làm gì? Văn tiêu tiêu biểu tình đáng yêu. Còn hảo nàng đi vào nhà thành sau liền từ hạ chi tình nơi đó, đem chính mình đồ trang điểm mặt nạ cùng quần áo đều lấy ra tới, bằng không thật là một tuyệt bút tổn thất. Trước nhìn xem cái này. Tống ngôn thâm lấy ra một trương giấy cấp mọi người truyền đọc cứu hộ đội nhìn trên giấy nội dung văn tiêu tiêu cẩn thận hồi ức không nhớ rõ thư thượng có như vậy một đoạn hẳn là không phải quan trọng cốt truyện là nhạc thành phía chính phủ tổ chức muốn đi nghi huyện cứu hộ phía trước mất tích đội ngũ Tống ngôn thâm hiểu biết giả dích nhìn thoáng qua liền không có hứng thú bỏ qua một bên giải thích nói chỉ sợ là nhạc thành người phụ trách muốn cứu chính mình nhi thử đi tần lẫm xem đến càng thêm thấu triệt. Nghị huyện cùng phía trước tang thi giống có quan hệ căn cứ hàn hiến lễ lời nói, lần này cần cứu hộ trọng điểm đối tượng chính là hàn hiến tề. Chỉ chiêu mộ dị năng giả, mỗi người 100 tinh hạch. Phương lỗi chú ý tương đối phải cụ thể. Vẫn là căn cứ người phụ trách có tiền. Thật tốt quá ta cũng đi. Văn tiêu tiêu đối với ra ngoài luôn là nhất tích cực mặc kệ làm gì đều phải đi. Tần lẫm cùng tống ngôn thâm liếc nhau cương nhiên trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đạt thành ăn ý, lần này hành động tiền đồ không biết không thể làm văn tiêu tiêu đi mạo hiểm. Vì thế tống ngôn thâm chủ động tránh đi đề tài. chúng ta lại thương lượng một chút, văn tiêu tiêu gật gật đầu, Lại chuyện này giống nhau đều là tống ngôn thâm cùng tần lẫm thương lượng, vì thế nhanh nhẹn đứng dậy hồi trên lầu. Tô ra mấy người đều không có dị năng, cũng đều từng người rời đi đi làm chuyện khác. Tống Ngôn Thâm thấy những người khác rời đi lúc này mới nói, lần này hành động theo ta tần lẫm cùng phương lỗi đi, Trương Đại ca phiền toái người chiếu cố hảo trong nhà người. Trương Tuyết Hàng không phải dị năng giả, tự nhiên không phản đối như vậy an bày, gật gật đầu nói, yên tâm ta nhất định bảo hộ bọn họ an toàn. Giả dích tôi còn nhỏ hơn nữa thủy hứng, Trương Đại ca nhiều nhìn điểm nàng. Kỳ thật Tống Ngôn Thâm không cho rằng Trương Tuyết Hàng có thể trong tầm tay văn tiêu tiêu, nhưng vẫn là nhiều sẵn dò một câu. Hắn đến đem văn tiêu tiêu an toàn mang về đế đô. Hảo, Trương Tuyết Hàng trong lòng có điểm nghi hoặc văn tiêu tiêu rốt cuộc là ai bạn gái thấy thế nào tống môn thâm cũng rất quan tâm nàng, xem ra đến tìm thời gian hỏi một chút phương lỗi. Thương nghị Hảo, mới từng người lên lầu, chờ trở lại phòng Trương Tuyết Hàng mới túm chặt phương lỗi hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Phương lỗi gãi gãi đầu, chính mình cũng có chút ngốc giả dích không bạn trai A, bất quá nàng cùng môn thâm hai nhà là thế giao cho nên mới tương đối thân mật hơn nữa tống ngôn thâm trước kia còn thực chán ghét nhân gia kia tần lẫm đâu hắn cùng văn tiêu tiêu chi gian quan hệ không bình thường đi trương tuyết hàng quan sát tỉ mỉ nếu không phải hai người giống như thân mật hắn có thể nhận sai hai người quan hệ tần lẫm cùng giả dích phương lỗi hồi ức một chút mà thấy trước hai người cũng không giao lưu muốn nói gì thời điểm có chuyển biến đó chính là mặt thế sau này mấy tháng đi khả năng đang ở theo đuổi chung, trương tuyết hàng đang ở truy đó là ai truy ai đều mặt thế còn có tâm tư làm này đó tình tình ái ái trương tuyết hàng cũng là bội phục này mấy người bất quá cuối cùng đem mấy người phức tạp tình huống làm rõ ràng trước mắt trong đội ngũ văn tiêu tiêu xem như trọng điểm bảo hộ chung một cái văn tiêu tiêu bên này còn mỹ thư tư nghĩ chính mình có thể ra ngoài làm nhiệm vụ chờ tích góp đủ rồi cũng đủ tinh hạch nàng liền rời đi nơi này rời đi vai chính đoàn như vậy sẽ không phải chết đi Văn tiêu tiêu căn bản không nghĩ tới, hạ chi tình đã rời đi tống ngôn thâm còn không có thích thượng tô ra, hết thảy cốt chuyện sớm tại nàng xuyên thư nháy mắt liền đã xảy ra thay đổi. Ngày thứ hai, văn tiêu tiêu sớm lên, tô ra tinh thần thoạt nhìn khá hơn nhiều, hiểu biết giả dích sớm như vậy liền tỉnh lại có chút ngoài ý muốn. Giả dích các ngươi muốn đi ra ngoài sao? Chúng ta chuẩn bị ra nhập nhạc thành căn cứ chiêu mộ đi nghi huyện cứu hộ. Văn tiêu tiêu sửa sang lại cái một cái ba lô chuẩn bị cõng đi. Ta và các ngươi cùng đi, tô gia nghe vậy lập tức ngồi dậy nhanh chóng mặc tốt quần áo. Không được thương thế của ngươi còn không có hào. Văn tiêu tiêu muốn ngăn cản tô gia lại hơi hơi mỉm cười. Ta đây đều là bị thương ngoài ra, không ảnh hưởng hành động. Tô gia thực kiên quyết chính là chờ hai người xuống lầu sau, lại phát hiện trừ bỏ đang ở trong viện rèn luyện thân thể trương tuyết hàng ngoại, những người khác đều không ở. Văn tiêu tiêu thù liễm ý cười, nàng minh bạch bọn họ căn bản là không muốn mang nàng. Không rên một tiếng đẩy cửa ra Trương Tuyết Hàng vội vàng ngăn trở sắc mặt nhìn liền không tốt lắm Văn Tiêu Tiêu ra cửa. Trương Đại ca, ngươi thật là quá không địa đạo cư nhiên giúp đỡ bọn họ gạt ta. Văn Tiêu Tiêu khoanh tay trước ngực ngửa đầu, không cười thời điểm Mỹ đến có chút bất cận nhân tình. Này ta cũng là không có biện pháp. Trương Tuyết Hàng nhìn dễ nói chuyện, kỳ thật làm việc có nề nếp, không có thương lượng khả năng tính. Nhưng là hắn đã quên, nơi này không phải quân doanh, mà Văn Tiêu Tiêu cũng không phải hắn binh. Chỉ thấy văn tiêu tiêu căn bản không phải không để ý tới Trương Tuyết Hàng ngăn trở mở cửa liền phải đi ra ngoài. Trương Đại ca, nếu là ngươi không cho ta đi ra ngoài ta liền chính mình tìm cơ hội đi nghi huyệt ngươi có thể nhìn ta cả đời sao? Trương Tuyết Hàng, hiện tại mới biết được này sống không như vậy hảo làm Trương Đại ca, làm chúng ta đi ra ngoài nhìn xem, nếu là tống ngôn thâm bọn họ không mang theo chúng ta ta liền mang giả dích trở về. Tô gia nhìn còn tương đối đáng tin cậy ở một bên bảo đảm nói. Hừ, văn tiêu tiêu dầu miệng, ngoài miệng đều có thể quải cái du hồ. Chờ nàng đi ra ngoài, nếu là không nhìn thấy bọn họ, hừ hừ. trương tuyết hàng nghe vậy chỉ có thể phóng hai người rời đi, tô gia nhìn liền ổn trọng, hẳn là sẽ không làm bậy. Audio chuyện được đăng ở cố ốc đọc chuyện.com, trường 22 tham gia nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ. Văn tiêu tiêu cùng tô gia tới rồi căn cứ bộ chỉ huy trước còn không có tìm được tần lẫm cùng tống ngôn thâm, nhưng thật ra trước thấy hàn hiến lễ. Hàn hiến lễ đối văn tiêu tiêu kia một đầu tóc quan hết sức quen thuộc thấy sau thực nhiệt tình lại đây chào hỏi. Nghe tiểu thư, người như thế nào tại đây? Ta tưởng gia nhập cứu hộ đội, người biết ở đâu báo danh sao? Văn tiêu tiêu hỏi, đệ nhất tiểu đội đã đi rồi, nghe tiểu thư ngươi nếu là muốn đi không bằng cùng ta ngồi một chiếc xe đi. Hàn hiến lễ là đệ nhị tiểu đội, phụ trách bổ sung vật tư cùng chi viện đệ nhất tiểu đội còn có thể trước lui lại, nhiệm vụ nhẹ nhàng lại an toàn. Chúng ta đây tinh hạch đâu? Văn tiêu tiêu có chút tâm động, nhưng vẫn là nghĩ tới mấu chốt nhất vấn đề. Hàn hiến lễ buồn cười, tự nhiên sẽ đủ số phát nghe tiểu thư yên tâm đi. Như thế, văn tiêu tiêu liền yên tâm, cùng tô gia cùng thượng hàn hiến lễ quân dụng xe Việt dã. Trên xe, văn tiêu tiêu nhịn không được hỏi, đệ nhất tiểu đội đi bao nhiêu người. Chiêu mộ dị năng giả 70 nhiều người, hơn nữa căn cứ hộ vệ đội 200 người. Hàn hiến lễ đối văn tiêu tiêu biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Văn tiêu tiêu lại nhìn về phía bên ngoài xe Để nhị tiểu đội đều là căn cứ hộ vệ đội người Là, nhìn hàn hiến lễ gật đầu Văn tiêu tiêu có chút tâm lạnh Nghi huyện tăng thi khẳng định khó đối phó Bọn họ phái dị năng giả ở phía trước Đã là dò đường cũng là chịu chết Tô gia tự nhiên cũng nghĩ đến Có chút bất an giật giật Yên tâm đi, phía trước có chuyện gì Chúng ta sẽ lập tức chi viện Hàn hiến lễ hiểu biết giả dích có chút nặng nề Lập tức mở miệng an ủi Văn tiêu tiêu lớn lên xinh đẹp, không cười thời điểm có chút lãnh diễm, hơi hơi bẹp miệng bộ dáng lại làm người thập phần đau lòng. Hàn hiến lễ đối với này trương tinh xảo không rảnh mặt tim đập ra tốc. Hảo đi, văn tiêu tiêu vẫn là ngữ khí hạ xuống, sửng sốt trong chốc lát sau từ ba lô lấy ra bánh nướng lớn cuốn thịt cắn một ngụm. Hàn hiến lễ, xem ra nghe tiểu thư cũng không phải thực lo lắng còn có thể nuốt trôi đi. Tô già cũng có chút vô ngữ, bất qua ở văn tiêu tiêu cho nàng đưa qua một phần thời điểm, vẫn là không cự tuyệt. Nghì huyền, đệ nhất tiểu đội dẫn đầu chính là cái bụng phệ mập mạp, xe còn không có tiến nhạc thành hắn sẽ không chịu đi rồi, chỉ làm dị năng giả chia làm bốn cái tiểu đội đi vào dò đường. Tần lẫm cười lạnh, đây là đem bọn họ trở thành đuổi chết đội. Tống môn thâm ánh mắt sâu thẳng, ánh mắt lại dừng lại ở góc mấy người trên người. Hạ chi tình cùng Tào Uy dựa ngồi ở cùng nhau, như mũi nhọn bối. Nàng là một cái kẻ phản bội không còn có cơ hội đi trở về Tần lẫm theo tấm ngôn thâm ánh mắt vọng qua đi Mặt lộ vẻ khinh thường tấm ngôn thâm chính là quá nhân từ nương tay Nếu là thay đổi hắn hạ chi tình còn có thể tồn tại Bất quá cái này tâm tư ác độc nữ nhân có thể rời đi cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt Đội trưởng mệnh lệnh các ngươi cần thiết ở trời tối phía trước tìm được hàn thiếu Đồng phát đưa định vị nếu không một quả tinh hạch đều không chiếm được Một cái ăn mặc thành chủ hộ vệ đội chế phục người chạy chậm lại đây. Thần thái kiêu căng, ở đây dị năng giả đoàn đội lười biếng, ánh mắt cũng chưa cho hắn nửa cái, đem này tức giận đến mặt đỏ tai hồng. Luôn mãi thúc sục hạ, bốn chi đội ngũ mới chậm rãi lên đường. Tần lẫm tiểu đội nội tổng cộng 15 người, hướng bắc thành nội mà đi trên xe một cái có được thủy hệ dị năng nữ nhân vẫn luôn hướng về phía tần lẫm vớt mị nhãn. Tự giới thiệu một chút sao, ta kêu chu lệ thủy hệ dị năng giả Nữ nhân đem rũ xuống tóc ngắn đừng ở nhĩ sau trong lúc lơ đãng liền lộ ra phong tình vạn trùng Tần lẫm mắt phượng lấy ra một mặt đầu cung trên mặt treo tà cười nguyên bản liền xuất sắc ngũ quan càng thêm tà mị Tần lẫm hắn thanh âm mang theo tư tính lại không mất thiếu niên cảm hiện giờ cố ý biểu hiện ra một bộ lưu nhân tư thế càng là lệnh người muốn ngừng mà không được Chu lệ đôi mắt đều sáng lên phương lỗi ở một bên yên lặng cấp nữ nhân này châm nến Không cần bị tần lẫm bề ngoài cấp dụ hoặc uy, người nam nhân này tâm là cắt ra hắc. Nhớ năm đó ở trong trường học nhiều ít mỹ nữ phía sau tiếp trước hướng tần thiếu bên người thấu, nhưng là không một cái thực hiện được còn kết cục đều thực thảm. Trong xe nam nhân khác nhìn thấy Chu Lệ đối tần lẫm thái độ lộ ra một mặt rõ ràng địch ký tần lẫm trên mặt tươi cười càng rõ ràng. Tự giới thiệu xong sau tống ngôn thâm tổng kết ra trong đội ngũ tốc độ dị năng cùng lực lượng dị năng chiếm đại đa số tự nhiên hệ dị năng giả chỉ có hắn tần lẫm cùng nữ nhân kia. Còn có một cái tương đối đặc thù chính là thị lực dị năng có thể rõ ràng nhìn đến 500 mễ chỗ cảnh vật. Cái này dị năng có điểm dâu rêu, chỉ có thể làm quan sát viên. Tống ngôn thâm khí chất bất phàm thực mau liền nắm giữ đội ngũ lãnh đạo quyền có không phục người ở kiến thức qua hắn phong hệ dị năng sau cũng không dám nói chuyện. Bắc thành nội bị càn quét quá trên đường phố chất đầy rác rưởi, cao ốc building pha lê đều bị tạp toái, tàn phá bất kham xe hơi xây được đến chỗ đều là. Trước lên lầu, tống ngôn thâm tìm một chỗ tầng lầu so cao cao ốc chuẩn bị đi chỗ cao quan sát một chút toàn bộ thành thị trạng huống. Mới vừa tiến vào cao ốc mấy chỉ hư thối tang thì liền ngao ngao kêu nhào lên tới, bị nhất nhất giải quyết. Thang máy bị phế, mấy người bỏ đến thứ năm tầng tầng cao nhất khi có chút người đã thở hồng hộc tuy rằng đều là dị năng giả, nhưng là thân thể trạng thái không thể cua đũa cả nắng. Hồ hồ đi lên làm cái gì, không phải muốn tìm người sao. Chu lệ thở hồng hộc trước ngực phình phình phập phồng kịch liệt. Ai biết đám kia người đều ở nơi nào, còn thừa bao nhiêu người, Tùy tiện tìm không khác biển rộng tìm kim còn có bị thang thi vây công nguy hiểm, không bằng đi lên nhìn xem trong đội ngũ một cái nhìn gầy yếu, lại hào hoa phong nhã người đầy đầy trên mũi đôi mắt khinh thường nói. Chu Lệ nhấp môi, không có cùng đối phương cãi cọ. Nàng không phải cái thông minh nữ nhân, lại cũng đủ sáng suốt. Phanh liền ở vai người trầm mặc nháy mắt một tiếng đại nổ mạnh đem chỉnh đống lâu đều chấn đến lung lay tam hoàng, sau đó là một tiếng hỗn loạn phẫn nộ tang thi giống. Giống giống giống Từ trên lầu quan sát toàn bộ nghi huyện tang thi như là đột nhiên xuất hiện giống nhau, kết bè kết đội, rậm rạp, hướng có dị năng giả tồn tại địa phương tụ tập. Không tốt cần thiết chạy nhanh rời đi. Tống ngôn thâm trong lòng phát lạnh vội vàng tổ chức mọi người lui lại tới nghi huyện là vì tinh hạch chính là ai đều không muốn đem mệnh ném. Để nhị tiểu đội đang ở tới gần nghi huyện bên cạnh còn chưa vào thành, nguyên bản văn tiêu tiêu đã thả lỏng lại, lại bỗng nhiên bị một trận ồn ào đối thoại đánh thức. Ui uy uy. Bộ đàm nội truyền đến Đức quãng Thanh Âm, Hàn Hiến lễ dùng sức cùng chi giao lưu lại không chiếm được đáp lại. Là đệ nhất tiểu đội đã xảy ra chuyện chúng ta đến vào xem. Đệ nhất tiểu đội dẫn đầu người là Triệu Nguyên tuy là người tham lam lại là Hàn Hiến lễ phụ thân tâm phúc đối phương tuyệt không dám lâm trận chạy thoát hơn nữa từ vừa mới tiếng nổ mạnh tới xem khẳng định là gặp nguy hiểm. Hàn Hiến lễ hạ lệnh tốc độ cao nhất đi tới. Trên thực tế, hàn hiến lễ suy đoán không tồi, chờ đến mấy người tới nghi huyện ngoại ô khu khi liền thấy thật lớn nổ mạnh sau lưu lại dấu vết. Bọn họ đem chính mình tạc, văn tiêu tiêu nghe trong không khí lưu huỳnh mùi thuốc súng, khó hiểu hỏi. tang thi cũng sẽ không sử dụng thuốc nổ, nhị thiếu chung quanh không có sống sót người, bất quá phát hiện một ít bị tạc hủy ván sắt hẳn là bị tạc hủy quân dụng xe lưu lại còn có một ít một ít tàn toái thi thể. Kiểm tra xong hộ vệ đội tiểu đội trưởng lại đây hội báo. Hàn Hiến lễ co mày, nơi này đến tụt cùng đã xảy ra cái gì? Vào xem đi, không phải còn muốn cứu ca ca ngươi sao? Văn tiêu tiêu không tin đệ nhất tiểu đội sẽ toàn quân bị diệt ít nhất tống ngôn thâm cùng tần lẫm bọn họ hẳn là sẽ tồn tại, vai chính quang hoàn nột. Trường 23 nguy cơ tái ngộ, vào thành, Hàn Hiến lễ ra lệnh một tiếng mang theo đệ nhị tiểu đội mọi người vào thành. Trên đường phố trống không, trừ bỏ một ít xác rời ngoại, một con tang thi cũng không có. Cẩn thận một chút nơi này quá quỷ gì. Tô gia nắm chặt trong tay đường đao, dựa vào cửa sổ xe nội tùy thời vẫn duy trì cảnh giác. Văn tiêu tiêu đôi mắt chừng đến đại đại hẳn không thể đem lỗ tai cũng chi lăng lên, chính là giống như cái gì cũng chưa phát hiện. Ca ca người bọn họ là ở nơi nào mất tích ra, có hay không cụ thể vị trí? Hàn hiến lễ ủ rũ cục đuôi trả lời, không có. Đoàn xe theo tuyến đường chính hướng bắc đi, dọc theo đường đi thông suốt nhưng tô ra trong lòng bất an càng ngày càng nghiêm trọng, một lòng như là muốn nhảy ra ngực. Tích tích tích, tích tích trên xe cảnh báo khí vang cái không ngừng, làm trên xe ngồi nghiêm chỉnh mấy người càng thêm kinh hoàng. Đây là cái gì, là căn cứ nghiên cứu phát minh tang thi dò xét nghi tuy rằng còn ở thí nghiệm chung, nhưng vẫn là có hiệu quả. Hàn hiến lễ trong tay cầm một cái cưng nhắc giống nhau đồ vật văn tiêu tiêu thỏ lại gần, phát hiện trên màn hình che kín màu đỏ nguy hiểm tín hiệu. Này thuyết minh cái gì? Văn tiêu tiêu hỏi, hàn hiến lễ gian nan nuốt nuốt nước miếng, chúng ta bị tang thi vây quanh. Này như thế nào nhưng văn tiêu tiêu còn chưa có nói xong, liền từ kính chiếu hậu thấy tang thi bóng dáng. Do dự gian, bất qua ngắn mùn vài phút mấy trăm chỉ tang thi liền từ đường phố biên trong phòng đi ra tốc độ chậm bị dừng ở mặt sau tốc độ mau chút đã dương bồn máu mồm to phát đi lên. Đi mau, hàn hiến lễ vội vàng làm người lái xe trong lúc nhất thời tiếng súng không ngừng. Văn tiêu tiêu lại nhạy cảm phát hiện này đó tang thi không giống phía trước gặp được như vậy rồi nhặng không đầu giống nhau mà là rất có trật tự ở vây quanh bọn họ. Có lẽ đây là đệ nhất tiểu đội sử dụng bom nguyên nhân xe khai hướng bắc khu dọc theo đường đi phía trước tang thi cũng càng ngày càng nhiều cơ hồ phải bị vây quanh văn tiêu tiêu vứt ra một cây băng trì đâm vào tang thi đầu nhìn sáng lấp lánh tinh hạch lăn xuống trên mặt đất một trận đau mình phanh có tang thi nhào lên xe đỉnh một trận chói tai cắt thanh sau một chi bén nhọn tay từ xe đỉnh dò xét tiến vào Tô Gia giơ lên đường đao đem này chém rớt tang thi không có cảm giác đau, còn sót lại cánh tay như cũ đi phía trước duỗi, tài xế một cái đại truyền biến, xe đỉnh tang thi rốt cuộc bị ném rớt, nhưng là xe đỉnh cũng hỏng rồi. Này nếu là lại đến cái tang thi, trực tiếp dừng ở trên đùi. Tang thi vòng dần dần thu nhỏ lại, Hàn Hiến Lễ trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc xong rồi. Bang, một con nhào vào trước xe tang thi bị đánh chết, Hàn Hiến Lễ ngẩng đầu, hiểu phía trước một đống đại lâu có người. Cái này phát hiện làm hàn hiến lễ mừng rỡ như điên. Bỏ xe chúng ta đi trong lâu. Văn tiêu tiêu cảm thấy này cũng không phải cái ý kiến hai kia không phải bắt ba ba trong giỏ. Đi trước an toàn địa phương ta ba sẽ phái phi cơ trực thăng tới đón chúng ta. Hàn hiến lễ túm văn tiêu tiêu xuống xe đánh mất nàng nghi hoặc. Đại môn bị phá hỏng muốn đi lên phải từ bên ngoài an toàn võng bỏ lên trên đi. Hàn hiến lễ đẩy văn tiêu tiêu đi lên phía sau là rậm dạp tang thi đàn. Mặt sau cùng yểm hộ người còn không kịp lui lại đã bị tang thi bao phủ, văn tiêu tiêu không dám lại xem, mà thế chính là như thế vô tình. Dư lại người từ lầu 2 cửa sổ phiên đi vào, tiến vào nghi huyện không đến 1 giờ, đệ nhị tiểu đội 100 nhiều người cũng chỉ dư lại 20 mấy người. Lại xem phía dưới mấy vạn tang thi đại quân, mọi người trong lòng đều như là đè ép tảng đá trầm trọng còn có thể đi ra ngoài sao. Đi trên lầu đi ta vừa mới thấy trên lầu có người nổ súng. Hàn hiến lễ sửa sang lại hảo tâm tình liền đứng lên, mang theo mọi người bỏ lâu. Tầng lầu cao tới hơn 30 tầng, văn tiêu tiêu thượng đến đỉnh tầng khi một mông liền ngồi hạ căn bản không nghĩ nói một lời. Tô Gia nhìn thoáng qua tầng cao nhất người ở nhìn thấy hình bóng quen thuộc khi rũi tay túm túm văn tiêu tiêu. Đừng kéo ta, liền tính là tang thi tới ta cũng sẽ không chạy. Văn tiêu tiêu xua xua tay, một bộ bất chấp tất cả bộ dáng. Tang thi tới cũng không chạy, văn tiêu tiêu ngươi cũng thật có bản lĩnh. Âm chắc chắc thanh âm ở bên tai vang lên, Văn Tiêu Tiêu thiếu chút nữa trực tiếp nhảy lên, ngẩng đầu đối mặt thượng tần lẫm kia trương âm trầm lợi hại mặt. "Như thế nào là ngươi?" Văn Tiêu Tiêu bắt đem đầu tóc biểu tình rất thống khổ. "Ha ha, Tần Lẫm ở trên lầu nổ súng thời điểm căn bản không nhìn thấy nàng, lúc này nếu không phải ở bên ngoài, thế nào cũng phải giáo huấn nàng một đốn. Không phải ở trong nhà đợi đâu sao? Hướng này người chết đôi chạy cái gì? Ngươi đừng cười, ta sợ hãi." Văn tiêu tiêu có chút trột dạ, không dám đối thượng tần lẫm cặp kia sâu thẳng đen nhánh đôi mắt. Tần lẫm khom lưng, trực tiếp rũi tay để vào nàng dưới nách, hai tay dùng sức đem người bế lên tới chạm hào. Lại cho nàng vỗ vỗ trên người thổ, mới mang nàng đi vào. Này đống đại lâu là office building, đỉnh tầng còn giữ rất nhiều ghế dựa cùng bàn làm việc, lúc này tần lẫm cùng tống môn thâm chi đội ngũ này cũng chỉ dư lại 8 người. Bọn họ từ phía trước cao ốc xuống dưới, lại tao ngộ đến Tang Thi Vây Công, bất đắc dĩ hạ mới lại lần nữa tiến vào lâu nội. Tống Môn Thâm thấy Văn Tiêu Tiêu cùng Tô Gia thời điểm lại là một đốn phê bình, các ngươi hai cái vì cái gì tại đây? Tô Gia, ngươi cũng cùng nàng hồ nháo? Văn Tiêu Tiêu cúi đầu, nhỏ giọng cãi lại, ai cho các ngươi trộm trốn đi? Tống Môn Thâm, hắn đã bị tức giận đến nói không ra lời. Tuy rằng bị nhốt ở, bất quá Hàn Tiên Sinh đối với ngươi mà nói có cái tin tức tốt. Tống ngôn thâm làm lơ chỉ biết làm giận văn tiêu tiêu, xoay người đi cùng hàn hiến lễ nói chuyện. Cái gì? Chúng ta đã tìm được đại ca ngươi. Tống ngôn thâm tùy tay ra bên ngoài một lóng tay, đối diện đại lâu trên cửa sổ treo một kiện bị xé rách căn cứ chế phục. Chúng ta cũng là đối phương yểm hộ mới thành công tiến vào trong lâu, bất quá lúc ấy tình huống khẩn cấp chỉ có thể tiên tiến nhập nơi này. Tống ngôn thâm giải thích, ngươi các ngươi là như thế nào giao lưu. Hàn Hiến lễ kích động đến vịn cửa sổ, hận không thể có thể bay qua đi. Đối phương có cái thanh âm dị năng giả, cho nên bọn họ đối thoại cơ bản dựa giống. Hàn Hiến lễ biết ca ca còn sống, trong nháy mắt thậm chí đã quên mất hiện tại khốn cảnh. Bên này, Văn Tiêu Tiêu từ đi lên lúc sau liền vẫn luôn bị các loại ánh mắt nhìn chăm chú vào. Hiển nhiên mọi người đối vị này thoạt nhìn như là thiên kim đại tiểu thư giống nhau cô nương sinh ra hứng thú. Tần lẫm che khuất ánh mắt mọi người, đưa cho Văn Tiêu Tiêu một khẩu súng. Người muốn dạy ta dùng sao? Có điểm điểm tiểu hưng phấn. tương đối mà thấy chiếc hoa quốc là cấm súng ống giao dịch văn tiêu tiêu cũng sẽ không dùng. Tần lẫm đem băng đạn rỡ xuống tới lại trang hảo, sau đó giáo nàng như thế nào khai bảo hiểm, như thế nào nhắm chuẩn, như thế nào nổ súng. Văn tiêu tiêu bẹp miệng thanh âm mang theo chút ủy khuất người sớm không dạy ta, hiện tại dạy ta căn bản ngắm không chuẩn. Tần lẫm ta sai rồi. Hắn cũng không trông cậy vào đối phương có thể nhắm chuẩn, khẩu súng cho nàng là vì kinh sợ một chút những người khác miễn cho có người khi dễ nàng. Văn tiêu tiêu thức dậy sớm, lại một đường bôn ba tiêu hao dị năng, hiện tại ngồi ở làm công ghế có chút mơ màng sắp ngủ. Đầu nhỏ một chút một chút giống gà con mổ thóc. Tần lẫm nhẹ sờ nàng đầu trong thanh âm không tự giác liền mang theo chút ôn nhu, ngủ sẽ đi, dù sao tạm thời cũng ra không được. Văn tiêu tiêu hòa ở ghế dựa hơi chút thả lỏng một chút chính mình, thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Trùng quanh có người lộ ra hâm mộ ánh mắt, đây là có bao nhiêu tâm đại a. Duy độc chu lệ ánh mắt lộ ra một mặt ác độc khó trách tần lẫm đối nàng treo chọc nhìn như không thấy, nguyên lai like bên người ẩn giấu cái như vậy bảo bối. Trường 24.000 cân treo sợi tóc khi, văn tiêu tiêu tỉnh lại là sắc trời đã tối tăm, bốn phía im ắng, thế nhưng thoáng như cách mộng trên người cái tần lẫm áo khoác hẳn áo khoác giống như trước nay đều thực sạch sẽ một chút tang thi dơ đồ vật cũng chưa dính lên một bên ôm áo khoác một bên xoa đôi mắt rốt cuộc ở bên cửa sổ thấy người các ngươi đang làm cái gì mọi người ngủ thần tỉnh đi đối diện trên lầu tần lẫm tiếp nhận áo khoác nhìn vừa mới cột chắc dây thường cùng đối diện vài vị dị năng giả đối diện đương nhiên có người văn tiêu tiêu rốt cuộc thanh tỉnh sau đó lại nhanh chóng hỏi Chúng ta như thế nào qua đi, xiếc đi dây. Đương nhiên là bỏ qua đi, ngươi không nhìn thấy dây thường hợp với đối diện sao. Chu lệ không quen nhìn đối phương này nũng nịu lại đại kinh tiêu quái bộ dáng một đôi mị nhãn trông mang theo khinh thường, nói chuyện cũng không khách khí. Văn tiêu tiêu hướng tần lẫm trong lòng ngực nhích lại gần, nữ nhân này muốn hay không lớn như vậy địch trí Tần lẫm ôm văn tiêu tiêu bả vai, nhẹ giọng chân an, đừng sợ. Một lần hai người, đồng thời qua đi. Dây thừng thừa trọng hữu hạn, trong tay dây thừng cũng chỉ đủ tiếp hai căn đến đối diện, bên này có 30 người tới, muốn an toàn qua đi yêu cầu thời gian, không dung trì hoãn. Tống Môn Thâm mang theo Tô Gia Đệ nhất tổ qua đi, hai người phân biệt nắm lấy từng người dây thừng, sau đó thân mình chậm rãi xoay tròn xuống phía dưới, chân cũng cầu lấy dây thừng hướng đối diện bỏ đi. Tô Gia thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng, lại thường xuyên rèn luyện tốc độ cũng không chậm đến bên kia thời điểm Tống Môn Thâm đi trước, sau đó đem Tô Gia kéo lên đi. Văn tiêu tiêu sắc mặt chết lặng nhìn, đây chính là ba mươi mấy tầng cao lầu, vạn nhất ngã xuống trực tiếp rơi vào gào khóc đòi ăn tang thi trong miệng, liền thi thể đều không cần thối lại, thật tốt. Giả dích muốn cùng ta cùng nhau qua đi sao? Hàn hiến lễ riêng tới mời văn tiêu tiêu. Tần lẫm nghe vậy rốt cuộc nâng mắt đi đánh giá hàn hiến lễ, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Văn tiêu tiêu nhìn mắt hàn hiến lễ, lại nhìn mắt tần lẫm, cảm giác vẫn là tần lẫm càng đáng tin cậy chút, vì thế lắc đầu. A. Chu lệ mắng cười một tiếng, người nhát gan. Nàng chủ động đi đến dây thường biên, nắm chặt đôi tay bỏ đi lên, dây thường run rẩy. chu lệ tim đập cái không được. Vừa mới cười nhạo người khác khí thế không còn có, ngược lại cả người phát run không thể đi tới nửa phần. Hàn hiến lễ chú ý tới bên kia tốc độ có chút chậm xem qua đi khi phát hiện chu lệ sắc mặt tái nhợt môi ở run nhè nhẹ. Chu tiểu thư, người nếu là không chịu đi tới nói, trong chốc lát lực lượng dùng hết chỉ có thể ngã xuống. Hàn hiến lễ hảo tâm nhắc nhở, vừa mới thấy nàng hùng hổ dọa người bộ dáng, còn tưởng rằng là cái gan lớn, không nghĩ tới thế nhưng như thế khiếp nhược. Chu lệ nghe thấy hàn hiến lễ nói, lại thấy dưới lầu trải rộng tang thi, rốt cuộc cổ đủ dũng khí, đi phía trước dịch đi. Bất quá tốc độ vẫn là rất chậm, một khắc sợi dây thừng đã bò qua đi hai người, nàng mới bò đến hai phần ba. Cũng may cuối cùng thành công qua đi, văn tiêu tiêu bên này cũng chỉ dư lại bốn người. Tần lẫm làm phương lỗi đi trước, hắn cùng văn tiêu tiêu lưu tại cuối cùng. Sợ hãi sao ta có ngươi qua đi. Tần lẫm đã nghĩ kỹ rồi, nếu nàng thật sự không dám chỉ có thể bối nàng đi qua, duy nhất nguy hiểm chính là dây thừng khả năng không có biện pháp thừa nhận hai người trọng lượng Chỉ thấy văn tiêu tiêu lắc lắc đầu, bắt lấy ngươi vẫn là bắt lấy dây thừng, không có gì khác nhau. Tần lẫm, khác nhau lớn hảo sao ít nhất bắt lấy ta ngươi không cần chính mình cố sức bất quá hiểu biết giả dích mặt vô biểu tình bộ dáng tần lẫm nuốt trở lại tưởng lời nói cùng lắm thì trong chốc lát nàng kiên trì không xuống dưới lại giúp nàng không thể đả kích hài tử tính tích cực bởi vì văn tiêu tiêu cùng tần lẫm là cuối cùng một tổ cũng không có người thúc giục bọn họ ngược lại là tống ngôn thâm cùng tô gia phương lỗi mấy người mặt lộ vẻ lo lắng tô gia cũng không cho rằng văn tiêu tiêu có thể bỏ lại đây đến nỗi tống ngôn thâm cùng phương lỗi liền càng khó lấy tưởng tượng văn tiêu tiêu bò dây từng bộ dáng Văn tiêu tiêu đứng ở bị tạp toái cửa sổ trước như cũ là vẻ mặt lạnh nhạt cúi xuống thân mình bắt lấy dây thừng. Trong lòng nghĩ, nếu là ngã xuống, có phải hay không liền có thể về nhà. Kiên trì không đi xuống liền kêu ta. Chứa đầy từ tính thanh âm ở bên tai vang lên kéo về văn tiêu tiêu suy nghĩ. Tính, chết từ tế không bằng lại tồn tại. Văn tiêu tiêu động tác thực tiêu chuẩn, nàng xuyên thư trước chính là cái cực hạn vận động người yêu thích leo núi cùng bò thẳng đối nàng tới nói là chút lòng thành. Tần lẫm không nhanh không chậm cùng văn tiêu tiêu song song, nhưng thật ra thực kinh ngạc với văn tiêu tiêu động tác cư nhiên thực phối hợp dùng ít sức. Hai người cư nhiên là tốc độ nhanh nhất một độ. Phương lỗi ở cửa sổ chờ kéo tần lẫm, tần lẫm vươn một bàn tay. Biến cố ngay trong nháy mắt này, tần lẫm trong tay dây thường cư nhiên không hề dự chịu đứt gãy, phương lỗi bắt một cái không. Chờ mắt nhìn tần lẫm rơi xuống đi. A lẫm. Văn tiêu tiêu đầu óc có trong nháy mắt chỗ trống, tay lại trước một bước rũi đi ra ngoài, cũng may hai sợi dây thường ai đến cực gần, văn tiêu tiêu rũi tay liền kéo lại tần lẫm trầm xuống thân mình. Hai người trọng lượng đều đè ở văn tiêu tiêu một bàn tay thượng, nàng nguyên bản liền ra thịt non mịn, hiện tại chỉ cảm thấy dây thường giống dao nhỏ dường như tua nhỏ tay nàng. Giả dích buông tay. Vừa mới trong nháy mắt kia tần lẫm cũng có một lát thất thần, ngoài ý muốn phát sinh đột nhiên không kịp phòng ngừa, hơn nữa hắn cũng không có có thể bắt lấy đồ vật nhưng Văn Tiêu Tiêu phản ứng là hắn không có dự đoán được. Văn Tiêu Tiêu khóc không ra nước mắt, trừ bỏ cảm giác đau nàng cái gì đều nghe không thấy. Phương lỗi tâm bị hung hăng một dọa, lúc này thấy hai người lung lay sắp đổ thân thể thế nhưng ra cả người mồ hôi lạnh. Tống ngôn thâm duỗi tay vớt trụ Văn Tiêu Tiêu, giả dích bắt tay buông ra. Văn Tiêu Tiêu một bàn tay còn gắt gao nắm dây thừng, ta giống như không động đậy nổi. Tần Lẫm nhíu mày, hắn quậy đến càng lâu, Văn Tiêu Tiêu thừa nhận áp lực càng lớn, vì thế hô. Giả dích ta làm ngươi buông tay khi ngươi liền đem tay phải buông ra. Văn Tiêu Tiêu lo lắng nhìn liếc mắt một cái phía dưới tang thi đàn Tần Lẫm Trần An đến, không có việc gì tin tưởng ta. Tần Lẫm mượn lực đong đưa thân mình, vượn eo dùng sức cả người bay vọt mà ra, buông tay. Văn tiêu tiêu nghe tiếng buông ra bắt lấy tần lẫm tay, đối phương lấy cực nhanh tốc độ bám lấy bệ cửa sổ, xoay người đi vào. Rơi xuống đất chuyện thứ nhất chính là xoay người cùng tống ngôn thâm cùng nhau đem văn tiêu tiêu kéo lên. Tay trái bị ma phá, dây thừng lặc tới trong lòng bàn tay thịt non cùng máu tê quậy với nhau, mơ hồ không rõ. Này vẫn là văn tiêu tiêu mà thế sau lần đầu tiên bị thương, lòng bàn tay mộc mộc liền đau đều không không cảm giác được nhưng là sinh lý nước mắt vẫn luôn ở lưu thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Tần lẫm đem người ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ văn tiêu tiêu phía sau lưng, hào hào, không có việc gì. Hàn hiến lễ cũng chen qua tới, đầu tiên là nhìn văn tiêu tiêu miệng vết thương, gặp người không có việc gì mới nói ta đã liên hệ căn cứ thực mau liền có phi cơ trực thăng lại đây tiếp chúng ta. Nghe thấy cái này tin tức tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra cũng có hy vọng. Hàn hiến lễ ca ca hàn hiến tể là cái thân hình cao lớn nam nhân, nghe vậy lại không lạc quan. Này đó tang thi trước mắt còn chỉ là lang thang không có mục tiêu tụ ở chỗ này các ngươi còn không có gặp qua nghi huyện khủng bố chỗ Có ý tứ gì, tống ngôn thâm trong lòng luộc bột một tiếng, chẳng lẽ còn có ẩn tình Tần lẫm đem văn tiêu tiêu kéo đến một bên, lấy ra băng gà cùng cồn cho nàng rửa sạch miệng vết thương Nhìn vân nam bạch dược thuốc bột rơi tại miệng vết thương thượng, văn tiêu tiêu rốt cuộc không bình tĩnh ngươi từ đâu ra mấy thứ này Mà thế dược vật có bao nhiêu chân quý, đã sớm bị người đoạt không, mà đại đa số thắc đều rơi xuống căn cứ trong tay. Bọn họ một đường đi tới, không gặp được tiệm thuốc, căn bản không có khả năng tìm được này đó dược. Tần lẫm không nói chuyện cho nàng cuốn lên băng gạc. Đau, văn tiêu tiêu rụt một chút tay, không thành công. Hiện tại biết đau, vừa mới như thế nào không buông tay. Tần lẫm nói không nên lời chính mình hiện tại là cái gì tâm tình, tóm lại có chút bực bội cũng không vui vẻ. Vậy ngươi chẳng phải là sẽ chết ta không nghĩ làm ngươi chết. Đây là thật sự từ nàng xuyên qua đến mặt thế giới tần lẫm liền đối nàng rất là chiếu cố. Nếu nói trong đội ngũ văn tiêu tiêu nhất không nghĩ làm ai xảy ra chuyện đó chính là tần lẫm. Ta sẽ không chết, tần lẫm sờ sờ văn tiêu tiêu đầu, lại bổ sung một câu ngươi cũng sẽ không. Trường 25 tang thi trật tự di chuyển, ban đêm tĩnh lặng không tiếng động. Phía trước bị hấp dẫn lại đây tang Thi lại đều lặng lẽ tan đi, Hàn Hiến lễ cấp căn cứ gửi đi xong tin tức sau liền rốt cuộc không được đến hồi âm tĩnh đến có chút quỷ gì. Hàn Hiến lễ có chút nôn nóng, Hàn Hiến tề lại càng thêm trầm ổn chút hạ giọng cùng đệ đệ nói. Chúng ta cần thiết làm tốt không người chi viện chuẩn bị. Sao có thể, phụ thân hắn nhất định, Hàn Hiến lễ khó có thể tin, cùng phụ thân không quan hệ là nghi huyện quá nguy hiểm kia chỉ tang Thi có đặc thù năng lực. Hàn Hiến tề sở dĩ bị nhốt là bởi vì máy truyền tin không nhạy cùng ngoại giới mất đi liên hệ, lại có tang thi vây khốn tư cố vô thân. Hiện tại ngẫm lại tiến vào nghi huyện sau máy truyền tin liền vẫn luôn không dùng tốt thậm chí liền phụ cận động tĩnh đều nghe được không phải rất rõ ràng, quỷ dị thật sự. Hàn Hiến lễ nghĩ đến trên xe thuốc nổ, lại lợi hại tang thi cũng không phải là kim cương bất hoại chi thân, chúng ta khẳng định có thể đối phó. Chức nhìn xem đi. Hàn hiến tề vỗ vỗ đệ đệ bà vai công đạo hắn hào hào nghỉ ngơi, nghỉ ngơi dưỡng sức. Văn tiêu tiêu tay có điểm đau, hơn nữa phía trước ngủ một giấc cho nên tinh thần hảo thật sự, trong bóng đêm từ chính mình ba lô móc ra cứng nhắc chơi khởi trò chơi nhỏ. Một bàn tay không thể động nàng chỉ có thể đem cứng nhắc chi lên, dùng một cái ngón tay điểm, nhìn tương đồng đồ án tiểu khối vuông bị tiêu rớt, rất có thỏa mãn cảm. Chính tận hứng khi bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng hô ở trong bóng đêm đặc biệt rõ ràng. Văn Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua phòng nội những người khác, đều không có phản ứng. Vì an toàn, bọn họ tiểu đội đều tễ ở bên nhau nghỉ ngơi, Văn Tiêu Tiêu bên người là Tô Gia, đang ngủ say. Tiếp theo cứng nhắc mỏng manh ánh sáng, Văn Tiêu Tiêu nhẹ giọng đứng dậy. "Ngươi đi đâu?" Đột nhiên xuất hiện thanh âm sợ tới mức Văn Tiêu Tiêu thiếu chút nữa ném trong tay cứng nhắc, nhìn kỹ nguyên lai like những người khác đều tỉnh. "Ta nghe thấy bên ngoài có động tĩnh." Văn Tiêu Tiêu thấy tất cả mọi người tỉnh, nói chuyện thanh âm cũng lớn chút. Vì thế phòng trong vài người đều quên cửa sổ chỗ đi đến, bóng đêm mênh mông, thấy không rõ dưới lầu động tĩnh, cho dù dị năng giả thế lực tăng lên cũng không có khả năng có đêm coi năng lực. a đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận kinh hô, mấy người vội vàng đi ra ngoài. Lại thấy một thanh niên ghé vào cửa sổ chỗ tần lẫm nhận ra, người này là phía trước cái kia thị lực dị năng giả, liền hỏi nói, người thấy cái gì? tang thi, tang thi rời đi. Chỉ thấy này thanh niên mở ra cửa sổ, về phía trước sỗi cổ kích động đến gương mặt đỏ lên. Người có thể đem coi. Tống ngôn thâm mở miệng thanh âm trầm thấp. Nếu nhớ không lầm nói, vị này người phía trước ở giới thiệu chính mình thời điểm chỉ nói có thể xem đến xa hơn. Giang Nguyên nghe vậy đứng thẳng thân thể, ngựa ngùng gãi gãi tóc. Đúng vậy, tống ngôn thâm cũng không so đo tương đối ở mặt thế mỗi người cảm thấy bất an, đối phương giấu giếm chính mình chân thật thực lực cũng là bình thường. Văn tiêu tiêu thấy bọn họ nhận thức liền đuổi theo hỏi những cái đó tang thi đi đâu. Hướng phía tây đi, Giang Nguyên thấy những cái đó tang thi rời đi liền rất hưng phấn cũng mặc kệ đối phương đi đâu. Văn tiêu tiêu có loại dự cảm bất hảo, vừa mới kia thanh tang thi giống tuyệt đối không phải ảo giác là thật sự có tang thi ở tổ chức này đó tán binh. Nỗ lực hồi ức thư chung cốt truyện rõ ràng mau đại kết cục mới xuất hiện tang thi vương. Đây là thư đến dùng khi phương hận thiếu A, nghĩ không ra tình tiết. Đi đem những người khác đánh thức chúng ta thừa dịp cơ hội này rời đi. Tần lẫm nhanh chóng quyết định túm văn tiêu tiêu liền đi gọi người. Nghe nói, tăng thi lui lại sau, tất cả mọi người không có trì hoãn, thu thập đồ vật chuẩn bị xuống lầu, bọn họ xe đều ở dưới lầu, rời đi cũng phương tiện. Không phải có phi cơ trực thăng sao chu lệ vẻ mặt đưa đám, đã hối hận nàng không nên vì kia mấy cái tinh hạch liền mạo hiểm gia nhập cứu hộ đội. Giống nàng loại này có tư sắc nữ nhân, ở trong căn cứ cũng có thể sống được thực hảo. Tín hiệu phát không ra đi, không truyền hiện tại ở căn cứ trong mắt chúng ta đã là chết người. Hàn hiến tề lãnh khốc đánh vỡ đối phương ảo giác, văn tiêu tiêu cõng bao, mang theo mao lãnh mũ, có chút lười đến động. Nếu ta dị năng là bay lượn thì tốt rồi. Đừng ý nghĩ kỳ lạ, bầu trời biến dị loài chim có thể so tang thi còn muốn nhiều. Tần lẫm đem người nắm lên, hướng dưới lầu đi đến. Xuống lầu so bò lâu tốc độ mau nhiều cái kia kêu ra nguyên thanh niên vẫn luôn ở phía trước quan sát đến, đen nhánh trên đường phố yên tĩnh phi thường, một con tang thi cũng không thấy. Tần lẫm khom lưng, trong bóng đêm giống một con vận sức chờ phát động liệp báo, động tác nhanh chóng thoán lên xe, những người khác thực mau cùng thượng lục tục chen đầy thùng xe. Đốc đốc đốc, xe phát động thanh âm ở bóng đêm hạ đặc biệt rõ ràng, đoàn người đều lo lắng để phòng hoa ở trên xe. Một đường bay nhanh, xe ở ra khỏi thành kiến nam đại đạo thượng vẽ ra một đạo phi ảnh. Phanh, phía sau truyền đến va chạm thật lớn tiếng vang làm văn tiêu tiêu một giật mình, ra bên ngoài nhìn lại khi là hai chiếc quân dụng xe đụng ngã cùng nhau, sau lại kia chiếc xuống dưới một cái cao cái nam nhân, ngoài miệng còn hùng hùng hổ hổ. Đều nói oan ra ngõ hẹp quả nhiên không tồi Hứa liệt, người nhận thức hắn, văn tiêu tiêu thấy giang nguyên kinh hô, lập tức dò hỏi. Hứa liệt tiểu đội ở trong căn cứ thực nổi danh, dị năng giả rất nhiều, hành sự bá đạo lại không nói lý. Giang Nguyên thực sợ hãi đối phương, đầu đều đè thấp vài phần. Hừ ta mới không sợ, văn tiêu tiêu quay đầu đi xem tần lẫm, đối phương đã xuống xe, vì thế nàng theo sát xuống xe. Hứa liệt đội ngũ trung không chỉ có có lần trước cái kia người gầy còn có bao nhiêu ngày không thấy tào uy cùng hạ chi tình. Hạ chi tình trên người ăn mặc một kiện cũ miên phục tránh ở mấy nam nhân trung gian, thân hình chật vật xem ra nàng mang theo vật tư rời đi sau quá đến cũng không tốt. Hứa liệt đầu tàu gương mẫu, mượn chiếc xe, hành cái phương tiện A huynh đệ Hàn hiến lễ biết đây cũng là thuê dị năng giả, vừa định đồng ý tần lẫm đã tiến lên đem người lược đảo, một chân đá vào đối phương bụng, khiến cho hứa liệt thân mình cung thành một đoàn. Người mẹ nó... Hứa liệt cũng là dị năng giả, nhưng là tốc độ cùng lực lượng hoàn toàn không thể cùng tần lẫm so sánh với. Như thế nào quý nhân hay quên sự, lần trước ám toán như thế nào mau coi như không có việc gì phát sinh. Tần lẫm không đợi đối phương sử dụng dị năng, liền dùng lôi điện phế đi hai tay của hắn, một cổ đốt trọi hương vị truyền đến, nguyên bản tưởng tiến lên tiểu đệ đề đều bị tần lẫm tàn nhẫn dọa sợ. A, thống khổ nhất không gì hơn hứa liệt, hắn không rõ đều là dị năng giả, đối phương vì sao như thế lợi hại. Còn tưởng lên xe sao, tần lẫm cười lạnh một tiếng sau đó trở lại trong xe, nguyên bản tổn hại hai chiếc xe đều không thể khai, dư lại người chỉ có thể tễ ở bên nhau. Hàn hiến lễ suy tư luôn mãi, vẫn là đem hứa liệt mấy người mang lên. Hả chi tình do dự mà muốn hay không đi tìm tần lẫm bọn họ lại bị tào uy túm đi. ngươi còn tưởng trở về, vừa mới cũng thấy tần lẫm sẽ muốn ngươi mạnh. Tào Vi nói nhắc nhở Hạ Chi Tình, không cam lòng nàng đáy mắt hiện lên một tia ám ý, đều là Tào Uy tên mập chết tiệt này, nếu không phải hắn, chính mình cũng sẽ không vào ổ sói. Mấy ngày nay nếu không phải chính mình lấy vật tư uy hiếp này nhóm người, đã sớm bị ăn sạch sẽ. Không được, nàng nhất định đến trở về. Trên xe, vừa mới tần lẫm lộ kia tay, làm người đã biết hắn lợi hại, trong khoảng thời gian ngắn thùng xe nội phi thường an tĩnh, không người nói chuyện. Mọi người phía sau, một mặt cao lớn bóng dáng đứng thẳng ở cao lầu phía trên, lẳng lặng nhìn ra xa, hắn vừa mới hấp thu rất nhiều dị năng giả tinh hạch thật là mỹ vị. Cứng đờ trong mắt xoay chuyển, nữ nhân kia hắn nhận thức đi theo nàng có mỹ vị đồ ăn. chương Trường ngàn khó vạn hiểm hồi căn cứ, mệt mỏi bôn tàu đội ngũ vẫn chưa chú ý tới lần này rời đi nghi huyện có chút quá mức thuận lợi. Xe khai quá quốc lộ khi không thể không dừng lại, phía trước cưng nhiên tao ngộ lún, không biết hay không là thu được nổ mạnh ảnh hưởng. Sắc trời hơi hơi thấu quang, sơn gian gió lạnh thổi tới trên mặt hàn ý dày đặc. Văn tiêu tiêu bọc bọc trên người áo lông vũ, nhìn vài vị thổ hệ dị năng giả di động phía trước sụp xuống hòn đá cùng bùn đất. Trong đó liền có tào uy giả dích giả dích ngươi cứu cứu ta cầu xin ngươi. Ta không nghĩ lưu tại bên ngoài, làm ta trở về đi. Đột nhiên xuất hiện Hạ chi tình gắt gao túm chặt văn tiêu tiêu thủ đoạn, văn tiêu tiêu bị nàng đâm cho một cái lào đảo, lộ ra bạc nhược quang năng thấy đối phương trên mặt mấy ngày không thấy liền sinh ra tế văn cùng tấn gian chưa kinh xử lý thô tóc. Văn tiêu tiêu ánh mắt có chút lãnh, Hạ chi tình. Cái này ở trong sách hại chết nguyên chủ nữ vai ác nếu ngươi sớm liền rơi vào như vậy cái kết cục ta lại dựa vào cái gì cứu ngươi đâu. Hạ chi tình, ngươi rời đi khi mang đi chúng ta vật tư. Không tìm ngươi tính sổ xem như chúng ta tận tình tận nghĩa, ngươi còn có mặt mũi trở về. Phương lỗi không biết khi nào xuất hiện ở hai người bên người, sức lực cực đại hắn kiềm chế trụ hạ chi tình thủ đoạn đối phương ăn đau hạ chỉ có thể buông ra lôi kéo văn tiêu tiêu tay. Thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Hạ chi tình vẫn luôn ở khóc nếu nàng không có vẫn luôn điều chỉnh chính mình tư thế, đem nhu nhược đáng thương một mặt hoàn toàn lộ ra nói, văn tiêu tiêu có lẽ còn sẽ tin tưởng nàng thiệt tình. Hạ chi tình, chúng ta sẽ không tiếp thu ngươi trở về. Văn tiêu tiêu lạnh lùng thanh âm vang lên, nhợt nhạt lưu ly con ngươi đựng đầy vụn vặt hổ phách quang, nàng người như rơi vào thế gian thiên sứ, nói ra nói lại giống đến từ địa ngục bản án. Hạ chi tình không thể tin được chính mình lỗ tai phía trước nàng như vậy cố sức lấy lòng văn tiêu tiêu chính là vì dung nhập cái này đội ngũ. Chính là vì cái gì? Vì cái gì? Tống ngôn thâm sớm đã chú ý tới bên này động tĩnh, hắn không tiến lên chính là muốn nhìn một chút văn tiêu tiêu sẽ như thế nào quyết định. Giả dích trưởng thành, Tống ngôn thâm vui mừng thường, tiến lên vài bước Tống ngôn thâm đi đến Hạ Chi Tình trước mặt nhìn thấy ngày xưa ái mộ nam nhân, Hạ Chi Tình lập tức hai mắt tha thiết muốn dán lên đi, lại bị Tống ngôn thâm duỗi tay ngăn trở. Đồng hành đến tận đây, cũng coi như tới rồi một chỗ an toàn địa phương, trong không gian vật tư thực sung túc đủ ngươi sinh hoạt rất dài một đoạn thời gian tự giải quyết cho tốt đi. Tống ngôn thâm lưu lại những lời này mặt sau không chút do dự xoay người rời đi. Không không, hạ chi tình tê tâm liệt phế gào thét lại không dám tiến lên giữ lại. Văn tiêu tiêu ở một bên lạnh nhạt nhìn, đây mới là nguyên thư nam chủ A, hắn lãnh khốc vô tình, sát phạt quyết đoán, trừ bỏ nữ chủ không ai có thể đi vào hắn nội tâm. tấm tắc Thật là điển hình bá đạo tổng tài cùng hắn tiêu kiều thê. Nói văn tiêu tiêu lại nhìn thoáng qua tô gia đối phương tồn tại cảm thật sự là quá thấp xem ra nam nữ chủ chi gian còn có rất dài cảm tình tuyến phải đi. Giả dích đi rồi. Tống ngôn thâm lại kêu một câu văn tiêu tiêu, hắn phát hiện gần nhất văn tiêu tiêu luôn là thích dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn, cái loại này nói không rõ, lại không hỗn loạn cảm tình thanh lãnh xa cách ánh mắt làm hắn khó chịu cực kỳ. Ác độc nữ xứng rời đi làm văn tiêu tiêu thiếu một cái tiềm tàng uy hiếp, nàng này chỉ tiểu pháo hôi rốt cuộc có thể tạm thời an toàn. Nhanh nhẹn đi theo tống môn thâm đi rồi, không hề đi xem thương tâm muốn chết hạ chi tình. Phương lỗi theo ở phía sau lẩm bẩm những cái đó vật tư chính là chúng ta thật vất vả bắt được tặng không cho nàng thật là tiện nghi. Lần này hạ chi tình làm phản cũng cấp tiểu đội mọi người đề ra tình, trứng gà không thể đặt ở một cái trong rổ ngày sau như là tinh hạch loại này lưu thông tiền, vẫn là muốn chính mình gửi hào. Đây đều là về sau yêu cầu suy xét sự tình, trước mắt bọn họ chỉ cần rời đi đá vụt, thoát đi nghi huyệt. Trong đội ngũ có rất nhiều lực lượng dị năng cùng thổ hệ dị năng, toàn dựa bọn họ lần này di chuyển nhiệm vụ mới có thể nhanh chóng hoàn thành, ở ánh mặt trời đại lượng phía trước con đường đã bị rửa sạch ra tới. Đoàn người lên xe ở nhìn thấy nhạc thành căn cứ đại môn khi, lo lắng để phòng tâm tình rốt cuộc được đến chữa khỏi. Thông qua căn cứ kiểm tra sau, mọi người vào thành. Hàn hiến lễ nhìn phong trần mệt mỏi mọi người, vui mừng đồng thời không khỏi thở dài, đi phía trước mấy trăm người đến bây giờ cưng nhiên chỉ còn lại có 50 người không đến, trong đó còn có rất nhiều dị năng giả có thể nói tổn thất thảm trọng. Chư vị đi về trước tu chỉnh một phen, buổi tối hàn mỗ lại mời chư vị tới ta hàn ra dự tiệc hào hào tạ ơn chư vị. Hàn hiến lễ quy quy cụ cụ trần an mọi người, mềm mại thân thiết lời nói làm may mắn còn tồn tại dị năng giả dễ chịu không ít xôi nổi cười cáo biệt. Văn tiêu tiêu lại mệt nhọc ước gì sớm một chút về nhà. Hàn hiến lễ còn riêng tới cùng nàng cáo biệt, dặn dò đối phương hơi muộn khi nhất định phải tới Hàn gia. phía trước đáp ứng tinh hạch nhất định sẽ không nuốt lời, vân vân. Văn tiêu tiêu nghe thấy tinh hạch khi mới thật mạnh gật gật đầu, lộ ra một mặt cười ngọt ngào. Trên đường trở về tống ngôn thâm cùng tần lẫm đều lộ ra tìm tòi nghiên cứu biểu tình. Rốt cuộc ở trở lại biệt thự khi tần lẫm một phen nhéo văn tiêu tiêu liền hướng chính mình trong phòng mang theo ở phía sau tô ra vẻ mặt mộng bức nhìn hai người cuối cùng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. ngươi làm gì ta mệt nhọc văn tiêu tiêu bất mãn bĩu môi nhìn xem miệng vết thương của ngươi tần lẫm không khỏi phân trần đè lại văn tiêu tiêu giúp nàng hủy đi trên tay băng vải kiểm tra hào miệng vết thương sau lại lần nữa thượng dược cột chắc cuối cùng tài mạo tựa lơ đáng hỏi ngươi cùng hàn hiến lễ khi nào quan hệ tốt như vậy. Văn tiêu tiêu ngẩng đầu, bởi vì quá vây khóe mắt đỏ lên, lóe nước mắt ngốc ngốc nói, không có à chúng ta chỉ thấy quá vài lần mà thôi. Tần lẫm nhìn chỉ độn Văn tiêu tiêu, đem dư lại nói đều nuốt đi xuống. Liên tính biết hàn hiến lễ đối nàng có ý tứ thì thế nào, hắn cũng sẽ không làm trợ giúp người khác thổ lộ sự. Làm sao vậy, nhìn trầm mặc không nói tần lẫm, Văn tiêu tiêu đuổi theo hỏi. Đối phương khẽ cười một tiếng, phong tư càng tăng lên, nhẹ giọng nói, không có việc gì, không phải mệt nhọc trở về ngủ đi. Văn tiêu tiêu bị đối phương Mỹ mạo hoàng mắt bị mù, cái gì cũng chưa hỏi liền choáng váng đi rồi, mãi cho đến trở về phòng tâm còn ở bang bang nhảy. Tô Gia nhìn văn tiêu tiêu trở về cười nói, các ngươi cảm tình thật tốt. Văn tiêu tiêu, ta cùng tần lẫm, thân, ngươi nhất định là hiểu lầm cái gì bất quá văn tiêu tiêu cũng không giải thích đây chính là nữ chủ a nàng có thể như vậy cho rằng khá tốt vừa cảm giác ngủ ngon tỉnh lại khi trong phòng lại dư lại văn tiêu tiêu một người tô gia tựa hồ thực ái rèn luyện thân thể văn tiêu tiêu như thế nghĩ đến nguyên thư trung nói đến nữ chủ có không gian văn tiêu tiêu đọc sách khi vứt bừa bãi tự nhiên xem nhẹ thư trung nữ chủ tô gia không gian là cho phép nữ chủ tiến vào Cho nên tô gia cũng không phải mỗi ngày đều mất thích đi rèn luyện hơn nữa đi trong không gian làm ruộng uy. Xuống lầu sau, những người khác còn không có thấy, trước thấy lén lút Lý Phượng Chi. Ai u, nói là lén lút một chút đều không quá, Lý Phượng Chi thấy văn tiêu tiêu khi cư nhiên bị khiếp sợ ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Văn tiêu tiêu hiếp mắt lộ ra rất có uy hiếp lực bộ dáng. Cái này động tác tần lẫm làm lên lại lãnh lại tác đặt ở văn tiêu tiêu tiểu thịt trên mặt có vẻ quá mức đáng yêu. Lý Phượng Chi xấu hổ cười cười, đem chính mình trong lòng ngực đồ vật ôm chặt hơn nữa. "Ta này không phải bị ngươi hoảng sợ sao, thật là tuổi còn trẻ đi như thế nào lộ không thanh a." Vừa nói một bên bay nhanh dịch đi rồi, chờ Văn Tiêu Tiêu lại tưởng nói chuyện khi, chỉ có thể thấy đối phương trở về phòng góc áo. "Văn Tiêu Tiêu, chương 27 thuận tay binh khí." Buổi tối, Hàn Gia đúng hẹn phái xe tới đón mọi người. Tần thế hậu thiên không luôn là sám xịt ánh mặt trời cũng không lóa mắt, trên đường tuyết động bị rửa sạch ra tới, một ít đôi ở bên đường người tuyết còn lại là đông lạnh thành chân chính khắc băng. Hàn gia ở đông khu trung tâm vị trí, bốn phía đều là phòng hộ doanh an toàn thật sự. Bởi vì là mặt thế, như vậy thuộc về căn cứ đỉnh cấp yến hội cũng chỉ là vội vàng bố trí, lai khách đều ăn mặc tùy ý, không có lễ phục dạ hội cùng Tây Trang. Văn tiêu tiêu quấn chặt miên phục lãnh. Tới rồi Hàn ra yến khách phòng khách lớn, một trận ấm áp ập vào trước mặt nóng hầm hập xua tan trên người Hàn khí. Hàn gia huynh đệ đã bắt đầu chiêu đãi khách nhân, vị kia nhạc thành người phụ trách Hàn thành tiên sinh còn không có xuất hiện. Văn tiêu tiêu không vì nhận thức cái gì nhạc thành người phụ trách dù sao nàng phải đi tham gia lần này yến hội quan trọng nhất chính là ăn no, lấy tinh hạch. Tống ngôn thâm cùng tần lẫm đi tìm Hàn hiến lễ huynh đệ, còn cố ý dặn dò Văn tiêu tiêu, không cần gặp sắc rối thành thật đợi Văn Tiêu Tiêu ngoan ngoãn gật đầu. Cùng tô gia hoa ở góc để ăn cái gì. Một lát sau vài vị quần áo chỉnh tề trung niên nam nhân tiến vào yến đình. Bên người đi theo hộ vệ đội đều là dị năng giả. Đây là nhà thành người phụ trách. Tô gia cũng ở quan sát đến. Văn Tiêu Tiêu chú ý tới mấy nam nhân đi cùng một chỗ. Bên người hộ vệ lại không phải một nhà. Xem ra nghi huyện lãnh đạo tầng cũng không phải rất hài hòa. Khai tịch sau, đoàn người ngồi ở bàn dài trước văn tiêu tiêu vị trí tương đối dựa sau chỉ có thể nghe thấy người trước mặt thảo luận. Vẫn là về nghi huyện tang thi, bọn họ còn chưa có chết tâm. Nghi huyện là linh nhạc thành gần nhất, vật tư nhất đầy đủ địa phương, nếu muốn căn cứ lâu dài phát triển đi xuống cần thiết chỉnh hợp huyện. Hàn thành đối với nghi huyện thực chấp nhất chẳng sợ thiếu chút nữa tổn thất hai cái nhi tử cũng không từ bỏ. Năm nay mùa đông tới như thế sớm, thổ địa vô pháp trồng trọt muốn an toàn vượt qua mùa đông cần thiết chuẩn bị sung thúc vật tư. Một cái khác mặt chữ Điền Nam Nhân cũng tán thành Hàn Thành nói, xem ra Nhạc Thành lãnh đạo tầng cơ bản đạt Thành Chung nhận thức. Hôm nay thỉnh chưa vị tới, một là đáp tạ, nhị là thương lượng kế tiếp thanh trước nghi huyện sự tình. Nói Hàn Thành nhìn nhìn mọi người, đang ngồi đều là dị năng giả, là Nhạc Thành Trung kiên lực lượng, muốn thanh trước tang thi, những người này khẳng định đến suất lực. Nghe vậy không ít người đều động tâm tư, hay không có thể nương cơ hội này chiếm trước càng nhiều tài nguyên. Tần lẫm tựa lưng vào ghế ngồi, hơi hơi nghiêng thân mình tư thái quyến lười, tà phi nhập tấn mày kiếm anh khí bức người. Ngón tay ở trên bàn nhẹ điểm, mắt đen chuyển động, hàn thành là cái không tồi người lãnh đạo, đáng tiếp nhạc thành vị trí tuyển đến không tốt. Phụ cận nghi huyện huyện thành là cá nhân khẩu dày đặc du lịch thành phố lớn, tang thi tập trung địa phương dựng dục ra tang thi vương khả năng liền lớn hơn nữa một ít. Nghi huyện tang thi, xác thật quỷ dị, muốn giữ được nhạc thành nhất định phải trước diệt trừ này chỉ tang thi. Tống ngôn thâm đối với thanh trước nghi huyện sự tình nhưng làm nhưng không làm, bọn họ sớm hay muộn phải rời khỏi, trừ phi hàn thành có thể lấy ra cũng đủ chỗ tốt. yến sau, văn tiêu tiêu được đến thuộc về chính mình tinh hạch tuy rằng là đều là cấp thấp, nhưng ở người thường trong mắt vẫn là thực chân quý, này đó tinh hạch có thể cung cấp rất nhiều đồ ăn. Chúng ta khi nào rời đi nhạc thành A? Trên đường trở về, văn tiêu tiêu hỏi. Mùa xuân, trước mắt trời giá rét đi ở trên đường là phi thường nguy hiểm. Tống ngôn thâm vui mừng nhìn văn tiêu tiêu liếc mắt một cái, nàng cuối cùng là không quên còn phải về nhà. Liền tính hiện tại nàng thích cùng tần lẫm ở bên nhau lại như thế nào đâu, luôn là sẽ trở lại hắn bên người. Tống ngôn thâm chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày thật sự sẽ mất đi văn tiêu tiêu. Còn có thể có mùa xuân sao, sẽ không về sau đều phải sống ở như vậy rét lạnh địa phương đi. Văn Tiêu Tiêu một tay chống cầm, nhìn ngoài cửa sổ xe hoa đi cảnh sắc thanh âm lộ ra bất an. Mùa xuân tổng hội tới, tô ra ánh mắt gian lập loè kiên định là một loại đối với tương lai tràn ngập chờ đợi tín nhiệm cảm. Văn Tiêu Tiêu mắt sáng rực lên, không hổ là nữ chủ ha này tư tưởng giác mộ thật là thúc ngựa không kịp. Trở lại biệt thự, Văn Tiêu Tiêu lại một lần thấy bộ dạng khả nghi lý phượng chi nữ sĩ đối phương lần này liền cấp Văn Tiêu Tiêu hỏi chuyện cơ hội đều không có liền chạy ra. Ngày hôm sau, biệt thự những người khác đều không biết đi đâu. Lý Phượng Chi nữ sĩ chủ động tới tìm Văn Tiêu Tiêu, hơn nữa cho nàng tắc một cái nấu chín trứng gà. Đây là từ trong căn cứ trại chăn nuôi đổi ta mấy ngày nay a vì vì cho đại gia bổ thân mình riêng chạy tới rất xa mới đổi đến. Văn Tiêu Tiêu nắm trứng gà, kia hôm nay buổi sáng ta vì cái gì không ăn đến. Lý Phượng Chi sắc mặt có nháy mắt động lại nhưng thực mau liền khôi phục bình thường bộ dáng này không phải tới chưa kịp phân cho đại gia liền đều đi rồi sao? giả dích cha, ngươi nếu là không tin hôm nay có thể đi theo ta cùng đi. văn tiêu tiêu lắc đầu vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo lý phượng chi đột nhiên tới tìm chính mình còn làm chính mình cùng nàng cùng đi nhất định có chá. vạn phần cảnh giác tiểu pháo hôi cự tuyệt lý phượng chi đề nghị nhìn văn tiêu tiêu rời đi bóng dáng lý phượng chi trên mặt lộ ra một loại khó lòng giải thích biểu tình làm như may mắn lại làm như tiếc nuối. Văn Tiêu Tiêu có chính mình sự tình đi làm, nàng đến đi trong thành cho chính mình một kiện tiện tay vũ khí. Hiện tại còn không có cái loại này được khảm tinh hạch dùng dị năng thúc sụp vũ khí lạnh thật là tiếc nuối. Đi vào quen thuộc chợ đen, Văn Tiêu Tiêu mới vừa đi vào đã bị một cái đại thúc gọi lại. Nhìn quen thuộc gương mặt Văn Tiêu Tiêu trột dạ thật sự, này còn không phải là nàng phía trước dùng một chút đồ ăn liền đổi đi nhị cấp tinh hạch đại thúc sao? Cô nương mua cái gì đồ vật a? đại thúc trước sau như một lôi thôi bộ dáng, giống như cũng không có phát hiện phía trước kia cái tinh hạch sự tình. mua kiện tiện tay vũ khí, đại thúc ngươi này hẳn là không có đi. nhìn đại thúc quán trước một đống rác rưởi, văn tiêu tiêu tà chớp mắt. hắc cô nương, ta triệu lão tam chính là nơi này hóa nhất toàn người, không bày ra tới là sợ người khác tới đoạt triệu lão tam hạ giọng thần thần bí bí. kia đại thúc lấy đến xem đi. Văn tiêu tiêu không làm chờ mong, lại thấy đại thúc một quyền quầy hàng, đem sở hữu đồ vật đều khóa lại vài vóc trong bao quần áo, đối với chính mình vẫy tay một cái, bán tiêu toái bộ tránh ra. Văn tiêu tiêu vội vàng đuổi kịp. Đây là văn tiêu tiêu lần đầu tiên tới Nam Thành, nơi nơi đều là tàn phá giản dị nhà trệt có rất nhiều tấm ván gỗ dựng, có rất nhiều sắt lá làm thành, thậm chí còn có chỉ là một cái vải che mưa lều chạy mà thôi. Ban ngày nơi này rất ít có người, chỉ có mấy cái tuổi không lớn hài tử ở phòng ở bốn phía ngồi, ngồi xổm hoặc nằm. Văn tiêu tiêu cùng nơi này là không hợp nhau, đối mặt bọn nhỏ thò mỏ đánh giá, có chút không thích ứng. Này đó hài tử cùng nàng gặp qua đều không giống nhau, trong ánh mắt không có thiên chân, ánh mắt giống sói con, xem người khi hung tợn Có triệu lão tam đi theo, đám kia hài tử chỉ là nhìn trong chốc lát liền thu hồi ánh mắt. Triệu lão tam ra cũng chỉ là một cái giản dị tấm ván gỗ phòng, trong phòng có một chiếc giường, một cái bàn, dư lại còn lại là nhìn không ra là gì đó phế phẩm. Triệu lão tam đem bối thượng bao lớn ném tới trong một góc, sau đó khom lưng từ đáy giường hạ móc ra một cái hộp gỗ, nhìn thực trầm. Nhìn xem đi, văn tiêu tiêu từ đối phương khàn khàn trong thanh âm nghe ra một tia không tha. Dương gỗ bầy biển không phải một kiện binh khí, mà là chân chính một bộ có trường đao chùy thủ, đoàn kiếm còn có chút văn tiêu tiêu không quen biết vật nhỏ, giống ám khí. Đại thúc mấy thứ này ngươi đều là từ đâu tìm được? Chẳng lẽ vị này đại thúc mà thấy trước là cái vũ khí lạnh người yêu thích? Mà thế trước ta là cái thợ rèn. Triệu lão tam biết gì nói hết đối văn tiêu tiêu vấn đề nhất nhất giải đáp. Như vậy a văn tiêu tiêu rút ra bên trong chùy thủ, hàn quang hiện ra, sắc bén vô cùng. Liền tính xem không hiểu, văn tiêu tiêu cũng biết đây là thứ tốt. Phanh, thật lớn tiếng vang, sợ tới mức văn tiêu tiêu thiếu chút nữa đem trong tay trùy thủ ném. Trường 28 bị thu bảo hộ phí đại thúc, nguyên bản liền lung lay sắp đổ cửa phòng bị gạt ngã tiến vào chính là vài vị hung thần ác sát nam nhân. Thấy văn tiêu tiêu trong nháy mắt kia trong ánh mắt lộ ra vài phần thèm nhỏ dãi chờ thấy rõ văn tiêu tiêu trên người trang phẫn khi mấy nam nhân lại đem ánh mắt một lần nữa nhắm ngay triệu lão tam. Triệu quân, người khất nợ quản lý phí, khi nào giao a Phanh, nam nhân căn bản chưa nghĩ ra dễ nói chuyện, vừa tiến đến liền đập hư phòng trong duy nhất hoàn hảo cái bàn. Triệu quân cũng chính là triệu lão tăng, lúc này cúi đầu, hoàn toàn làm lơ đối phương, không tiếp đối phương nói cha. Quản lý phí, cái gì quản lý phí? Văn tiêu tiêu nhìn mấy người, này đó cùng loại với địa đầu xà người hẳn là ở cướp bóc đi. Nơi này bàn là chúng ta đại ca che chở như thế nào? Tiểu nha đầu ngươi tưởng lo chuyện bao đồng, văn tiêu tiêu thân phận không rõ, hơn nữa tuyệt đối không phải xóm nghèo người đang ở mà thấy chính là đám côn đồ cũng hiểu được xem mặt đoán ý. Cô nương ngươi đừng động tiền lão đại, ta đem tinh hạch cho ngươi là được. Nói triệu quân liền cong eo từ đáy giường hạ đào ra một cái hộp sắt, cầm năm cái tinh hạch đưa cho cái kia kêu tiền lão đại nam nhân. Đi mẹ ngươi. Tiền lão đại một chân đem triệu quân gạt ngã, hộp tinh hạch dài đầy đất tất cả đều lăn xuống trên mặt đất dư lại lưu manh thấy thế vội vàng cướp nhặt lên tới. Văn tiêu tiêu nhíu mày, những người này quá chán ghét. Đem dư lại tinh hạch giao ra đây, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nói văn tiêu tiêu tay phải ngưng băng, hóa ra một thanh ba thước trường kiếm, chiêu thức ấy quả nhiên kinh sợ ở đối diện các nam nhân, mấy tên côn đồ hai mặt nhìn nhau cuối cùng nhìn về phía bọn họ lão đại. Tựa hồ ý thức được đối phương không dễ chọc tiền lão đại ý bảo thủ hạ đem tinh hạch còn cấp triệu quân, mang theo chỉ có 5 cái tinh hạch đi rồi. Đám người đi rồi, triệu quân mới chậm chậm thu thập khởi nhà ở tới thiếu môn cùng cái bàn sau, nơi này có vẻ càng tàn phá. Cái kia bằng không ngươi cùng ta đi thôi. Văn tiêu tiêu là suy nghĩ thật lâu mới nói ra những lời này, đối phương là cái thợ rèn, loại này chức nghiệp ở mặt thế hẳn là thực hy hi hiểu đi. Trong đội ngũ yêu cầu nhân tài như vậy. Thấy đối phương không nói chuyện, Văn Tiêu Tiêu tiếp tục bổ sung. Người đi theo ta ta có thể cho ngươi khởi công tiền, hơn nữa ta có thể cho ngươi cung cấp làm nghề nguội tài liệu, liền mặt thế trước giống nhau. Hơn nữa người ở nơi này, những người đó khẳng định sẽ tìm ngươi phiền toái. Đi thôi, Văn Tiêu Tiêu ngẩng đầu đi xem, nguyên bản ở thu thập nhà ở đại thúc cư nhiên đem sở hữu đồ vật đều đóng gói thành một cái bao lớn, đang chờ rời đi đâu. Tốc độ thật nhanh. Hơn nữa lúc này Văn Tiêu Tiêu mới phát hiện Đại Thúc thật sự hảo cao, cánh tay thượng bắp tay cũng no đủ cường tráng, không hổ là làm nghề nguội. Vì thế Văn Tiêu Tiêu liền mang theo triệu quân Đại Thúc rời đi, đi phía trước không quên mang đi kia bộ chém sắt như chém bồn thần binh lợi khí. Khu biệt thự nội triệu quân tiến vào cũng cùng chung quanh không hợp nhau, bởi vì không có xe cho nên hai người đi được rất chậm. Trộm nhìn thoáng qua đại thúc đối phương thật sự sức lực thật lớn, cõng cùng chính mình không sai biệt lắm đại bao vây cưng nhiên mặt không đỏ khí không xuyến. Tích tích, ở văn tiêu tiêu hít sâu chuẩn bị tiếp tục bôn ba khi một chiếc xe ngừng ở hai người trước mặt cửa sổ xe trượt xuống, lộ ra tần lẫm kia trương có thể nói yêu nghiệt mặt. Đi đâu, nhìn văn tiêu tiêu cùng giả dạng quỷ dị triệu quân tần lẫm lạnh giọng mở miệng. Nhà đầu này rốt cuộc có biết hay không, liền tính là căn cứ cũng là rất nguy hiểm, cư nhiên dám tùy ý chạy loạn Người muốn đi ra ngoài sao? Văn tiêu tiêu hai mắt tỏa ánh sáng, cong hông rắt. Đi tìm ngươi, tần lẫm xuống xe đem triệu đại Thúc bối thượng đồ vật tiếp nhận phóng hảo, hắn cho rằng đây đều là văn tiêu tiêu mua đồ vật. Kết quả liền thấy, văn tiêu tiêu cao hứng mở cửa xe, làm triệu quân cũng đi vào. Video player is loading, unibots.en. Tần lẫm, đại Thúc cũng cùng chúng ta trở về. Văn tiêu tiêu nhỏ giọng nói. Tần lẫm lúc này mới bắt đầu đánh giá khởi triệu quân tới, đối phương hơn 40 tuổi tuổi tác trên mặt trường dâu quai nón thoạt nhìn có chút lôi thôi lách thách trên quần áo đều là thổ, duy nhất đáng giá khen chính là vị này đại thúc thân thể còn tính cường kiện. Lại nhìn thoáng qua không biết đi đâu mà đem chính mình làm cho rất mệt văn tiêu tiêu tần lẫm không có nói ra cái gì khiển trách nói, trực tiếp đem người mang về căn cứ. Biệt thự phòng hữu hạn, đại thúc đồ vật lại nhiều, vì thế trực tiếp đem lầu một trống rỗng, diện tích lại đại tạp vật thất cấp sửa sạch ra tới, đặt đại thúc cùng hắn bảo bối Văn Tiêu Tiêu còn có chút lo lắng sẽ ủy khuất đại thúc, mà Triệu Quân đã thực vừa lòng cái này an bài, so xóm nghèo khá hơn nhiều, không phải sao. An bài hảo đại thúc sau, Văn Tiêu Tiêu vui vẻ đi trên lầu tắm rửa. Tần Lẫm còn lại là lưu tại lộn xộn trong phòng quan sát vị này tân đồng bọn, nhìn trong chốc lát mới mở miệng. Còn không có hỏi đại thúc tên đâu. Triệu quân, khom lưng sửa sang lại đồ vật triệu quân tự nhiên cảm nhận được nam nhân bén nhọn ánh mắt người thanh niên này so với hắn phía trước gặp qua sở hữu dị năng giả đều phải có cảm giác áp bách. Nghe được đối phương tên tần lẫm đến là ngần người triệu quân mặt thế sau đỉnh cấp đoán tạo sư ở trở về vũ khí lạnh thời đại sau, hắn địa vị chỉ thứ các đại căn cứ người lãnh đạo là đế đô căn cứ cùng Tây Bắc căn cứ tranh nhau cướp đoạt đối thượng. Không nghĩ tới giả dích chỉ là đi ra ngoài một chuyến liền nhặt như vậy cái lợi hại nhân vật trở về Lựa hồ nhận thấy được nam nhân nghi hoặc triệu quân bổ sung nói ta là nghe tiểu thư mời công nhân, nàng nói sẽ cho ta tiền lương. Tần lẫm cười ánh mắt lộ ra quang tâm tình không tồi nói, như vậy hy vọng chúng ta ở chung vui sướng. Cơm chiều thời gian, những người khác lục tục trở về. Văn tiêu tiêu ở trên bàn cơm mọi người giới thiệu triệu quân, đối với Văn tiêu tiêu từ bên ngoài nhặt người sự tình cái thứ nhất biểu đạt không đồng ý chính là tống môn thâm giả dích ngươi quá tùy hứng như thế nào có thể tùy tiện dẫn người trở về đâu ngươi căn bản không hiểu biết đối phương tống ngôn thâm nhìn thoáng qua triệu quân trực giác đối phương rất nguy hiểm vì cái gì không thể ta có thể ra hắn vật tư văn tiêu tiêu tiểu tiểu thanh phản bác thoạt nhìn không khí thế cực kỳ tóm lại không được Tống ngôn thâm cũng không phải phi đuổi đi triệu quân không thể, hắn chỉ là không nghĩ khai cái này khơi ròng, nếu là lấy sau mỗi người đều hướng trong đội ngũ dẫn người, bọn họ hồi đế đô lộ sẽ thực phiền toái. Đại thúc là ta mời đến người, nếu ngươi không đồng ý nói ta đây chỉ có thể rời đi. Văn tiêu tiêu có chút khó chịu, dù sao nàng cũng không muốn cùng nam nữ chủ đại ở bên nhau, nguy hiểm cực kỳ. Tống ngôn thâm lạnh mặt không nghĩ tới đối phương cưng nhiên sẽ nói như vậy, quả nhiên vẫn là cái kia ngang ngược vô lý văn tiêu tiêu. Những người khác đều cảm thấy không sao cả phương lỗi cùng trương tuyết hàng xưa nay không tham dự này đó quyết đoán, mà tô ra mấy người thuộc về bàng quan tư thái cho dù không có thảo luận quá đội trưởng vấn đề, nhưng tất cả mọi người rõ ràng toàn bộ tiểu đội có thể làm quyết định chính là tống ngôn thâm cùng Tần Lẫm. Tần Lẫm mở miệng trước suy nghĩ một chút mang theo văn tiêu thiêu rời đi khả năng quá sớm tạm thời còn không được. Triệu Đại Thúc cũng không phải người thường, hắn là kỹ thuật nhân viên, nếu giả dích muốn mang vậy mang theo đi. Tần Lẫm ngữ khí nhẹ nhàng đến Triệu Quân giống như cái ba lô. Tống Ngôn Thâm nhìn về phía Tần Lẫm, hắn thực hoài nghi tin tức này chân thật tính, không phải Tần Lẫm vì giữ gìn Văn Tiêu Tiêu mà bịa đặt sao? Mấy người còn ở tranh chấp vẫn luôn lẳng lặng, lặng bằng tính Triệu Quân bỗng nhiên từ cái bàn phía dưới móc ra một phen diều, mọi người hoảng sợ. Này, đây là phải làm cái gì đâu? Lý Phượng Chi sợ tới mức Phương Ngôn đều ra tới. Đây là ta rèn binh khí, các ngươi có thể thử xem. Triệu Quân đem diều đẩy ra. Sau đó bổ sung nói, bất quá ta chỉ tiếp thu nghe tiểu thư đơn đặt hàng, những người khác muốn yêu cầu chi trả tinh hạch. Thật là không nói nhân tình đại thúc, kiểm tra đối phương chế tạo vũ khí lạnh tống ngôn thâm hòa hoãn sắc mặt cuối cùng không phải không đúng tí nào. Liêu lại có thể, muốn tuân thủ trong đội ngũ quy củ. Tống ngôn thâm nói, văn tiêu tiêu cẩn thận nghĩ nghĩ, trong đội ngũ quy củ là cái gì? Chính mình liền rời đi một ngày, bọn họ đã đi xong kịch bản. Cuối cùng, Văn Tiêu Tiêu vẫn là không có biết rõ ràng quy củ là cái gì, bởi vì những người khác đã bắt đầu ăn cơm. Trường 29 cá mặn không có nhân quyền lạc. Tóm lại, một buổi tối Văn Tiêu Tiêu đều không có lại cùng Tống Ngôn Thâm nói chuyện. Lên lầu khi Tống Ngôn Thâm ngăn cản Văn Tiêu Tiêu. Giả dích ta không phải cố ý muốn nói ngươi, nhưng là sự tình hôm nay ngươi làm quá lỗ mãng, ta nguyên bản cho rằng ngươi trưởng thành, không nghĩ tới vẫn là như vậy tùy hứng. Tống môn thâm trên mặt mang theo thất vọng, văn tiêu tiêu tâm hung hăng nắm một chút, không phải nàng ở khó chịu, là nguyên chủ thân thể đối tống môn thâm cái này thất vọng ánh mắt quá không có sức chống cự. Đã từng vô số lần tống môn thâm chính là dùng như vậy ánh mắt đau đớn quá nguyên chủ tâm. Ta không rõ, vì cái gì mỗi lần ta đưa ra kiến nghị ngươi đều sẽ phủ định ngươi đối ta như vậy không có tin tưởng sao. Văn tiêu tiêu đã hoàn toàn minh bạch liền tính nàng thực nỗ lực cũng vô pháp thay đổi tống ngôn thâm đối nguyên chủ thái độ ở văn tiêu tiêu trước mặt tống ngôn thâm có từ nhỏ liền bồi dưỡng ra cảm giác về sự yêu việt. Cho nên tô ra người có thể gia nhập tiểu đội tần lẫm mang về tới trương tuyết hàng có thể gia nhập duy độc văn tiêu tiêu mang về triệu đại thúc là sẽ bị cho rằng là tùy hứng. Nghĩ đến đây, văn tiêu tiêu ngẩng đầu kiên định nói, ta cũng không có tùy hứng, vừa mới nói cũng không phải ở nói giỡn, ta nghĩ đến rất rõ ràng, nếu ngươi không muốn ta cùng bằng hữu của ta gia nhập nói, ta sẽ rời đi. Ở cái này trong đội ngũ mỗi người đều hẳn là có chính mình lời nói quyền, văn tiêu tiêu ở tranh thủ chính mình quyền lợi. Liêu lại những lời này sau, không bao giờ tưởng đối mặt tống ngôn thâm, văn tiêu tiêu trực tiếp lên lầu. Nhìn đối phương rớt khoát kiên quyết bóng dáng, tống ngôn thâm trầm mặc đã lâu, cái kia từ nhỏ đến lớn đều sẽ không phản bác hắn văn tiêu tiêu thật sự không giống nhau, sau khi biến hóa nàng đang cùng hắn càng lúc càng xa. Tần lẫm trùng hợp thấy như vậy một màn, đi ngang qua tống ngôn thâm thời điểm trầm thấp từ tính thanh âm truyền ra, nếu ngươi muốn cho nàng lớn lên, liền không nên quá mức can thiệp nàng trưởng thành. Tần lẫm câu này nói đến như là tại giáo huấn người khác, nếu xem nhẹ hàn ám mà đối triệu quân cẩn thận quan sát nhưng thật ra tương đối có sức thuyết phục. Ta cùng giả dích từ nhỏ liền nhận thức nhất rõ ràng nàng tính cách không cần ngươi quản. Tống ngôn thâm đối tần lẫm nói rất bất mãn, thậm chí có chút lòng dạ hẹp hòi tưởng, nếu không phải mỗi lần tần lẫm đều dung túng giả dích đối phương cũng sẽ không cảm thấy chính mình quá nghiêm khắc. Một khi đã như vậy, ngươi cũng đừng hối hận. Tần lẫm mắt phượng nghiêng lẫy, nhấc chân thượng một tiết thang lầu cảm giác áp bách mười phần. Bất quá này dương cung bạc kiếm cảm giác cũng chỉ là trong nháy mắt tần lẫm thực mau liền cất bước đi rồi. Tống môn thâm cũng sẽ không sợ hãi tần lẫm uy hiếp giả dích nhất định sẽ hồi đế đô trước mắt hết thảy đều không quan trọng. Trở về phòng sau, tô gia ngồi ở văn tiêu tiêu bên người cho nàng đệ một cái sau khi ăn xong quả táo. Cảm ơn, còn ở không cao hứng. Nhìn văn tiêu tiêu bản khuôn mặt nhỏ, tô ra nhịn không được liền nghĩ ra ngôn an ủi một phen. Không có A chỉ là vừa mới tương đối kích động mà thôi. Văn tiêu tiêu gặm quả táo, ngon ngọt hương vị nhập khẩu, làm nàng tâm tình hảo rất nhiều. Cùng lúc đó, văn tiêu tiêu cũng suy nghĩ chính mình lúc sau lộ, vô luận là đế đô vẫn là Tây Bắc, chuyến này núi cao đường xa, nàng luôn là đương cá mặn cũng không được nột. Các ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên hẳn là thực hiểu biết lẫn nhau, môn thâm hắn cũng không phải cố ý phản đối ngươi, chỉ là lo lắng ngươi. Nói như vậy có lẽ có thể an ủi đến trước kia văn tiêu tiêu, hiện tại lại là không được. Nàng một chút cũng không hiểu biết tống môn thâm uy, mới không phải, hắn chính là bảo thủ tự phụ, khinh thường ta. Văn tiêu tiêu nhanh chóng cặm xong quả táo, sau đó lên giường, cuối cùng dùng kia lượng đến kinh người con ngươi nhìn chằm chằm tô ra. Bất quá ta thực mau liền sẽ cho hắn biết hắn ý tưởng có bao nhiêu ngu xuẩn. Nhìn mông ở trong chăn văn tiêu tiêu tô ra chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, thật là tiểu hài tử giận dỗi, nói ra nói đều như vậy ấu chỉ. Sáng sớm mỏng chiếu sáng bắn vào phòng, văn tiêu tiêu đã lôi kéo trương tuyết hàng, cầu hắn giáo chính mình sử dụng thương. Tiếp trước làm tốt đẹp công dân, nàng đối này chính là rốt đặc cán mai. Đến nỗi vì cái gì không tìm tần lẫm, bởi vì lần trước hắn giáo xong sau văn tiêu tiêu vẫn là không quá sẽ xử, vì thế đại tiểu thư thiên chân tưởng đối phương dạy học có vấn đề, rốt cuộc tần lẫm cũng chỉ là vị bình thường sinh viên A, nơi nào có bộ đội xuất thân binh ca ca đáng tin cậy. trương Tuyết Hàng vui vẻ đáp ứng rồi văn tiêu tiêu thỉnh cầu, hơn nữa nói cho hắn trong căn cứ có chuyên môn luyện thương địa phương. Mà thế sau, người sống sót phần lớn là người thường, bởi vì Hoa Quốc cấm súng ống buôn bán, những người này đều sẽ không sử dụng thương, vì thế căn cứ liền phân phối chuyên môn tràng quán tới giáo thụ súng ống sử dụng. Trương Tuyết Hàng giải thích nói, như vậy a nhìn không ra tới nhạc thành căn cứ còn rất săn sóc. Văn tiêu tiêu ô một phen 95 thước súng tự động đi theo Trương Tuyết Hàng phía sau, nghe vậy cảm thán. xạ kích quán liền ở đông khu cách bọn họ khu biệt Thự rất gần, hai người đi bộ cũng thực mau liền đến. Bất quá chờ tới cửa nhân viên tiếp tân thu Văn Tiêu Tiêu hai quả tinh hạch sau, Văn Tiêu Tiêu sẽ không bao giờ nữa cảm thấy đây là căn cứ chi kỳ cử chỉ thật là quỷ hút máu, hừ. Nói là xã cái quán kỳ thật chỉ là cái phi thường đơn sơ tràng quán, bên trong trống rỗng lập mấy cái bia ngắm thương cùng viên đạn đều yêu cầu tự bị, rốt cuộc đây là quan trọng tài nguyên. Văn Tiêu Tiêu, trương Tuyết Hàng đã thuần thục đem ba lô đặt hảo tiếp đón Văn Tiêu Tiêu đi qua. Bởi vì lần này thương cùng lần trước tần lẫm tay cầm tay giáo nàng bất đồng cho nên trương tuyết hàng một lần nữa sảng dài nổ súng bước đi. ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là luyện tập nhắm chuẩn cây súng này sức giật tiểu, ngươi có thể thử dùng dùng. Nói xong liền khẩu súng một lần nữa nhét vào văn tiêu tiêu trong tay, ý bảo nàng dựa theo vừa mới phương pháp thử xem. Văn tiêu tiêu giá thương tới tới lui lui nhắm ngay 5 phút mới nổ súng. Phanh một tiếng, bắn không trúng bia. Hơn nữa nói tốt sức giật tiểu đâu, văn tiêu tiêu cảm thấy chính mình cánh tay bị chấn đến độ không cảm giác. Trương Tuyết Hàng ở một bên xấu hổ cười cười an ủi nói, nhiều thí vài lần thì tốt rồi. Bất quá, nếu đây là chính mình binh nói, khẳng định vòng thứ nhất liền đào thải Trương Tuyết Hàng ở trong lòng yên lặng nghĩ. Trương Đại ca, ngươi đi vội đi ta chính mình luyện liền hào. Văn tiêu tiêu cũng hơi xấu hổ gọi người khác nhìn, có lẽ nàng chính mình quen tay hay việc đâu. Hành đi ta liền ở ngươi bên cạnh có việc kêu ta. Trương Tuyết Hàng gật gật đầu, liền đi tới một bên đi rèn luyện thể năng. Văn Tiêu Tiêu nửa giờ nã một phát súng, chờ đến nàng rốt cuộc có thể đánh tới bia ngắm thời điểm, đã là buổi chiều 4 giờ rưỡi. Nhìn nhìn chính mình đỏ lên lòng bàn tay, Văn Tiêu Tiêu hoài nghi có phải hay không chính mình trên tay thương còn không có hào. Trên thực tế, nàng biến thành dị năng giả sau thân thể khôi phục năng lực cũng biến cường, phía trước nhìn khủng bố miệng vết thương sớm đã khỏi hẳn chỉ để lại nhàn nhạt dấu vết. Ở một bên trương tuyết hàng tự nhiên cũng thấy văn tiêu tiêu kia thảm không nỡ nhìn huấn luyện thành tích nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải thương cùng viên đạn đều là tần lẫm, hắn thật đúng là không đau lòng. Tiên sinh tiểu thư yêu cầu thủy sao? Tuổi trẻ tiếng nói truyền đến là một cái cỗng thật lớn cặp sách tiểu nam hài, ba lô phóng bình trang thủy. Tiểu lượng ngươi như thế nào ở chỗ này a? Văn tiêu tiêu liếc mắt một cái liền nhận ra cái này nam hài thân phận, hắn không phải phụ trách dẫn đường sao, bán thế nào khởi thủy tới. Già dích tỷ, tiểu lượng mắt sáng rực lên một chút, sau đó gãi gãi đã có chút lớn lên tóc ngượng ngùng nói, tới nơi này người đều là trong căn cứ không kém tiền người ta liền nghĩ có thể hay không bán chút cái gì. Ngươi thật thông minh, Văn tiêu tiêu tự đáy lòng tán thưởng đối phương nhìn cũng liền mười mấy tuổi cũng đã có thể thực tốt chiếu cố chính mình. Hắc hắc giả dích tỷ thỉnh người uống nước, tiểu lượng nói đưa qua một lọ trong suốt bình trang thủy. Xem như ta mua ngươi đi, văn tiêu tiêu tiếp nhận thủy, lại tắc hai quả tinh hạch cấp tiểu lượng. Không, không tiểu lượng lắc đầu cự tuyệt, không dùng được nhiều như vậy, hơn nữa ta cũng không thể thu. Vì cái gì a ngươi thủy cũng là từ địa phương khác mua tới đi. Tiểu lượng không phải dị năng giả, mà như thế thanh triệt thủy nhất định là thủy hệ dị năng giả sinh sản, không biết tiểu lượng là từ đâu tìm được thì thật có rất nhiều thủy hệ dị năng giả ở xóm nghèo bán thủy, muốn so căn cứ công thủy tiện nghi, nhưng là mỗi tháng chúng ta muốn phó thủy phí như cũ là không nhỏ chi ra. Tiểu lượng nắm văn tiêu tiêu cưỡng chế đưa cho hắn tinh hạch cười đến thẹn thùng. Đem tinh hạch thu hồi đến đây đi ta vừa lúc khát đâu. Văn tiêu tiêu cười, giống cái thiên sứ. Cảm ơn tỷ tỷ, tiểu lượng trịnh trọng cúc một cung, sau đó mới cõng chính mình cặp sách to tiếp tục hướng người khác bán thủy. Bất quá để ý tới người của hắn rất ít người thiếu niên không nhột trí, như cũ treo sán lạn tê cười. Trường Tuyết Hàng chú ý tới bên này động tĩnh, đoán ra văn tiêu tiêu cùng cái này nam hải tự hồ là hiểu biết đối văn tiêu tiêu nguyện ý hoa tinh hạch mua thủy hành động đã ngoài ý muốn lại hiểu rõ. Lại trì hoãn trong chốc lát hai người trở về khi đã là buổi chiều 6 giờ rưỡi, mùa đông ban đêm tới thực mau, màn trời tiệm trầm, trên đường một cái người đi đường đều không có tịch liêu không thể lại an tĩnh. Tô phụ đang ở trong phòng bếp nấu cơm, nồng đậm hương khí truyền ra, đói bụng một ngày văn tiêu tiêu lập tức liền chống cự không được. Tô thúc thúc người đang làm cái gì à? Văn tiêu tiêu hút lưu nước miếng. Ha ha, heo cốt canh cùng thịt kho tàu xương sườn, là ta ở trong thành trại chăn nuôi đổi đồ vật. Giả dích đi ngồi đi, lập tức thì tốt rồi. Tô phụ vây quanh tạp dề tay cầm đại muỗng, này hình tượng ở văn tiêu tiêu trong mắt dị thường vĩ ngạn, đáp ứng rồi một tiếng liền đi phòng khách ngồi xong. Trường 30 nhà ai lão thử không đào thành động, tần lẫm ngồi ở văn tiêu tiêu đối diện cho nàng đổ một ly sữa bỏ nóng. Thứ này tần lẫm trong tay có rất nhiều, luôn là thường thường cho nàng, nhưng vẫn là làm văn tiêu tiêu kinh ngạc. Không nói nói hôm nay đi đâu sao, tần lẫm là biết nàng cùng trương tuyết hàng đi ra ngoài, duy nhất khó hiểu chính là đối phương cư nhiên sẽ vứt bỏ chính mình truyền cầu người khác. Đi luyện thương, văn tiêu tiêu cánh tay đau nhức vô lực ghé vào trên bàn. Này phó muốn chết không sống bộ dáng, vừa thấy liền biết không có gì thành quả tần lẫm ngược lại yên tâm. Bất quá, tô thúc thúc bọn họ nơi nào phát hiện trại chăn nuôi à? Văn tiêu tiêu nhớ rõ phía trước Lý Phượng Chi Lén lút đưa qua trứng gà, nguyên lai like thật sự có địa phương có thể lộng tới mấy thứ này sao? Là căn cứ nuôi dưỡng một ít mặt thấy trước gia súc đã thực hy hi hữu. Loại chuyện này ở trong căn cứ nhiều hỏi thăm một chút sẽ biết bất quá bọn họ ngày thường không có chú ý mà thôi, đến là tô thúc thúc thận trọng lưu ý tới rồi, mấy ngày nay vẫn luôn ở trại chăn nuôi làm giúp lấy đổi chút xương cốt gì đó. Đây là chuyện tốt liền tính về sau bọn họ rời đi tô thúc một nhà cũng có thể ở trong căn cứ quá rất khá cho nên tần lẫm cùng tống ngôn thâm đều không có can thiệp. Như vậy a Văn Tiêu Tiêu vẫn là cảm thấy có chút kỳ quái nhưng không đi nghĩ lại. Bởi vì Mỹ thực thượng bàn lạc. Ngào mấy cái giờ heo cốt chân giò hun khói canh hương khí bốn phía, màu trắng ngà nước canh cùng mấy mẻ heo cốt ngã vào trong chén, nóng hôi hổi. Văn tiêu tiêu phùng một chén cái miệng nhỏ uống tần lẫm còn lại là giúp thô phụ đem dư lại đồ ăn đều bưng lên. Tuy rằng này một đường mọi người đều không có chịu đói, nhưng là như thế phong phú Mỹ thực vẫn là lần đầu tất cả mọi người không nói gì tận tình cảm thụ được này ấm áp một khắc. Tần lẫm cùng tống ngôn thâm giống như rất bận, sau khi ăn xong lập tức liền không thấy bóng dáng, Tô Vũ cùng Lý Phượng Chi ở phòng bếp rửa chén, Tô Vũ thì tại gặm hắn sau khi ăn xong trái cây, một quả mới mẻ quả táo. Bên ngoài như cũ là gió lạnh gào thét, đại tiết qua đi cơ hồ mỗi ngày ban đêm đều ở quát phong, văn tiêu tiêu hoa ở sofa xem điện ảnh. Một cái phim kinh dị Triệu đại thúc trụ tiến vào sau, văn tiêu tiêu từ hắn kia đôi rách nát tìm ra không ít thứ tốt trong đó liền bao gồm này đó tiểu điện ảnh, đây chính là khan hiếm tài nguyên tới. Chi chi chi, trên chân bỗng nhiên truyền đến tê dại cảm giác làm văn tiêu tiêu cúi đầu xem xét một con tuyết trắng đại hamster chính kéo một cái quả táo hạch đi ngang qua văn tiêu tiêu chân. Liền tính là xuyên thật dày mao nhung vớ, văn tiêu tiêu vẫn là bị hoảng sợ. Trước mắt này chỉ so bình thường hamster lớn gấp hai, màu lông cũng càng thêm tuyết trắng, cơ hồ tìm không ra tạp mau tròn vo thân mình đi đường tới càng thêm gian nan. Văn tiêu tiêu cúi đầu nắm hamster cái đuôi, đem nó sách lên, bởi vì đã chịu kinh hách, hamster lập tức liền đem quả táo hạch nuốt. Văn tiêu tiêu, hảo da hỏa, lớn như vậy miệng, chi chi, buông ta ra, văn tiêu tiêu nhéo hamster bụng ánh mắt cùng nàng đối diện, đối phương đôi mắt ướt rầm rề, giống như ở khẩn cầu Thương hại. Trở lên chỉ là văn tiêu tiêu não bổ kia chỉ hamster nội tâm hoạt động là một móng vuốt cào mì chưa lên men trước nữ nhân này. Chủ nhân của ngươi đâu? chi hỏi làm như vậy cái gì còn không mau buông ra bổn chuột ra. Cùng với một trận chói tai tiếng kêu, hamster nhỏ bay nhanh lắc lắc đầu. Văn tiêu tiêu trừng lớn đôi mắt, không phải đâu. Này chỉ hamster cương nhiên có thể nghe hiểu chính mình nói. Đem hamster vứt lên, văn tiêu tiêu đi tìm triệu đại thúc hy vọng đối phương có thể cho chính mình làm lồng sắt đem nó nhốt lại. Triệu quân nhìn văn tiêu tiêu trong tay tiểu bạch hamster, vẻ mặt lạnh nhạt. Đây là ngày mai buổi sáng thêm cơm, không phải ta tưởng dưỡng nó nhìn đại hamster nghe vậy sau vạn vẹo thân hình, văn tiêu tiêu vội vàng xua tay. Chi, trong lòng ngực hamster hung hăng mắng nghe răng, hamster trong miệng lộ ra nguyên bản không thuộc về ngão răng động vật sắc bén hàm răng. Văn tiêu tiêu không có chú ý tới, ngược lại là không ngừng mà thuận mau động tác làm hamster dần dần chân an xuống dưới. Nghe được trả lời triệu quân càng thêm lạnh nhạt tùy tay từ chính mình đại trong bao quần áo nhảy ra một cái lồng sắt từ cho văn tiêu tiêu. Văn tiêu tiêu liền mang theo đại hamster lên lầu. Người bạch đến giống tuyết giống nhau, đã kêu ngươi tiểu tuyết đi. Lên cầu thang thời điểm văn tiêu tiêu đã cấp này chỉ hamster nghĩ kỹ rồi tên. Tiểu tuyết ghé vào lồng sắt vẫn không nhúc nhích tựa hồ là ngủ rồi đem hamster giàn xếp hảo, văn tiêu tiêu ngồi ở trên giường, trong tay nắm một quả màu lam tinh hạch bắt đầu hấp thu. Theo thời gian trôi đi kia cái tinh hạch càng thêm ảm đạm thẳng đến hóa thành một đống bột mịn. Sáng sớm hôm sau, văn tiêu tiêu lại đi xem tiểu tuyết thời điểm phát hiện lồng sắt phá một cái thật lớn động nguyên bản hẳn là ở bên trong ngủ hamster không cánh mà bay. Văn tiêu tiêu, xách theo tàn phá lồng sắt xuống lầu tần lẫm nhìn thấy sau hỏi một câu cầm lồng sắt làm cái gì đâu. Ta ngày hôm qua thả một con hamster ở bên trong, bất quá hiện tại không thấy. Làm tần lẫm kinh ngạc chính là, nàng từ nơi nào tìm được hamster, hơn nữa như vậy thô song sắt đều có thể bị phá hư rớt, đó là một con biến dị chuột đi. Nhắc tới hamster, tần lẫm không thể tránh khỏi nghĩ tới kiếp trước chứ danh giang nam chuột loạn. Nhạc thành vị trí dựa nam không biết kia chàng thổi quét toàn bộ giang nam khu vực dịch chuột có hay không lan đến gần nhạc thành. Người ở nơi nào phát hiện hamster? Trên chân. Tần lẫm tần lẫm không lời nào để nói, chỉ có thể đi kiểm tra một chút biệt thự có hay không lão thử động loại đồ vật này. Nguyên bản chỉ là thuận tiện nhìn xem, nhưng là thật sự bị hắn phát hiện mấy cái đen nhánh động. Văn tiêu tiêu cũng đi theo xem, đôi mắt lộ ra khó hiểu. Này đó trong động có hamster sao? Tha thứ nàng là cái tri thức bần cùng thiếu nữ chưa từng gặp qua lão thử động bộ dáng. Hamster khả năng không có, lão thử liền không nhất định. Tần lẫm liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó đi tìm công cụ chuẩn bị thu bồ cái này đen như mực đại động. Hai người động tác thực mau liền hấp dẫn biệt thự những người khác phản ứng lớn nhất chính là tô phụ. Ai u, nơi này như thế nào có lớn như vậy lão thử động chúng ta biệt thự chẳng phải là phải bị chúng nó toàn không? Văn tiêu tiêu lập tức trừng lớn đôi mắt có lợi hại như vậy sao? Các ngươi nhưng đừng coi khinh bọn người kia, lão thử sinh sản năng lực thập phần cường, hơn nữa gặm thực bó củi rất lợi hại một khi đại quy mô tụ tập chính là phi thường khủng bố. Tổ phụ bắt đầu nghiêm túc lên, sau đó đi phòng bếp chuẩn bị nóng bỏng nước ấm, lại từ trong nhà nhảy ra một lọ thuốc sát trùng. Văn tiêu tiêu, thuốc sát trùng là nơi nào tới? Sau đó chính là mọi người đều động lên. Bắt đầu tìm biệt thự lão thử động, trên lầu tạm thời là an toàn, lầu 1 phát hiện 2 cái động, trong viện cư nhiên bị tìm ra 7-8 cái lão thử động. Sau đó Văn Tiêu Tiêu liền đứng ở trong viện, Trương Tuyết Hàng cùng Phương Lỗi cũng cắt thù một cái động, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tô Vũ không biết khi nào cũng ra tới, cũng ngồi sổm cửa động chỗ hướng trong nhìn xung quanh, còn đem bàn tay đi vào. Nguy hiểm, không cần bắt tay bỏ vào đi. Trương Tuyết Hàng vội vàng ngăn cản, đem Tô Vũ tay kéo ra tới. Đã biết ta sẽ không lại bỏ vào đi. Tô vũ la lên một tiếng, sau đó chạy đi. Tô phụ trước từ phòng trong bắt đầu, nóng bỏng nước ấm tưới nhập trong động, sau đó phun đại lượng thuốc sát trùng, cuối cùng từ tần lẫm đem huyệt động lấy kho hàng phát hiện một chút xi măng phá hỏng phòng trong đổ huyệt kế hoạch tiến hành thật sự thuận lợi ngoài phòng huyệt động bỗng nhiên thổ địa một trận quay cuồng văn tiêu tiêu dưới chân cư nhiên vụt ra một con thành nhân cánh tay chiều dài chuột lớn này lão thử toàn thân đều là màu xám ngạnh mau đôi mắt lại là hồng cực kỳ giống mặt thế điện ảnh godzilla a bất đồng với xinh đẹp tiểu tuyết trước mắt chuột lớn thật sự đem văn tiêu tiêu xấu tới rồi lão tử chạy trốn đi ra ngoài không đợi văn tiêu tiêu phản ứng lại đây một khác nói thật lớn tiếng khóc đem trong viện những người khác kinh tới rồi Chương 31 yêu cầu cách ly quan sát, con của ta, ngươi làm sao vậy? Lý Phượng Chi chạy tới ôm lấy nhi tử, chính là đã chậm Tô Vũ một cái cánh tay bị lão thử trong động nhảy ra đại chuột cắp cắn. Văn tiêu tiêu một đạo băng chùy đánh ra, lão thử ăn đau mới buông ra cánh tay, nhanh như chớp chạy. Lại xem Tô Vũ một cái cánh tay, bị lão thử xé xuống một miếng thịt miệng vết thương thượng dính màu đen dơ bẩn, giữ tợn vạn phần. Phương Lỗi chạy tới đem người ôm vào phòng đi, Tô phụ thấy cũng khiếp sợ. Này, đây là như thế nào làm cho. Cũng không rảnh lo phong động Tô Phụ đi đánh nước trong giúp nhi tử rửa sạch miệng vết thương. Ồ, Ồ. mụ mụ, đau quá à. Tô Vũ này một đường tuy rằng đi được gian khổ, nhưng còn không có chịu quá thương. Hiện giờ bị như vậy đại lão thư cắn tức khắc thương tâm đến muốn chết. Tần lẫm còn lại là mang theo dư lại người đem sân lão thư động đều phong. Văn tiêu tiêu cuối cùng là yên tâm, những cái đó quái vật cũng thật đáng sợ. Lão thư thật đáng sợ. Văn tiêu tiêu tự nhiên mà vậy liền đem chính mình trong lòng ý tưởng nói ra. Tần lẫm, nàng sẽ không cho rằng lão thử vốn dĩ liền lớn như vậy đi, này hoàn toàn chính là biến dị sau biến dị chuột A. Tần lẫm đem từng con bị phách đến ngoại tiêu lý nộn chuột lớn bãi ở trong sân, cẩn thận quan sát đến, vừa rồi nếu không phải chính mình động thủ, phòng chừng một con lão thử đều bắt không đến. Này đó lão thử thi thể như thế nào xử trí A? Văn tiêu tiêu đuổi theo hỏi. Hòa táng đi, khả năng sẽ có virus. Tần lẫm đối đãi này đó lão thừ thi thể thái độ phi thường cẩn thận cụ thể biểu hiện chính là không cho văn tiêu tiêu đi chạm vào. Trong viện khói đen cuồn cuộn cực đại lão thừ thi thể trong nháy mắt liền hóa thành cho tàn. Trở lại trong phòng khách tô vũ miệng vết thương đã xử lý tốt lý phượng chi ngồi ở trên sofa, trong miệng vẫn luôn lải nhải hào hào thế nào cũng phải đi đổ những cái đó lão thừ động làm cái gì. Thật là không có việc gì tìm việc nhìn xem, nhi tử thương thành cái dạng này. Tô phụ cúi đầu, nghe vậy lại là thực không tán đồng. Những cái đó lão tử rất nguy hiểm, dưỡng ở biệt thự ai còn có thể ở lại đến an bình. Liền ngươi việc nhiều, Lý Phượng Chi ôm nhi tử hung hăng mà trừng mắt nhìn nam nhân nhà mình liếc mắt một cái, đi vào phòng ngủ. Bà ta xem tiểu Vũ miệng vết thương rất nghiêm trọng, đến tìm chút thuốc hạ sốt đi. Tô gia ngồi ở phụ thân bên người, đối với phụ thân cùng chính mình mẹ kế khắc khẩu không có tham dự. Hoặc là nói, nàng từ nhỏ đến lớn đã thói quen Nơi này còn có chút giả dích phía trước dư lại dược cầm đi đi. Tần lẫm đem phía trước cấp văn tiêu tiêu thượng quá vân nam bạch dược đặt ở trên bàn trà. Cảm ơn, tô già không có cự tuyệt cũng kinh ngạc với đối phương khẳng khái, rốt cuộc nàng cùng tần lẫm chi gian liền lời nói cũng chưa nói qua vài câu. Không khách khí, tần lẫm cho dược trong lòng lại vẫn là có loại dược cảm bất hảo. không biết kia hài từ bị cắn sau có thể hay không xảy ra chuyện. Tô thúc thúc làm tiểu vũ bị thương thật là ngượng ngùng. Trương Tuyết Hàng mặt mang xin lỗi, lúc ấy hắn ở trong sân nếu có thể nhiều chú ý một chút thì tốt rồi. Không liên quan chuyện của ngươi là tiểu vũ đem tay vói vào lão thừa động bằng không sẽ không như vậy nghiêm trọng. Tô phụ cầu lũ bối nghe vậy lại vội vàng xua xua tay, con của hắn bị quán tùy hứng, luôn luôn không nghe lời, điểm này tô phụ đã sớm phát hiện. Những người khác đều có chút trầm mặc, liền tính tô vũ ngày thường không hiểu chuyện, nhưng hắn vẫn là cái tiểu hài tử hiện giờ bị thương, không có người sẽ so đo hắn ngày xưa hành vi. Ban đêm dưới lầu truyền đến một trận chói tai kêu to, văn tiêu tiêu vội vàng xuyên dép lê cùng tô ra cùng xuống lầu. Tới rồi dưới lầu mới phát hiện lý phượng chi chính ôm tô vũ, mà hắn nguyên bản bị thương cánh tay thượng cương nhiên mọc ra màu xám ngạnh mau cùng kia chỉ lão thử giống nhau. Đây là có chuyện gì? Ta chỉ là nửa đêm lên uống nước mà thôi. Không nghĩ tới thấy tiểu vũ tay lý phượng chi vì chiếu cố tô vũ hôm nay là ngủ ở tiểu vũ trong phòng cho nên mới kịp thời phát hiện miệng vết thương biến hóa. Tống ngôn thâm tiến lên đem băng gạc tản ra, miệng vết thương vị trí từ nội đến ngoại trưởng ra hôi mau, sờ lên ngạnh ngạnh. tô vũ còn lại là lâm vào nào đó hôn mê, nơi này như thế đại tiếng ồn ào cư nhiên không đem hắn đánh thức. Văn tiêu tiêu đứng ở một bên cũng sợ ngây người, đây là cái gì? Nguyên văn nhưng không có ghi lại. Hừng đông sau chúng ta đến đi trong thành tìm cái bác sĩ nhìn xem. Công đạo song sau tống ngôn thâm đem người đều chạy trở về ngủ. Cứ việc từng người trở lại trong phòng, nhưng văn tiêu tiêu đã vô buồn ngủ. Cùng Tô Gia ở trên giường nghỉ ngơi mấy cái giờ trời còn chưa sáng Tô Gia cũng đã đi xuống lầu tống ngôn thâm mang theo Tô Gia mấy người cùng triệu quân đi thành trung tâm thương nghiệp khu theo triệu đại thúc nói nơi đó có cái thực ẩn nấp y quán là không chịu căn cứ quản hạt tiểu hắc phòng khám nhưng là bác sĩ kỹ thuật là không thể nghi ngờ xóm nghèo người đều thích đi nơi đó xem bệnh. tô vũ loại tình huống này xác thật không nên tìm căn cứ bác sĩ tùy thời tùy chỗ đều có khả năng bị khống chế lên. Cơ hồ là tống môn thâm mang theo tô ra người vừa mới đi ra ngoài, trong căn cứ liền truyền đến Quảng Bá Thanh Âm, nội dung cụ thể là nhắc nhở các gia các hộ phòng bị biến dị lão thử, loại này lão thử trên người mang theo virus biến dị có thể cùng nhân loại lây bệnh chung quanh mấy cái loại nhỏ căn cứ đã có dịch chuột truyền bá. Văn Tiêu Tiêu Quảng bá tới kịp thời, nhưng mà cũng như là một cái tín hiệu, trong lúc nhất thời rất nhiều lão thử động đều bị phát hiện, đông khu biệt thự tiểu viện tử đã có rất nhiều người bắt đầu oanh oanh liệt liệt trừ chuột bất quá những cái đó lão thử rất khó giết chết, có người thử dùng dao phay đi chém lão thử cổ cuối cùng ở lão thử chạy trốn trước chỉ là chém đứt vài sợi mao Mãi cho đến mặt trời lặn hoàng hôn, tống ngôn thâm bọn họ cũng chưa trở về. Ngược lại là chờ tới hàn hiến lễ, đối phương vẻ mặt xin lỗi nói, muốn thỉnh bọn họ vài vị đi căn cứ bệnh viện làm kiểm tra. Tô vũ tình huống ta cũng nhìn, hắn có thể là đã xảy ra dị biến, sở hữu cùng hắn tiếp xúc người đều yêu cầu cách ly quan sát. Có lẽ là bởi vì phía trước tình nghĩa, hàn hiến lễ cư nhiên tự mình tới đón bọn họ đi cách ly. Đi thôi, tần lẫm chút nào không hoảng loạn, thái độ cực kỳ phối hợp cái này làm cho hàn hiến lễ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dư lại người cũng đều thực bình tĩnh, văn tiêu tiêu là yên vui phái, có thể sống một ngày là một ngày, phương lỗi cùng trương tuyết hàng còn lại là thích chứng năng lực cực cường người. nhạc thành bệnh viện là căn cứ phương diện chỉnh hợp trong thành chữa bệnh khí giới cùng bác sĩ người sống sót mà thành lập ngày thường trừ bỏ bang nhân chữa bệnh ngoại còn phụ trách một ít sinh vật nghiên cứu. Văn tiêu tiêu bọn họ đến thời điểm, những người khác đều đã bị cách ly đi lên, trừ bỏ lý phượng chi cảm xúc tương đối kích động ngoại, dư lại người đều thực an tĩnh ở phòng cách ly cách ly. Phía trước căn cứ phương diện phải đến tin tức khoảng cách nhà thành gần nhất thường huyện căn cứ bị biến dị chuột công kích ta phụ thân đã xuống tay chuẩn bị phòng ngự công tác không nghĩ tới vẫn là chậm một bước. Các người đều là dị năng giả trên người không có miệng vết thương không có trở ngại chính là bị cắn hài tử Hàn hiến lễ lắc đầu tô vũ hiện tại đang nằm ở một chỗ vô khuẩn thương nội lộ ra pha lê cháo có thể thấy hắn miệng mũi chỗ căm ống dưỡng khí trừ cái này ra lỏa lồ bên ngoài làn da thượng đều bò đầy cùng lão tử giống nhau mau. Không ngừng hắn một cái, ở tô vũ bên cạnh còn có đồng dạng vài cá nhân. Ăn mặc áo blau trắng bác sĩ cấp mọi người chiều huyết lại đem người quan tiến phòng cách ly, 24 giờ sau không có biến dị người liền có thể rời đi. Theo thời gian trôi qua, đưa tới cách ly người càng ngày càng nhiều tô vũ bên người cũng bãi đầy cùng hắn giống nhau ngủ say tiểu mau người. Các ngươi buông ta ra, ai cho các ngươi bắt ta, vì cái gì không đi bắt những cái đó quái vật. Quen thuộc thanh âm đem phòng cách ly nội mơ màng sắp ngủ văn tiêu tiêu kéo về hiện thực. Đối diện phòng cách ly bị mở ra, nhét vào đi một nữ nhân lộ ra trên cửa cửa sổ nhỏ hộ văn tiêu tiêu thấy rõ đó là ai. Nhiều ngày không thấy hạ chi tình cưng nhiên cũng bị đưa tới, đối phương ăn mặc một kiện trường mao y, bên ngoài bộ miên phục so lần trước thấy nàng tốt thể chút trên mặt lại là càng thêm tiêu tùy. Hạ chi tình hiển nhiên cũng thấy đối diện văn tiêu tiêu lập tức cười lạnh một tiếng. nha ngươi như thế nào cũng vào được. Văn tiêu tiêu không có lý nàng, lại về tới chính mình phòng cách ly trên cái giường nhỏ ngồi, nhìn không thấy văn tiêu tiêu sau, hạ chi tình thanh âm lớn hơn nữa, ồn ào đến phụ cận mấy gian phòng cách ly đều không được an bình. Phanh, rốt cuộc có người hung hăng đạp đá cách ly môn quát kêu cái gì kêu, còn gọi không gọi người nghỉ ngơi. Rất nhiều người là nửa đêm đã bị người bắt lại, tính tình tự nhiên không tốt, hạ chi tình mắng thanh âm rốt cuộc nhỏ thế giới có thể an bình. Trường 32 hung hăng ngang ngược biến dị chuột. Văn tiêu tiêu trên tay không có biểu, hàng hiên ngoại lại là đèn đốt sáng trưng, không biết lăn lộn đến ban đêm vài giờ cuối cùng nàng là kiên trì không đi xuống mới ngủ quá khứ. Chi chi, văn tiêu tiêu là bị lão thử chi chi thanh đánh thức nguyên tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ, lại bỗng nhiên cảm thấy ngực phiền muộn, bỗng nhiên bừng tỉnh. Trước ngực cục bột trắng lớn dọa nàng nhảy dựng, văn tiêu tiêu vớt lên trong lòng ngực hamster, khó hiểu hỏi tiểu tuyết ngươi là vào bằng cách nào chỉ thấy tiểu tuyết chân sau vừa dẫm, Từ Văn Tiêu Tiêu trong lòng ngực nhảy xuống, chui vào đáy giường. Văn Tiêu Tiêu cũng xuống giường mặc tốt giày, dịch khai phòng cách ly gấp giường, dưới giường rõ ràng là một cái rất lớn đại hắc động. Tiểu Tuyết, đây là ngươi đào sao? Tiểu Tuyết bay nhanh lắc lắc đầu, móng vuốt nhỏ không ngừng ý bảo Văn Tiêu Tiêu cái này động chi chi. Văn Tiêu Tiêu gãi gãi tóc thực xin lỗi nói, ta vào không được a. Bất qua cái này động không phải tiểu tuyết đào, là đám kia biến dị lão thử. Văn Tiêu Tiêu bị hoảng sợ, sau đó chạy đến cạnh cửa ấn xuống màu đỏ khẩn cấp cái nút thực mau liền có hai vị ăn mặc áo blau trắng bác sĩ cách môn dò hỏi. Xin hỏi nữ sĩ yêu cầu cái gì trợ giúp sao? Ta trong phòng có cái lão thử động, nói chuyện trước Văn Tiêu Tiêu đã vớt lên tiểu Tuyết tàng tiến chính mình miên phục trong túi. Hiện tại nếu là làm người thấy tiểu Tuyết nhất định sẽ bị nghiền xương thành cho. Nghe thấy Văn Tiêu Tiêu nói, hai gã bác sĩ lập tức liền mở ra môn, trải qua xem xét sau bọn họ đến ra kết luận nhạc thành bệnh viện đã bị biến dị chuột vây quanh cần thiết tức khắc rời đi. Bên ngoài so bệnh viện còn loạn, lưu lại nơi này tạm thời là an toàn. Phụ trách nghiên cứu biến dị chuột trong cơ thể virus nghiêm tiến sĩ lấy thác trên mũi mắt kính khung trầm giọng nói. Vì thế kế tiếp nhàn tàn nhân viên bắt đầu trợ giúp bệnh viện bài cha lão thử huyệt động, quả nhiên ở rất nhiều phòng cách ly, trong phòng bệnh đều phát hiện lớn nhỏ không đồng nhất lão thử động. Bởi vì không có công cụ chỉ có thể dùng khăn trải giường vỏ chăn, bàn ghế đầu gỗ loại này đồ vật vội vàng lấp kín. Đi theo một đám áo blau trắng bận việc nửa ngày, văn tiêu tiêu mới nhớ tới chính mình cách ly thời gian còn chưa tới. Bất quá cùng nàng một đám tiến vào rất nhiều người đã ra tới, bác sĩ nhóm nói, chỉ cần vượt qua 12 giờ không biến dị liền có 95% tám xác suất là an toàn, không hổ là làm nghiên cứu khoa học chính là nghiêm cần. Ra tới người đều thực mê mang, ở ngắn ngồi nghỉ ngơi sau cũng gia nhập đổ động đội ngủ. Văn tiêu tiêu đứng ở nghiêm lý tiến sĩ phía sau, nhìn bất đồng đồ đựng ở trong tay hắn đổi lấy đổi đi ống nghiệm màu đỏ chất lỏng bị tiêm vào tiến một loại khác vật chất thực mau liền đã xảy ra phản ứng ở nhiều lần sau khi biến hóa màu đỏ máu phục hồi như cũ. Nghiêm lý tiến sĩ trong mắt hiện lên thất vọng. Là thất bại sao? Văn tiêu tiêu thấy nghiêm lý tiến sĩ rốt cuộc ngồi xuống, lúc này mới thật cẩn thận hỏi. Nơi này dụng cụ không đủ tinh vi, rất nhiều số liệu đều phân tích không ra. Nhiềm lý tiến sĩ đã bận rộn hai ngày một đêm, nhà thành chuột loạn như là đột nhiên bùng nổ, nhưng mà biến dị chuột ngầm thế lực bàn canh sai tiết là vô số thời gian tích góp kết quả, như thế khổng lồ tổ chức đối căn cứ tổn hại là vô pháp phòng chừng. Biến dị chuột trên người virus cùng tăng thi virus không giống nhau, nhưng là bọn họ đều thuộc về có thể phá hư nhân loại gen sự chi đồng hóa đáng sợ virus, muốn nghiên cứu ra virus giải dược là vạn phần khó khăn, vì phòng ngừa biến dị chuột sinh sản quá nhanh, Nghiêm Lý tiến sĩ hiện tại muốn nghiên cứu chính là một loại hữu hiệu giết chết biến dị dược vật tên gọi tắt diệt chuột tề. Đây cũng là căn cứ trước tiên cho hắn hạ đạt nhiệm vụ. Có cái gì có thể trợ giúp ngươi sao? Văn Tiêu Tiêu cũng biết chính mình không thể giúp gấp cái gì, nhưng vẫn là hỏi. Nhiềm lý tiến sĩ lắc lắc đầu trừ phi có càng tinh vi dụng cụ, nếu không không bột đố gột nên hồ, hắn cũng bó tay không biện pháp. Nơi nào có thể tìm được thích hợp nghiên cứu tinh vi phân tích dụng cụ. Tần lẫm đi tới, giữa mày liễm quang, từ tính thanh âm ở phòng thí nghiệm nội vang lên. Nhiềm lý ngẩng đầu nhìn trước mặt thiếu niên, trong nháy mắt kia đối phương tự tin cảm nhiễm đến hắn, cơ hồ làm hắn trọng nhạt hy vọng. Nghi Huyện, Nghi Huyện nội có một nhà rất có danh y học viện nghiên cứu. Bên trong dụng cụ nếu không hư hao nói là có thể sử dụng. Niêm Lý tiến sĩ bỗng nhiên kích động lên. Văn Tiêu Tiêu tiến sĩ Nghi Huyện có quái vật à? Văn Tiêu Tiêu như thế nào cũng tưởng không rõ cái này. Tác giả như vậy thích Nghi Huyện sao? Như thế nào nơi nào đều phải nhắc tới Nghi Huyện. Cùng văn tiêu tiêu kinh hoàng thất thố đối lập chính là tần lẫm chấn định nghe được nghiêm tiến sĩ nói sau tần lẫm lập tức tỏ vẻ, hướng căn cứ xin, trước mắt căn cứ gặp tai họa nghiêm trọng, liền tính nghi huyện rất nguy hiểm cũng cần thiết lại đi một chuyến. Nghiêm tiến sĩ nghe vậy lập tức bắt thông nhạc thành quản lý đại lâu điện thoại, đáng tiếc đường bộ bị phá hư cuối cùng được đến chỉ là đô đô thanh. Ta đi ra ngoài, đối mặt như thế tình huống tần lẫm dứt khoát kiên quyết nói. Ta cũng đi, ngươi đãi ở chỗ này, nghe lời. Lần này tần lẫm thái độ thực kiên quyết biểu tình cũng dị thường nghiêm túc. Lúc này đây, hắn không có như vậy dễ nói chuyện. Văn tiêu tiêu chỉ có thể gật gật đầu, nàng liền tính đi ra ngoài khả năng cũng không giúp được gì, lưu lại nơi này còn có thể giảm bớt tần lẫm áp lực. Ta và các ngươi cùng đi ra ngoài, vận chuyển dụng cụ yêu cầu ta không gian dị năng. Tô gia cũng đứng lên. Lần này không có người cự tuyệt, vì thế tô gia tần lẫm, tống ngôn thâm, phương lỗi cùng Trương Tuyết Hàng liền thành ra ngoài liên hệ căn cứ chỉ huy trung tâm người, nếu có thể được đến Nhạc Thành căn cứ trợ giúp tốt nhất, nếu như không có bọn họ cũng chỉ có thể một mình đi trước nghi huyện. Tiến sĩ nếu có dụng cụ nói, liền có thể nghiên cứu ra đối phó này đàn biến dị chuột dược vật sao? Nếu nói như vậy, trước mắt Nhạc Thành nguy cơ có thể giảm bớt một nửa. Yêu cầu thời gian. Nghiêm lý cũng là vừa rồi bắt đầu nghiên cứu biến dị chuột trên người mang theo virus trong khoảng thời gian ngắn muốn nghiên cứu ra hữu hiệu diệt chuột dược vật là không hiện thực cái này không thể không thừa nhận hiện thực làm nghiêm lý có chút lo âu. Phòng nghiên cứu bãi rất nhiều đang ở biến dị bị thương nhân viên, sớm nhất đưa lại đây Tô Vũ muốn càng nghiêm trọng chút toàn thân đều bị lông tóc bao trùm, liền trên mặt cũng không buông tha thậm chí còn mọc ra hai viên thật dài răng cửa. Càng ngày càng giống lão thử. Lý Phượng chi cùng tô phụ bồi ở hắn bên người đối với tô vụ biến hóa cũng càng ngày càng tuyệt vọng. Tích tích tích màu đỏ cảnh báo khí bỗng nhiên nhớ tới ở bệnh viện Đại môn toàn bộ phong tỏa dưới tình huống rốt cuộc có lão thử chưa bao giờ đổ kín mít trong động bỏ ra tới ở hành lang cắn đứt nhân viên y tế cổ cùng văn tiêu tiêu ngồi ở cùng nhau triệu đại thuốc từ chính mình đại áo ra móc ra một phen diều sau đó hùng hổ hướng hành lang hắc ám chỗ đi đến văn tiêu tiêu kinh ngạc khẽ nhếch miệng đại thuốc thật là có nguy cơ ý thức triều quân thực mau trở về tới, bất quá mang về một cái không tốt tin tức. Hiện tại bệnh viện nội nơi nơi đều là lão thử lưu lại động, tiếp tục lưu lại nơi này đã rất nguy hiểm. nghiêm lý tiến sĩ nhìn thoáng qua ở đây mọi người, bởi vì chuột loạn bùng nổ đến đột nhiên, trước mắt bệnh viện cách ly nhân viên hơn nữa nhân viên y tế cũng không phải rất nhiều. Mọi người cùng ta hướng phòng thí nghiệm rời đi. Bệnh viện chỗ sâu trong có một gian nghiêm tiến sĩ ngày thường làm nghiên cứu địa phương, vách tường cùng sàn nhà đều là dùng cứng rắn vô cùng hợp kim đúc tuy rằng không gian không lớn nhưng là bên trong bị thức ăn nước uống còn có rất nhiều thực nghiệm dụng cụ là cái an toàn nhất bất quá chỗ tránh nạn. Vì thế tất cả mọi người bắt đầu hướng phòng thí nghiệm rời đi, lúc gần đi nghiêm tiến sĩ chỉ huy mọi người đem vô khuẩn thương biến dị giả nâng đi. Này đó chính là quan trọng nghiên cứu hàng mẫu, không thể ném. Nghiêm tiến sĩ nói đương nhiên nâng nhi tử lý phượng chi nghe vậy hung hăng run run thân mình nghiên cứu hàng mẫu những người này muốn bắt chính mình nhi tử làm nghiên cứu ở lý phượng chi thư tưởng làm nghiên cứu đối tượng kia khẳng định là muốn mổ tâm đào phổi không được tuyệt đối không được vì thế nguyên bản thực kiên định bước chân tại đây một khắc do dự tô phụ còn ở đi phía trước đi lại thấy chính mình lão bà đầy mặt thấp thỏm lo âu ngừng ở tại chỗ phượng chi đi a thất thần làm chi lý phượng chi một phen giữ chặt chính mình trưởng phu Người điên rồi, người không nghe thấy chúng ta nhi tử là cái gì nghiên cứu hàng mẫu sao? Cái kia áo blau trắng là muốn hại chết chúng ta nhi tử à? Bị Lý Phượng Chi như vậy vừa nói, Tô Phụ cũng bắt đầu bất an lên, hắn chính là người nhà quê trồng trọt người, cũng thật không hiểu cái gì nghiên cứu cái gì khoa học, nhưng là xem tivi thời điểm những cái đó pháp IA Đại phu A giải phẫu thi thể nhưng không hiếm thấy. Kia kia làm sao bây giờ? Tô Phụ không có chủ trương, chúng ta mang theo nhi tử đi ra ngoài. Lý Phượng Chi cắn chặt răng, hai người cũng theo lôi kéo dần dần dừng ở đội ngũ sau. Hạ Chi Thình cũng đã bị phóng ra, bất quá nàng trước sau trốn tránh văn tiêu tiêu mấy người, lúc này thấy Lý Phượng Chi cùng tô phụ lén lút hướng phía sau đi, ánh mắt khẽ nhúc nhích liền cũng dần dần chậm lại bước chân. Trường 33 trong bóng đêm tuyệt vọng, đóng cửa, thấy bên ngoài không có bóng người sau, nghiêm lý tiến sĩ mới ấn xuống cái nút dày nặng kim loại đại môn chậm rãi đóng cửa, bọn họ hoàn toàn tới rồi một cái phong bế không gian. Trong lòng ngực tiêu tuyết vẫn luôn ở xoắn đến xoắn đi, văn tiêu tiêu cũng không dám đem này thả ra. Triệu đại thúc người thấy tô thúc thúc sao? Văn tiêu tiêu nhìn đông nhìn tây nhìn một vòng, rốt cuộc phát hiện không đúng chỗ nào tô phụ cùng Lý Phượng chi còn có trang ở vô khuẩn thương tô vũ, đều không thấy. Triệu quân cũng phát hiện lúc này tô gia ba người biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, còn mang theo tuy thời đều có khả năng biến dị tô vũ. Bọn họ nhất định là mang theo tô vũ rời đi. Không cần tưởng cũng biết bên ngoài gặp tai họa tình huống càng nghiêm trọng còn có hung mãnh dị thường biến dị chuột chịu cảm nhiễm nhân loại tô ra ba người lại đều là không có dị năng bình thường giả như vậy làm sao bây giờ? Tiến sĩ chúng ta hiện tại có thể đi ra ngoài tìm người sao? Văn tiêu tiêu lập tức đem tình huống cùng nghiêm tiến sĩ thuyết minh, đối phương nghe xong lắc đầu. Nơi này một khi đóng cửa yêu cầu 8 giờ sau mới có thể mở ra. Văn tiêu tiêu, đây là cái gì thiết kế kia tô thúc một nhà làm sao bây giờ? Văn tiêu tiêu liền tính ở Phát Điên cũng không thể không an tĩnh lại, hiện tại chỉ có thể kỳ vọng đối phương cũng đủ cơ linh. Phòng thí nghiệm nội tất cả mọi người tụ ở một đống an tĩnh cực kỳ. Mà tạo thành loại này hiện tượng nguyên nhân là ở bên kia trình trình tê tê bầy rất nhiều đông lạnh thương, bên trong gửi tuổi không đồng nhất nam nữ già trẻ tang thi. Nghiêm lý tiến sĩ còn lại là tiếp tục đối vài vị biến dị chuột người lây nhiễm tiến hành rút máu xét nghiệm, mọi người đều biết lão thử sinh sản năng lực là phi thường cường, mà biến dị sau biến dị chuột tác càng thêm khủng bố, vừa mới ra đời ấu chuột trải qua biến dị ở một giờ nội liền có thể sinh sản ra 3 năm chỉ hậu đại, này vẫn là chuột loạn vừa mới bùng nổ khi nghiêm lý tiến sĩ quan sát trình độ. Trên thực tế, nghiêm lý tiến sĩ đổi thực tinh chuẩn. Mà giờ phút này, nhà thành căn cứ nội đã không có người đi quan tâm chuyện này, lão thử khắp nơi, phòng ốc cùng kiến trúc bị phá hư, virus biến dị cảm nhiễm cực cường, chỉ là cắn thượng một ngụm lập tức liền sẽ hôn mê, lại thanh tỉnh người đương thời đã bị biến dị chuột đồng hóa. Dị năng giả tương đối an toàn chút nhưng là ở một vị hòa hệ dị năng giả bị vô số che già mang mọc lão thử sống sờ sờ cắn chết sau, liền dị năng giả cũng không dám đi phía trước vọt. Hàn thành làm căn cứ người phụ trách đã vội đến sức đầu mẻ chán, chờ đến tần lẫm bọn họ tìm được hắn thời điểm, nhạc thành căn cứ chỉ huy trung tâm sớm đã biến thành một mảnh chuột hải. Ở 24 giờ trước, ai đều sẽ không nghĩ đến nhạc thành sẽ bị một đám lão thử công phá. Ở hao hết sức lực tìm được hàn thành khi tần lẫm đám người nhanh chóng tuyết minh ý đồ đến hơn nữa báo cho nghiêm lý tiến sĩ ý nguyệt. Hàn thành lắc đầu, bi thương nói, các người cũng thấy này đó biến dị chuột khổng lồ số đếm cùng kinh người gây giống tốc độ, liền tính các người may mắn từ nghi huyện trở về cũng chịu không nổi Nhạc Thành. Nhiêm tiến sĩ rất có tin tưởng, mặc kệ có thể hay không ở Nhạc Thành bị phá hủy trước tìm được đối phó này đó lão thử phương pháp chúng ta đều yêu cầu lấy về những cái đó tinh vi dụng cụ, buông tay một bác. Hơn nữa căn cứ hiện tại cái dạng này coi như là ngựa chết làm như ngựa sống y. Luôn mãi do dự hạ, Hàn thành rốt cuộc quyết định ta có thể cho người điều phối nhân thủ, bất quá nghi huyện có bao nhiêu nguy hiểm các ngươi cũng biết, vạn nhất cũng chưa về căn cứ sẽ không lại đi cứu viện các ngươi. Trên thực tế, Nhạc Thành căn cứ đã không có dư lực đi làm chuyện này. Tần Lẫm gật đầu, tự nhiên sẽ không phiền toái ngài, bất quá lại chúng ta trở về phía trước, hy vọng Nhạc Thành có thể bảo vệ cho. Hàn Thành tiện lợi tức phân phối đồng hành nhân viên, trùng hợp cũng là Tần Lẫm đám người lão bằng hữu Trương Kỳ thượng giáo. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, vây ở nhà thành bệnh viện người đã ở phòng thí nghiệm đã gần 5 cái giờ. Tuy rằng thực nghiệm bị lượng nhỏ thủy cùng đồ ăn, nhưng là hiện tại trừ phi là đói đến khó có thể chịu đựng, nếu không sẽ không có người đi động này đó dự chữ lương. Chi chi, văn tiêu tiêu bị hoảng sợ nguyên bản tưởng chính mình trong lòng ngực tiểu tuyết bất quá cúi đầu đi nhìn lên hiện tiểu tuyết ở An Tĩnh đánh hô. Kia này lão thử thanh âm là đựợc hồ là nghiệm chứng văn tiêu tiêu suy đoán kia chi chi càng lúc càng lớn cuối cùng dần dần tới rồi tất cả mọi người nghe thấy nông nổi tiến sĩ ngươi ngươi này phòng thí nghiệm rốt cuộc được chưa a rắn chắc sao có người run run rầy rầy hỏi đồng thời đây cũng là mọi người tiếng lòng theo thời gian trôi đi sợ hãi ở trong lòng lan tràn những người này cảm xúc đã tới rồi một cái hỏng mất điểm đây là hợp kim chế tạo kim loại phòng hộ tường tự nhiên là cứng rắn vô cùng ca Nghiêm tiến sĩ vừa mới nói xong, phòng thí nghiệm một góc hãm đi vào. Cũng là khó xử những cái đó lão thử trải qua dài đến số giờ nỗ lực rốt cuộc phía sau tiếp trước cắn đứt cứng rắn hợp kim sắc ngoài. Tại đây trong quá trình, bọn họ hình thể trở nên thật lớn, hàm răng trở nên càng thêm sắc bén, biến thành ăn thịt động vật đặc co cắn hợp lực kinh người răng nhọn một con lão thử toát ra đầu, sợ ngây người phòng thí nghiệm mọi người, cái kia cửa động gần nhất người còn không có phản ứng lại đây đã bị một mụn cắn đứt yết hầu, máu tươi phun ở sạch sẽ trên mặt đất, theo sau là lão thử ăn uống thỏa thích nhấm nuốt thanh. Mọi người ra đầu tê dại, văn tiêu tiêu dị năng ngừng tụ hóa thành băng trì, một đầu chát nhập lão thử đầu, hắn lông tóc rất dày chắc băng trì thế nhưng không thể hoàn toàn xuyên thấu. kinh hoàng hạ văn tiêu tiêu chỉ có thể không ngừng mà sử dụng băng trì đi công kích, như vậy vô dụng. Triệu quân đi qua đi sở trường trung rìu nhỏ chém tiến lão thư cổ nguyên bản gặm thực thi thể lão thư bắt đầu kịch liệt dẫy rụa lên, triệu quân lực cánh tay trầm xuống, bằng vào chính mình làm nghề nguội yêu thế đem lão thư gắt gao đinh trên mặt đất cũng phát hiện này quái vật sức lực cũng rất lớn. Văn tiêu tiêu thấy thế vội vàng chạy tới, dùng dị năng cũng ngưng tụ một phen rìu, hướng lão thư trên đầu chém tới, ở hai người nỗ lực hạ, này chỉ giết người chuột sốt cục nuốt khí. Cùng lúc đó, ngầm truyền đến càng thêm kịch liệt thanh âm. Nghiêm lý tiến sĩ sắc mặt trắng nhợt, không nghĩ tới hiện giờ cưng rắn hợp kim kim loại cũng có thể bị hư hao, kể từ đó, này đó biến dị chuột là muốn bắt ba ba trong giỏ. Nhìn chung quanh phòng thí nghiệm đều là chút tinh tế đồ vật không một cái có lực sát thương vũ khí. Không cần hoảng, nơi này tạm thời còn thủ được đều chú ý dưới chân, một khi có biến dị chuột đào thành động ngoi đầu liền phải kịp thời tiêu diệt. Dưới loại tình huống này, vẫn là triệu quân đại thúc phản ứng rất nhanh. Nghiêm tiến sĩ loại này chỉ nhớ công tác giả trên cơ bản chính là cái cộng bốn sức chiến đấu bằng năm, vì thế bị an bài tiếp tục đi phân tích nghiên cứu. Cũng khó được nghiêm lý tiến sĩ tâm thái hảo biến dị chuột vây công còn có thể dốc lòng nghiên cứu. Dư lại người tắc trên cơ bản là thật cẩn thận, vừa mới bị gặm thực đến chỉ còn lại có nửa phúc thân thể kẻ đáng thương còn trên mặt đất bãi, triệu quân tiếp đón Văn Tiêu Tiêu đi đem cửa động phong bế. Văn Tiêu Tiêu liền dùng lớp băng tạm thời phong bế cách kia đen như mực cửa động một đám người mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi văn tiêu tiêu trong lòng ngực tiểu tuyết rốt cuộc tỉnh ngủ sau đó chính là kịch liệt rẫy rủa chi chi chi tiểu tuyết mới vừa một mở miệng tất cả mọi người khẩn trương lên còn không có tới kịp chất vấn phòng thí nghiệm sàn nhà liền kịch liệt lắc lư một chút sau đó là ầm vang một tiếng toàn bộ sụp xuống văn tiêu tiêu ôm tiểu tuyết cũng rơi vào trong bóng đêm thân mình không trọng trượt hạ hãm duy nhất có thể làm chính là vội vàng ở thân thể của mình bốn phía cách ra lớp băng bảo hộ thân thể trong bóng đêm vô số tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác cùng với mà đến chính là lão thử gặm thực nhấm nuốt thanh chỉ là ngẫm lại liền ra đầu tê dại văn tiêu tiêu thậm chí không dám động bỗng nhiên một tay bắt được nàng xuyên thấu qua lớp băng truyền đến ấm áp thể cảm a hư là ta ngươi không nhớ rõ ta sao ta là lần trước cùng đi nghi huyện giang nguyên đối phương thanh âm thực ngây ngô là cái thiếu niên Văn tiêu tiêu bình tĩnh lại mới nhớ tới, này không phải cái kia thị giác tiến hóa dị năng giả sao. Đối phương dị năng là ban đêm coi vật tới. Trường 34 thật là cái đứa bé lanh lợi. Có người ở văn tiêu tiêu bên người sau, nàng an tâm không ít, sau đó lập tức thỉnh cầu giang nguyên giúp nàng tìm một chút triệu quân đại thuốc cùng nghiêm tiến sĩ. Nghiêm tiến sĩ nhưng nhân vật trọng yếu, không thể ly hắn. Tần lẫm cùng tống ngôn thâm đều không ở, Văn Thiêu Thiêu chỉ biết bọn họ là đi chợ giúp nghiêm tiến sĩ tìm phân tích biến dị chuột dụng cụ đi, một khi đã như vậy, nàng nhất định phải bảo vệ tốt nghiêm tiến sĩ. Đây là nàng lần đầu tiên một mình gặp phải nguy hiểm, nhất định có thể làm thực hào. Ta tìm xem, Giang Nguyên đêm coi năng lực sát thật trợ giúp hắn có chạy trốn hy vọng, nhưng là với hắn mà nói cũng là dị thường tàn nhẫn, bởi vì hắn đem trước mắt địa ngục cảnh tượng xem đến rõ ràng. Không ở phụ cận bất quá ta kiến nghị chúng ta trước rời đi nơi này. Mắt thấy trước mặt biến dị chuột đại quân càng ngày càng tới gần hai người. Giang Nguyên lôi kéo văn tiêu tiêu liền chạy trong lúc tiểu thuyết cũng nhảy ra tới đứng ở văn tiêu tiêu trên vai, khoa tay múa chân. Người trên vai có cách chuột lớn. Giang Nguyên thấy tiểu thuyết trong nháy mắt kia quả thực là hồn phi phách tán. Đó là sủng vật của ta nó là hamster. Văn tiêu tiêu hữu khí vô lực giải thích một câu. Giang Nguyên thấy tiểu tuyết lông tóc tuyết trắng tính cách dịu ngoan, liền dần dần yên tâm. Bất quá, nó vẫn luôn ở khoa tay múa chân cái gì. Văn tiêu tiêu tự nhiên là nhìn không thấy, vì thế hô to. Tiểu tuyết người biết như thế nào đi ra ngoài sao. Trời biết hiện tại toàn bộ nhà thành ngầm đều bị đả thông, như là một cái ngầm mê cung giống nhau rắc rối phức tạp hơn nữa thường thường liền phải chạy ra một con nửa người cao chuột lớn. Không biết có phải hay không tử vong kích phát rồi văn tiêu tiêu tiềm lực nàng hiện tại thủy dị năng đã có thể ngưng tụ giang nguyên lai like gấp 3 băng trùy. Ở văn tiêu tiêu hỏi song sau, giang nguyên liền thấy kia nho nhỏ hamster gật gật đầu, sau đó lại dùng móng vuốt bay nhanh chỉ huy. Giang nguyên kinh ngạc lão thư quả nhiên thành tinh, nhanh chóng quyết định giang nguyên lôi kéo văn tiêu tiêu hướng tiểu tuyết chỉ huy phương hướng chạy, dọc theo đường đi gặp được lão thư quả nhiên thiếu rất nhiều. Bởi vì là dưới mặt đất nguyên nhân, bọn họ vô pháp phán đoán chính mình nơi vị trí. Giang Nguyên đã tiếp thu tiểu tuyết nghe hiểu được tiếng người giả thiết bắt đầu chủ động giao lưu. Tiểu tuyết chúng ta đến nhanh lên đi ra ngoài. Chi chi, đã biết, dòng dài nhân loại. Mặc danh, Giang Nguyên thế nhưng từ nhỏ hamster nhỏ trong ánh mắt cảm nhận được khinh bỉ. Liền ở hai người thêm một con hamster thể lực muốn hao hết thời điểm, rốt cuộc ở phía trước thấy một tia ánh sáng. Là lối ra, chi. Lặng yên không một tiếng động một con đại hình biến dị chuột đã từ phía sau đánh tới tiêu tuyết phía sau bắt một chút ra nguyên cổ, đối phương sườn mặt thời điểm trùng hợp né tránh biến dị chuột phi phát lại đây lợi trào. Văn tiêu tiêu nhanh chóng phi ném mấy cây băng trùy, bởi vì coi vật không rõ lãng phí vài cách bất quá ổn định tâm thần sau văn tiêu tiêu đã thấy biến dị chuột màu đỏ đôi mắt sâu kín hồng quang trong bóng đêm đặc biệt rõ ràng, kế tiếp chính xác liền cao rất nhiều. Biến dị chuột di động tốc độ mau, có thể ban đêm coi vật, có thể đào thành động, có thể cắn người chính là không chịu nổi văn tiêu tiêu đấu pháp quá vô lại, ở rậm rạp băng trùy công kích hạ biến dị chuột cứ như vậy chết không nhắm mắt. Văn tiêu tiêu vừa mới sử dụng dị năng quá độ, như vậy hậu quả chính là nàng hiện tại đầu kim đâm đau, huyệt thái dương như là phồng lên, tưởng ngất xỉu đi lại làm không được. Một đầu chát dưới mặt đất trên vách tường, Giang Nguyên vội vàng đem người ôm, nửa kéo nửa ôm lôi ra cửa động này thật đúng là cái tiêu chuẩn lão thử động, còn hảo hai người đều không mập thuận lợi đi ra ngoài. ngươi không sao chứ, Giang Nguyên quan tâm hỏi, đồng thời mặt lộ vẻ cảm kích. Thật là cảm ơn ngươi ta về sau nhất định sẽ đập nổi bán sắt báo đáp ngươi. ngươi không cần chết ô ô, văn tiêu tiêu đầu nhân ong ong, thật lớn trong chốc lát mới mở to mắt một cái tát trụ ở Giang Nguyên trên mặt câm miệng, người trước nhìn xem nhà người có thể hay không dư lại nổi, rồi nói sau. Giang Nguyên thấy văn tiêu tiêu mở to mắt lập tức nín khóc mỉm cười. Thật tốt người sống lại. Sau đó hai người đứng lên mới xem khởi trên đường phố hỗn độn trường hợp trên mặt đất biến dị chuột tạm thời bị rửa sạch nhưng lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được đều là đoạn bích tàn viên, sập vật kiến trúc bụi đất phi dương thi hài khắp nơi. Cầm súng võ trang nhạc thành thủ vệ quân chính ăn mặc thật giày quân phục trong tay cầm nước sát trùng, cây đuốc, súng máy sở hữu có thể sử dụng vũ khí đều bối ở trên người. Thấy hai người, có người gào thét lớn nhắc nhở, đi chỉ huy trung tâm, nơi đó tạm thời an toàn. Tất cả nhân loại thi thể, biến dị chuột thi thể đều bị hỏa táng rớt khói đặc cuồn cuộn ánh lửa tận trời. Giờ khắc này, văn tiêu tiêu mới vô cùng chân thật cảm nhận được tận thế tồn tại. Kéo mệt mỏi thân thể, Văn Tiêu Tiêu cùng Giang Nguyên tiếp tục đi tới, trong lúc có thể thấy bên đường sập phòng ốc hạ lỏa lồ ra xâm xâm bạch cốt. Đó là không kịp thoát đi nhân loại bị biến dị chuột gặm thực kết quả. Hai người ra tới địa phương ly chỉ huy trung tâm có điểm xa, Văn Tiêu Tiêu cùng Giang Nguyên đi bộ đi rồi suốt hai cái giờ, rốt cuộc thấy chỉ huy trung tâm trước dựng khởi lâm thời liều trải. Liều trải số lượng không nhiều lắm, bên ngoài chen đầy rậm rạp gặp tai họa quần chúng, cũng là lần này chuột loạn người sống sót. Văn Tiêu Tiêu cùng Giang Nguyên tiến vào đồng thời, cũng có người thấy Văn Tiêu Tiêu cùng hứa liệt tàu y đội ngũ tế ở bên nhau Hạ Chi Thình đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó trong mắt chuyển động động tác nhẹ nhàng chậm chạp để sát vào hứa liệt. Hạ Chi Thình đến trước mắt mới thôi vận khí cũng không tệ lắm từ nhạc thành bệnh viện bên trong rời đi sau nàng liền gặp cùng thoát đi đội ngũ, đi theo người sống sót cùng nhau đi vào chỉ huy trung tâm quảng trường trước bị bảo vệ lại tới. Hứa liệt lần trước bị tần lẫm khi dễ thù này hắn vẫn luôn ghi tạc trong lòng, Hạ Chi Tình chỉ vào văn tiêu tiêu phương hướng nói. Hứa đại ca, ngươi xem cái kia chính là tần lẫm bạn gái, hiện tại giống như liền nàng một người ở chỗ này. tào uy tự nhiên cũng nghe thấy Hạ Chi Tình nói, trong lòng cả kinh, hắn đối tần lẫm sợ hãi khắc vào trong xương cốt lập tức liền phải phản bác Hạ Chi Tình. Lão đại, hiện tại chuột loạn nghiêm trọng, chúng ta vẫn là không cần đi chọc phiền toái hào. Cốt ngay! Tàu y bị hứa liệt một phen đẩy ra, người cái kẻ bất lực đừng cho là ta sợ cái kia tiêu tử, hắn không phải rất lợi hại sao ta nhưng thật ra nhìn xem động hắn nữ nhân sẽ thế nào. Hứa liệt dầu mỡ liếm liếm môi, bắt đầu hướng văn tiêu tiêu phương hướng đi đến. Văn tiêu tiêu nguyên bản không có chú ý tới hắn, thẳng đến hứa liệt tre ở nàng trước mặt mới ngẩng đầu nhìn thẳng đối phương. Người có việc, văn tiêu tiêu đối cái này đại cao cái ấn tượng khắc sâu, lại nhiều lần tìm phiền toái chính là lại mặt manh cũng nhớ kỹ. Đối phương là cái hỏa hệ dị năng giả vẫn là một chi tiểu đội lão đại có mấy cái không nên thân nhưng là dị năng không tồi tiểu đệ phân tích xong đối phương tình huống, văn tiêu tiêu không cảm thấy chính mình một cái dị năng hao hết thủy hệ dị năng giả có thể đánh thắng được đối phương. Không có việc gì, chính là tưởng cùng ngươi tâm sự. Hứa liệt thấu lại đây, gần gũi quan sát hạ càng là bị văn tiêu tiêu kinh diễm tới rồi, thậm chí còn có thể nghe đến đối phương trên người dễ người hoa hồng nước hoa khí vị. Thật là mê người. Văn Tiêu Tiêu ở đối phương tới gần lại đây trong nháy mắt liền chuẩn bị tốt, dị năng ngưng tụ băng chùy chuẩn xác không có lầm thọc vào hứa liệt bụng nhỏ, sau đó đem người một phen đẩy ra kéo một bên trợn mắt há hốc mồm ra nguyên liền hướng trong đám người chạy. A, Văn Tiêu Tiêu băng chùy còn cắm ở hứa liệt trên người, hòa tan nước đá cùng máu hỗn hợp ở bên nhau, chậm rãi chảy xuống bởi vì băng chùy đóng băng hiệu ứng, một lát sau hứa liệt mới cảm giác được đau. Đại ca Tào Uy thấy một màn này, sợ ngây người, không nghĩ tới kia nha đầu mạnh như vậy. Mà Hứa Liệt bên người tiểu đệ chỉ còn lại có Tào Uy một cái, những người khác không phải thất lạc chính là đã chết phía trước gặp qua người gầy cũng sớm tại chạy trốn thời điểm bị Hứa Liệt ném tới biến dị chuột trong đàn, lừng lẫy hy sinh. Vì thế tình huống hiện tại chính là Văn Tiêu Tiêu thương xong người sau, ốc còn không mang nổi mình ốc Hứa Liệt không có thời gian đuổi theo, Văn Tiêu Tiêu cùng Giang Nguyên một đường chạy tiến đám người cư nhiên không có bị bắt được. Ngoạ Tào tình huống như thế nào a, Giang Nguyên một đường bị kéo, vẻ mặt mộng bức, phần 1 tới đây là hết, truyện audio được đăng ở gocdoctruyen.com